Thiên địa cảnh chỉ có thể nhìn thấy, quan sát, nhưng hư cảnh cũng đã nắm giữ loại lực lượng này. Một chút cường đại hư cảnh càng có thể thông qua tự thân thiên địa lực trường dẫn phát thiên tượng bị biến, lại mượn nhờ thiên tượng công chính phụ lưỡng cực điện tử va chạm kích phát điện hiệu ứng tử, quấy nhiễu phương viên mấy cây số nội điện tử tín hiệu. Tiến một bước chế tạo á chân không khu vực, đem đại lôi âm thuật vi lực suy yếu đến cực hạn. Cho nên, Lục Luyện Tiêu cũng không cho là mình đại lôi âm thuật còn có thể bị thương cho ở thiên địa lực trong sân Cửu Cung kiếm phái đám người nếu là hắn cưỡng ép xuất thủ nói không chừng còn có thể bị phó hi nhìn ra lai lịch của hắn đại lôi âm thuật mất đi thần bí tính mặc dù sát thương hiệu quả vẫn tồn tại nhưng lực uy hiếp lại giảm xuống một mạng lớn không biết mới là lớn nhất khủng bố phản hư mạnh hơn luyện thần quá nhiều nếu như phản hư không lâm vào hai ba mươi cái luyện thần vây quanh bên trong vừa đánh vừa lui lại nhiều luyện thần đối đầu phản hư đều chỉ có một con đường chết khác nhau chính là vị kia phản hư tốn hao thời gian nhiều ít thôi mà muốn vây quấn một vị hư cảnh khiến cho tôn kia hư cảnh cùng hai ba mươi vị thần cảnh bỏ mạng cùng chết, độ khó khổng lồ biết bao. Có thể đối kháng hư cảnh, chỉ có hư cảnh. Nhìn một lát, lục luyện tiêu quay người, trở về tới hôn nguyên tông. Hôn nguyên tông? Cũng không có biến hóa quá lớn. Cựu cung kiếm phái người là dự định đem hôn nguyên tông coi như mình sơn môn dụng, tự nhiên sẽ không đối nó no tiến hành trắng trận phá hư. Chứ một chút thần cảnh chém giết lúc đánh sập kiến trúc bên ngoài, đại bộ phận cũng còn hoàn hảo thậm chí ngay cả kịch liệt giao chiến lưu lại thi thể, vết máu, tạp vật, bọn hắn cũng hoàn thành thanh lý. Hôn nguyên tông người trực tiếp từ u minh cánh cửa bên trong ra và ở trong đó đều không cần tiêu bao nhiêu khí lực đi ngoài định mức quét dọn. Lục luyện tiêu nhìn một lát, vẫn chưa ở lâu. Mặc dù hắn thời khắc đem tính giác kích phát đến cực hạn, chú ý bốn phía gió thổi cỏ lay, nhưng bao quát phương viên hơn ngàn mét phạm vi tính giác cũng không phải là vật năng. Tại đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, võ đạo hiệp hội uy hiếp chưa triệt để giải trừ trước. Sớm trở về tới ưu minh chi môn trong hầm mỏ mới tính được là lên chân chính an toàn. Nhất là, loại kia lởm mở bên trong bị người dòm dò xét cảm giác. Hắn âm thầm tìm kiếm một phen, không có bất kỳ cái gì manh mối. Lại thêm hắn không phải chân chính thần cảnh, mặc dù nhận biết so với ngưng cương ngạy cảm, có thể cuối cùng không so được luyện thần chân ngã cảnh cao thủ. Tại có bị dòm dò xét cảm giác nhưng lại tìm không thấy mục tiêu tình huống dưới sớm một chút ẩn nút đến khu vực an toàn mới là vương đạo trên thực tế loại này bị giòm dò xét cảm giác lục luyện tiêu cũng không có cảm ứng sai chỉ là đối phương dùng giòm dò xét thủ pháp có chút nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn tại đại thương quốc bên ngoài nhất gái ở vào hiểm trở dây núi nội không biết tên căn cứ bên trong một đường nhìn qua bốn trên dưới 50 thân ảnh chính chấp hai tay sau lưng nhìn trước mắt màn hình lớn trước màn ảnh lớn mười mấy nhân viên công tác đang không ngừng thao tác khiến cho trên màn hình họa chất càng thêm rõ ràng chuẩn xác từ màn hình tầm mắt Cùng một chút chính đang vận hành dụng cụ không khó coi ra, cái này rõ ràng là một bộ to lớn vệ tinh hệ thống theo dõi. Chỉ là, lúc này bộ này thời gian quý giá vệ tinh giám sát vẫn chưa đi giám thị cái gì căn cứ quân sự, nhắm ngay vị trí ngay tại Hỗn Nguyên Tông Lăng Vân Sơn mạch, hàng đầu mục tiêu. Chính là Lục Luyện Tiêu. Mà kia cái đứng tại trước màn hình nam tử, hắn cũng nhận biết. tương tại Khải Minh tinh thị cùng hắn từng có gặp mặt một lần, một đường quyền ý trải vướt thể phách của hắn, để hắn tiết kiệm một năm khổ luyện cường giả bí ẩn, Cố Trường Thiên. Hắn thế mà chính điều động một viên vệ tinh quân sự, quan sát đến lục luyện tiêu nhất cử nhất động. Rất không tệ tiểu gia hỏa. Lúc này, cố trường thiên sau lưng một thanh âm truyền tới. Ngay sau đó, một cái nhìn qua ngoài 30, phảng phất quý phụ nhân nữ tử đi lên phía trước, nhị ca, đây là người gần nhất chọn chúng người. Từ hạ, cố trường thiên đối nàng nhẹ gật đầu, nói, hắn là ta một vị bạn cũ hậu nhân, gần nhất đại thương bên kia võ đạo giới có chút dung chuyển, ta lưu ý lúc phát giác được hắn chỗ. Đại thương bên kia. Đại thương hoàng thất cố ý bắt trước Thái huyền đế quốc thống nhất võ đạo giới một chuyện. Tử hạ nhìn màn ảnh, hắn cùng bên kia võ đạo giới đỉnh tiêm thế lực có quan hệ. Hôn nguyên tông phó tông chủ. Cố trường thiên nói, năm đó hai người chúng ta một đường sông sáo thiên hạ, khoai đi ân cửu, tại tranh đoạt nhất kiện trí bảo lúc, bởi vì lý niệm không hợp mỗi người đi một ngả, hắn từ đó mai danh nhận tích, sau đó bởi vì tranh đoạt món kia bảo vật lúc thương thế quá nặng, tiếc nuối qua đời. Ta mấy năm trước cơ duyên xảo hợp tìm được người này, nhận ra thân phận của hắn. A, Hôn Nguyên Tông, Hôn Nguyên Tử sáng lập Hôn Nguyên Tông. Tử Hạ nhìn xem trong video Lục Luyện Tiêu, tuổi còn trẻ đã có bậc này tu vi, có thể xưng Thiên Phú hơn người, còn có thể trở thành Hôn Nguyên Tông Phó Tông Chủ, sao không đem hắn cứ gọi đến mang theo trên người hào hào bồi dưỡng? Đợi một thời gian, Thanh tiểu Hư cảnh cũng không phải hy vọng xa vời. Chúng ta đi sự tình dù vì thiên hạ đại nghĩa thương sinh, nhưng con đường này chú định gian nan hiểm trở. Đừng nói hắn một cái hậu bối, cho dù chúng ta đã tính đứng tại võ đạo chi đỉnh, cũng không biết sẽ khi nào bỏ mình tuân đạo, ta chừa cho hắn một đường tin tức, như hắn hữu tâm, tự sẽ cùng ta liên lạc, như hắn vô ý, cần gì phải cơ cầu. Chính là bởi vì đạo hiểm trở kiên, cho nên chúng ta mới cần càng nhiều cùng trung trí hướng hạng người gia nhập chúng ta, càng cần hấp thu đại lượng máu mới phong phú tự thân, cứ như vậy một ngày kia chúng ta bỏ mình tuân đạo, cũng còn có người đến sau kế thừa y bát của chúng ta truyền thừa, dơ cao ngọn đuốc, chiếu dọi hát cám. Tiếp tục hướng phía trước. Từ hạ nói. Cố trường thiên không nói gì, chỉ là nhìn trên màn ảnh đạo thân ảnh kia. Thẳng đến hắn biến mất tại vệ tinh hình ảnh lên sau mới chậm rãi nói một tiếng, ta chờ đợi hắn mình làm ra lựa chọn. Đại thương. Tan Dã đại thương võ đạo giới trật tự nhiệm vụ từ trước đến nay là từ lục ca phụ trách, có lẽ hắn có thể giúp được một tay. Từ hạ đề nghị. Không cần, hắn, có hắn con đường của mình. Cố trường thiên nói, liếc mắt nhìn một vị kỹ thuật viên. Vị tiêu kỹ thuật viên rất nhanh thao tác một chút, trên màn hình lớn hình tượng biến hóa, một chi quy mô to lớn quân đội tinh nhuệ chính tiến hành đại quy mô huấn luyện bằng đạn thật. Nhìn thấy trên màn hình hình tượng biến hóa, tử Hạ đem lục luyện tiêu nhân vật này ghi lại đồng thời, ánh mắt cũng bị hấp dẫn tới, Thái Huyền bên kia sắp bắt đầu đi. "Nhanh." Cố Trường Thiên bình tĩnh nói, các loại bố cục một bước cuối cùng hoàn thành, Đông Diệu Thần Châu đại mạc liền sẽ chân chính mở màn. Ta đã không kịp chờ đợi mục quan trọng thấy lấp lánh qua đi, trận kia thỉnh thế đến. Tử hạ trong mắt lóe ra quang trạch Nhân loại sau này không nên khốn đốn vào trong quyển Thế giới cuối cùng rồi sẽ thống nhất Chương 260 Điều kiện Ngày thứ 2 Vệ Sơn Hà đi tới lục luyện tiêu nghỉ ngơi trong phòng Tông chủ Ngài để ta lưu ý đoạn thời gian gần nhất trở về đệ tử Có phát hiện Nguyên Thái Nguyên Phong chân truyền thẩm thiên thu Bất quá tại chúng ta phát hiện hắn lúc hắn cũng đưa ra yêu cầu muốn gặp mặt ngài một lần Vệ Sơn Hà nói ngữ khí có chút dừng lại Căn cứ chúng ta được đến tình báo Hắn trước đó cũng đã đầu nhập võ đạo hiệp hội. Dẫn hắn đến đây đi. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói. Đối với vị này chân truyền đệ tử đến mục đích, hắn hoặc nhiều hoặc ít đã đoán được. Vâng. Vệ Sơn hả lên tiếng rời đi. Rất nhanh, Thẩm Thiên Thu bị dẫn theo đi tới trong phòng của hắn. Thẩm Thiên Thu. Phong vân hội hội viên, bác nghiệp địa sản công tử. Đương nhiên, bác nghiệp địa sản giá trị thị trường mặc dù trục tỷ, nhưng tại lúc này lục luyện tiêu trước mặt lại rõ ràng không đáng chú ý. Thẩm thiên thu đứng tại lục luyện tiêu trước mặt cũng là không dám có nửa điểm năm đó thân là phú nhị đại kiêu căng giá đỡ, ngược lại có vẻ hơi nơm nớp lo sợ. Thương chấn để ngươi đến. Lục luyện tiêu nói, nói thẳng, ta đã chuyển đạt ta thuật cầu, nếu là đáp ứng không được, liền không có gì để nói. Lục, lục tông chủ, thương đại nhân để ta đưa tới một cái bộ đàm. Thẩm thiên thu có chút kính sợ nói. Lục luyện tiêu nhìn cách đó không xa vệ sơn hà một chút, vệ sơn hà lập tức nói. Bởi vì lo lắng bọn hắn mang tới là độc khí gì, bom, chúng ta đem những vật này đều tìm ra đến, trước mắt ngay tại kiểm nghiệm. Nơi này không có tín hiệu, ta muốn biết, vị này kim như tinh chủ đến cùng muốn nói cái gì. Lục luyện tiêu đứng dậy, đi ra ngoài. Chỗ của hắn mặc dù cách hôn nguyên tông đệ tử, các chấp sự nghỉ ngơi địa phương không gần, có thể cách U minh chi môn quạng mỏ cửa ra vào đồng dạng có chút khoảng cách. Cái này là vì phòng ngừa đại nhật kiếm tông, tiểu cung kiếm phái người liều lĩnh đánh vào U minh chi môn mỏ một mẻ hút gọn. Lục luyện tiêu hướng ra ngoài tiến hành một lát, không bao lâu bên trong truyền đến một chút tín hiệu âm thanh. Lại đi một khoảng cách, tần suất cuối cùng ổn định lại. Thương chấn, lục tông chủ ngươi tốt, ta là đại nhân tùy tùng vũ võ. Ngươi có thể làm được quyết định. Đương nhiên, vậy thì tốt, trực tiếp nói cho ta, điều kiện của ta các ngươi có đáp ứng hay không. Lục tông chủ, không thể phủ nhận, ngài đánh tan đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái chiến dịch đánh hết sức xuất sắc. Tiểu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông như một mực cùng các ngươi cùng chết xuống dưới, chỉ sợ tất cả võ sư, thần cảnh, đều sẽ chết cái bảy tám phần, nhưng ngài không có thể phủ nhận một sự kiện là, mất đi thái thượng trưởng Lao Vương Đạo đỉnh, hôn nguyên tông tương lai chú định đem đứng trước thất bại. Chuyện tương lai ai nói rõ ràng, khả năng chúng ta hôn nguyên tông cái nào đó thần cảnh đột nhiên đã đột phá, thành tiểu hư cảnh, lại hoặc là ta cùng thượng quan kiếm tông, cùng với các đệ tử, chịu lên mười mấy năm, đồng dạng có thể vấn đỉnh hư cảnh lại xuất hiện Hôn Nguyên Tông Huy Hoàng. Chúng ta không phủ nhận thuyết pháp này, nhưng Lục Tông chủ hẳn là cũng minh bạch, Hôn Nguyên Tông muốn sinh ra một tôn hư cảnh độ khó cao bao nhiêu, mà trong thời gian này, ai có thể cam đoan sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Dù sao trên thế giới này sự tình cho tới bây giờ cũng sẽ không xuôi gió xuôi nước. Vu Võ lấy một loại bình ổn ngữ khí nói, đây chính là ta chọn cùng các ngươi giao lưu nguyên nhân. Lục Tông chủ đã minh bạch điểm này vậy liền dễ làm, giống như ngươi vừa rồi nói. Hôn nguyên tông đệ tử khác chịu lên mười mấy năm, nói không chừng liền có thể vấn đỉnh hư cảnh, lại xuất hiện hôn nguyên tông huy hoàng. Cứ việc cái này khái tỷ lệ rất thấp, nhưng không thể không đề phòng, bởi vậy, hôn nguyên tông, tất nhiên không thể tiếp tục truyền thừa, để cạnh nhau vứt bỏ đối thiên hải thị đô thị vòng can thiệp. Không cần hôn nguyên tông danh hiệu, từ bỏ đối thiên hải đô thị vòng can thiệp. Lục luyện tiêu biết vu võ bọn người ở tại kiên kỵ cái gì? Nếu như không có hôn nguyên tông cái danh hiệu này, hôn Nguyên Tông Liên tán. Nguyên bản những cái kia rời đi Hỗn Nguyên Tông đệ tử cũng là có thể có danh chính ngôn thuận lý do thoát ly Hỗn Nguyên Tông, gia nhập Võ Đạo Hiệp hội. Nếu không, các loại Hỗn Nguyên Tông Đông Sơn tái khởi, những người này đến cùng là lựa chọn quay về Hỗn Nguyên Tông đâu, còn tiếp tục ở tại Võ Đạo Hiệp hội hiệu lực đâu? Mà lại, Hỗn Nguyên Tông danh hiệu có tồn tại hay không, cũng quan hệ đến Kim Ngưu tinh chủ mặt mũi, cùng cùng cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông hợp tác vấn đề. Suy nghĩ một lát, Lục Luyện Tiêu cảm thấy điều kiện này mặc dù hà khắc, Nhưng lại không phải không thể tiếp nhận. Hôn nguyên tông bản thân liền không am hiểu kinh doanh, không can dự thiên hải thị liền không can dự. Về phần tông môn danh hiệu, chỉ cần người còn tại, đổi cái tông môn danh hiệu đáng là gì. Đương nhiên, hắn còn phải lợi dụng điểm này đổi lấy đến càng nhiều chỗ tốt. Chúng ta có thể nhường ra thiên hải thị thị trường, nhưng hôn nguyên tông chúng quy là một cái truyền thừa 600 năm cổ lao tông môn. Đối với rất nhiều hôn nguyên tông thành viên đến nói, tông môn chính là bọn hắn hết thảy, thật muốn chúng ta hủy bỏ cái này một hào. Kim Lưu Tinh chủ cũng nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý. Kia là đương nhiên, đại nhân đáp ứng Lục Tông chủ mua không minh dịch điều kiện, từ nay về sau, chúng ta Võ Đạo hiệp hội nguyện ý lấy 100 vạn điểm cống hiến giá cả từ Hỗn Nguyên Tông mua không minh dịch, cân nhắc đến chúng ta thu hoạch Hỗn Nguyên Tông điểm cống hiến khó khăn tính, chúng ta tham khảo Hỗn Nguyên Tông điểm cống hiến cùng tiền tệ thể hệ hối đoái giá trị, đem hắn chuyển hóa thành nhất trăm ửu, nói một cách khác, chúng ta Võ Đạo hiệp hội mỗi lần từ Hỗn Nguyên Tông mua không minh dịch đều đem thanh toán nhất trăm ửu một trăm ức một phần không minh dịch Xác thực được cho giá thị trường có thể lục luyện tiêu nhẹ gật đầu đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái bên kia nói thế nào đại nhật kiếm tông đã lui trở về bọn hắn sơn môn chỗ tiếp xuống chỉ cần lục tông chủ không còn đánh lấy huân nguyên tông ngụy trang làm việc tại đại nhân tọa chấn thiên hải thị đô thị vòng trong lúc đó chúng ta sẽ không để cho dịch dương bước vào thiên hải thị phạm vi nửa bước tin tưởng không có dịch dương đại nhật kiếm tông những người khác cũng liền không đủ gây sợ nói đến đây Vụ Võ bổ sung một câu, đương nhiên, chỉ giới hạn tại thiên hải siêu cấp đô thị vòng phạm vi Cửu Cung kiếm phái đâu. Rất nhanh, Cửu Cung kiếm phái liền ốp còn không mang nổi mình ốp. Vụ Võ nhạt vừa cười vừa nói, Lục luyện tiêu không cần đoán liền nghĩ đến cái gì, Ly Giang kiếm phái. Vâng. Vụ Võ nói, chúng ta nhận được tin tức, Ly Giang kiếm phái thái thượng trưởng lão Hạng Vân Thiên, trưởng môn tiêu Dận, chính dẫn theo phó trưởng môn Tống Bồ Song, Tiêu Chính, trưởng lão ly Giang Sơn, cơ thiên mệnh đám người. Tốc độ cao nhất hướng Thiên Hải Thị chạy đến, Hỗn Nguyên Tông gặp phải nguy cơ rất nhanh liền đem giải quyết dễ dàng. Thật sao? Vậy ta liền đợi đến dưới núi tin tức tốt chuyển đến. Chuyện này làm ở Mỹ đến tận đây cũng nên vạch lên một cái dấu chấm tròn. Vũ U Vo nói, nói, Lục Tông chủ nếu như tin được chúng ta, đã có thể phái người trở về Hỗn Nguyên Tông sân môn. Đương nhiên, ngươi muốn muộn thêm mấy ngày cũng là không sao. Mời ba ngày sau tại võ đạo hiệp hội ký tên Chung sống hòa bình hiệp nghị cùng Không Minh Dịcung hóa hiệp nghị. Được. Như vậy, 3 ngày sau chúng ta tại Võ Đạo Hiệp hội Cung nên Lục Tông chủ cả đám người đại giá. Thông tin đến đây là kết thúc. Hôn Nguyên Tông Không phải lại can thiệp thiên hải thị thị trường. Không phải lại lấy Hôn Nguyên Tông danh hiệu làm việc. Thương chấn có tư cách lấy trục tỷ một phần giá cả từ Hôn Nguyên Tông mua không minh dịch. Lục luyện tiêu một lần nữa trở về tới các đệ tử sinh hoạt ở lại khu vực. Tại thế giới dưới lòng đất bực này kiểm chế hoàn cảnh bên trong sinh hoạt, trong thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, thời gian lâu dài. Tất nhiên sẽ sinh ra đủ loại tâm tình tiêu cực, thậm chí sinh ra bệnh tâm lý, đến lúc đó tất nhiên sẽ mang đến dung chuyển, thậm chí sẽ có người lựa chọn phản bội chạy trốn. Cái này cùng đối tông môn trung thành không quan hệ, thuộc về trên sinh lý với thân thể người ảnh hưởng. Tông chủ, lục luyện tiêu nhất trở về, liền có nhất vị đệ tử tiến lên báo cáo, hứa tông chủ bọn hắn trở về. Trở về sao? Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, đi triệu tập nhiệm phong chủ, trình trưởng lão, tiểu trưởng lão, tiểu trưởng lão. Ta có một chuyện cần cùng bọn hắn thương nghị. Vâng. Cái này vị đệ tử rất nhanh lui xuống. Lục Luyện Tiêu đuổi tới phòng nghỉ, đã nhìn thấy Phong Trần mệt mỏi hứa Thế An, Thôi Chính, Vương Thừa Tiên ba người. Hứa tông chủ, Thôi phong chủ, Vương trưởng lão, vất vả. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Không khổ cực, so với ngươi làm hết thể nhiệm vụ của chúng ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì phong hiểm tính có thể nói. Hứa Thế An nói một tiếng. Ta cũng chỉ là tại làm ta cho rằng chuyện cần làm. Lục Luyện Tiêu nói, nhìn về phía Hứa Thế An, các ngươi ra ngoài lúc, nhưng có thăm dò được Thái Thượng trưởng lão tin tức. Hán, để Hứa Thế An, Vương Thừa Tiên, thôi chính mấy sắc mặt người hơi hơi trầm xuống một cái. Thứ cảnh đại chiến động tĩnh quá lớn, cho dù võ sư cũng không dám khoảng cách gần quan chiến, trước mắt chúng ta được đến tin tức là Kim Nữu tinh chủ thương trấn, Đại Nhật kiếm chủ Dịch Dương, cùng Cựu cung kiếm phái phó Hi ba người vây giết Thái Thượng trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão không địch lại chiến bại. Hứa Thế An nói đến đây, không hề tiếp tục nói hư cảnh chi chiến chiến bại sẽ có kết quả gì không cần đoán liền biết lục luyện tiêu nguyên bản còn mong mọi thái thượng trưởng lão có thể từ tam đại hư cảnh bên trong giết ra khỏi chúng đây hiện tại xem ra không khí trong sân trong lúc nhất thời có chút kiềm chế hứa thế an thấy thế lần nữa mở miệng nói chúng ta tới lúc được đến một tin tức tốt ly giang kiếm phái người đã tại hướng thiên hải thị đuổi phải thừa dịp lấy cửu cung kiếm phái cùng chúng ta liều đến lưỡng bại cầu thương lúc hủy diệt cựu cung kiếm phái Đánh tan mình cái này một đêm địch, đoán chừng rất nhanh cựu cung kiếm phái liền muốn tự thân khó đảm bảo. Tin tức tốt, xem như một tin tức tốt đi. Lục luyện tiêu nói, nhìn về phía hứa thế an, đại nhật kiếm tông đã rời đi, nếu như cựu cung kiếm phái lại thối lui, chúng ta là quay về sân môn, hay là... Lục tông chủ cũng đã có đánh quên đi thôi. Lúc này một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lại là trình ngự kiếm, nhiễm hải cẩm, tiều nông, tiêu trường thọ mấy người đến. Nói chuyện chính là tiêu trường thọ. Hắn nhìn xem Lục luyện tiêu, không bằng từ Lục tông chủ nói với chúng ta nói, ngươi cùng vị kia Kim lưu tinh chủ thương chấn là như thế nào thương nghị? Kim lưu tinh chủ thương chấn, hứa thế an chấn động, ánh mắt đột nhiên rơi xuống Lục luyện tiêu trên thân. Không chỉ hắn, thôi chính, Vương Thừa tiên đám người cũng là nhìn chằm chằm Lục luyện tiêu, trong mắt mang theo một tia chấn kinh. Lục luyện tiêu nhìn xem đám người, những mày vào giờ phút như thế này, sinh tồn tiếp trọng yếu nhất, còn sống mới có thể có được hết thảy. Hắn trầm giọng nói. Ta là cùng Kim Lưu Tinh Chủ Thương Trấn tiến hành tiếp xúc. Trước mắt chúng ta thế cục cho dù tốt, đều xoay chuyển không được Tông môn mất đi hư cảnh tọa chân sự thật. Muốn vượt qua trước mắt tràng nguy cơ này, một lần nữa bày ngay ngắn chúng ta Hôn Nguyên Tông lập trường là lựa chọn duy nhất. Chương 261, Phân liệt. Hôn Nguyên Tông lập trường. Hứa Thê An, Vương Thừa Tiên đám người nhìn xem lục luyện tiêu. Ngươi cũng đã biết, Tông chủ Hoàng Phụ ứng, trưởng lão Hứa Tiên Thiên, Hạ Bình Sinh, Khuất Lãng, còn có phong chủ Trương Nguyên đám người. Hết thể chết trên tay thương chấn. Ta hôn nguyên trong tông tiếp bởi vì hắn mà chết người, mấy chục trên trăm. Ta biết. Lục luyện tiêu nói, nhưng, hôn nguyên tông cần kéo dài tiếp, hôn nguyên tông các đệ tử, chấp sự, cũng không có khả năng vĩnh viễn ẩn núp tại tối tăm không ánh mặt trời trong sân động, tông môn nhất định phải tìm tới tương lai đường ra. Cho nên, ngươi chọn phương thức, chính là đi hướng hủy diệt chúng ta hôn nguyên tông kẻ cầm đầu cầu hòa. Tiêu trường thọ trong thần sắc tràn ngập phẫn nộ. Không có ở đây không lo việc đó Nếu là lúc trước, ta sẽ không cân nhắc vấn đề này, có thể hoàng phụ tông chủ nói hay lắm, đã gánh vác lên hôn nguyên tông phó tông chủ trách nhiệm, ta nhưng lại không thể không vì tông môn đệ tử phụ trách. Lục luyện tiêu nói, ngữ khí dừng lại, có lẽ, các ngươi có tốt hơn bảo trụ chúng ta hôn nguyên tông còn lại gần 200 vị đệ tử, chấp sự biện pháp. Nếu có, người nói ra, mà không phải ở đây hiển lộ rõ ràng đại nghĩa tiết khí. Tiêu trường thọ, làm cho hắn tựa như là một kẻ xảo trá cầu toàn tiểu nhân đồng dạng. Khu khu. Lục Tông Chủ, Tiêu trưởng lão là trường bối của chúng ta. Hứa Thế An vội vàng nhắc nhở một câu. Tiêu Trường Thọ, Tiêu nông tuổi tác đã qua 70, rõ ràng so Hứa Thế An vị này năm mươi ra mặt Tông Chủ đại một đời. Thật có lỗi, là ta thất ngôn, chỉ là ta nghĩ không ra có biện pháp nào có thể cho chúng ta hôn nguyên Tông các đệ tử mưu một con đường sống, một mực đợi tại U Minh Chi môn trong hầm mộ cũng không phải là biện pháp. Lục luyện Tiêu nói, huống chi đợi tại trong hầm mộ chỉ là mãn tính tự sát, chờ đại nhật kiếm Tông. Cựu cung kiếm phái, Kim Ngưu tinh chủ thở nổi, chờ đợi chúng ta vẫn chỉ có một con đường chết. Hán, để tiêu trường thọ trên mặt vẻ phẫn nộ thoáng ngưng kết một điểm. Vị này qua tuổi 70 trưởng lão há hốc mồm, muốn nói cái gì, có thể cuối cùng. Không thể lại nói ra phản bác trách cứ lời nói. Liên ngay cả nguyên bản trên mặt có chút tức giận kiểu nông, nhiễm hải cầm đám người cũng là tỉnh táo lại, rơi vào trầm mặc bên trong. Hôn nguyên tông, đã bị buộc đến sơn cùng thủy tận. Hai mươi mấy vị thần cảnh. Hơn 400 vị vũ sư đệ tử, chấp sự, bị giết đến đến bây giờ chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Đệ tử mặc dù còn có gần 200 cái, có thể có được võ sư cấp chiến lược bất quá nửa đếm. Cố lực lượng này, tại nhất lưu đại phái bên trong có lẽ được cho không sai, có thể so với đỉnh tiêm thế lực. Kém đâu chỉ một bậc. Hôn nguyên tông rơi xuống loại tình trạng này, bọn hắn nên nghĩ lại, nên đối mặt tương lai tiền đồ. Giữa sân không khí trầm mặc tiếp tục một hồi lâu, thẳng đến một số người trong lòng đều có chút bất an lúc. Hứa Thế An mới mở miệng nói, các ngươi trò chuyện kết quả là cái gì? Chủ yếu có 3 điểm. Lục luyện tiêu nói, thứ nhất, hốn nguyên tông từ bỏ đối thiên hải thị võ đạo giới thống trị địa vị, cũng không đến tham gia thiên hải thị võ đạo giới thị trường. Hứa Thế An đám người nhẹ gật đầu. Điểm này không khó tiếp nhận. Hốn nguyên tông chính cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không có nhiều thời gian như vậy tinh lực đi dưới núi khuấy gió nổi mưa. Thứ hai, bởi vì không muốn xem chúng ta đem những cái kia phụ thuộc thế lực. Rời đi tông môn đệ tử một lần nữa triệu hồi đi, lại hoặc là bởi vì việc quan hệ Kim Ngưu tinh chủ thương chấn cùng Đại Nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái liên minh, lại hoặc là dứt khoát chính là vì duy trì bọn hắn thuận lợi đánh tan hốn nguyên tông. Cái này một mặt mặt, chúng ta hốn nguyên tông từ nay về sau không phải lại lấy hốn nguyên tông tự xưng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Không được. Tuyệt đối không được. Hốn nguyên tông không thể lấy hốn nguyên tông đệ tử tự xưng. Cái này coi như hốn nguyên tông sao? Không cho phép chúng ta tự xưng hôn nguyên tông, còn không cho phép chúng ta tham gia thiên hải thị võ đạo giới, làm cho chúng ta mất đi tân huyết dịch nơi phát ra. Dần dần, 10 năm 8 năm về sau, còn sẽ có bao nhiêu người nhớ được hôn nguyên tông uy danh? Đây là muốn đoạn chúng ta hôn nguyên tông truyền thừa A. Thâm tư sao mà ác độc? Giữa sân chư vị thần cảnh nhau nhau phản đối. Lục luyện tiêu cứ việc có chỗ dự cảm, chỉ cũng không nghĩ tới, chỉ là bỏ qua hôn nguyên tông cái tên này mà thôi, thế mà lại để bọn hắn có phản ứng lớn như vậy. Hứa thề an nhìn xem ẩm ý hiện trường, rối rối tay, ra hiệu đám người an tâm chớ vội, ánh mắt của hắn thì một lần nữa rơi xuống lục luyện tiêu trên thân, điểm thứ ba đâu. Kim Nhu tinh chủ có thể lấy 100 ức một phần giá cả, từ chúng ta trên tay thu mua không minh dịch. Lục luyện tiêu nói, 100 ức, cái gọi là tiền tài chính là chính đại thương quốc yên ấn, số lượng nhiều ít đối bọn hắn đến nói chính là một đống giấy vụn. 100 ức một phần không minh dịch, cùng trắng đưa cho bọn họ khác nhau ở chỗ nào không cho phép chúng ta lấy Hồn Nguyên Tông danh hiệu làm việc, không cho phép chúng ta tham gia Thiên Hải Thị võ đạo giới. Đây là muốn đem chúng ta Hồn Nguyên Tông biến thành hắn thương trần quáng nô sao? Hồn Nguyên Tông vĩnh viễn không làm nô. Tiêu Trường Thọ, Tiêu Nông, thậm chí nhiễm Hải Cẩm, thôi chỉ ứng đều nổi giận đùng đùng. Ngược lại là trải qua Hồng Trần luyện Tâm Vương thừa tiên, Tông chủ Hứa Thê An, cùng phần lớn thời gian đều đợi tại U Minh Chi môn trong hầm mộ trình ngự kiếm biểu hiện tương đối tỉnh táo, chỉ là thần sắc căm trầm. Lục luyện tiêu tại đem cái này nhất nhu cầu chuyển đạt sau khi ra ngoài, cũng là ngậm miệng không nói nữa, chỉ là đem ánh mắt rơi trên người hứa thề an, từ hắn lựa chọn. Hôn nguyên tông truyền thừa tuyệt không thể đoạn. Nhiễm hải cầm trầm giọng nói, dù cho là di chuyển đến lăng vân sơn mạch chỗ sâu, thậm chí cả rời đi đại thương vương quốc, hôn nguyên tông truyền thừa vẫn không thể trên tay chúng ta đoạn quyết. Thôi chính cũng là nhẹ gật đầu, đại nhật kiếm tông đã thối lui, cựu cung kiếm phái cũng là tự thân khó đảm bảo. Thương chấn cũng bởi vì phụ thể chi thuật giờ phút này tất nhiên có chỗ suy yếu, bởi vậy chúng ta dứt khoát trực tiếp dẫn người tiến vào Lăng Vân Sơn Mạch, mượn Lăng Vân Sơn Mạch tiềm hộ, rời đi Đại Thương Vương quốc. Thương chấn có một đoạn thời gian suy yếu, chúng ta lại có Lăng Vân Sơn Mạch tiềm hộ, nghe vào là không sai. Có thể nếu như đối phương điều động quân đội, xuất động máy bay ném bom, đối với chúng ta tiến hành không chung đả kích đâu. Hứa Thế An nói, hán, lập tức để hai vị trưởng lão tịt ngòi. Một hồi lâu, Tiêu Trường Thọ mới nói một câu. Không chung đả kích cũng không phải là vạn vô nhất thất, chúng ta cuối cùng có thể chạy đi. Sắc thực không phải vạn vô nhất thất, nhưng cuối cùng có thể còn sống thoát đi đại thương quốc trừ chúng ta những này thần cảnh bên ngoài, có thể có mấy người. 40, 30, hay là 20 cái. Hứa Thế An nói. Hứa Thế An, ngươi sẽ không phải cũng muốn hướng thương Trấn cầu a? Hướng một cái hủy diệt hôn nguyên tông, giết ngươi nhị thuốc hứa tiên thiên kẻ cầm đầu chó vẩy đôi mừng chủ. Tiêu trường thọ nhìn chầm chầm hắn, ánh mắt lăng lệ. Không, ta đã là Hỗn Nguyên Tông tông chủ, Hỗn Nguyên Tông như một ngày kia thật hủy diệt, ta tuyệt đối sẽ chết tại Hỗn Nguyên Tông diệt vong trước đó." Hứa Thế An Bình tính nói. Sinh tử trong mắt hắn không đáng mỉm cười một cái, làm từ nhỏ tại Hỗn Nguyên Tông trưởng đại người, hắn sớm có vì tông môn hy sinh giác ngộ. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía nhất là phản đối Tiêu Trường Thọ, "Tiểu nông đáng người, làm một vị tông chủ, ta cần vì tông môn truyền thừa phụ trách, cần đối các đệ tử, chấp sự sinh mệnh phụ trách, như vậy, chư vị trưởng lão Mời nói cho ta, biết rõ con đường phía trước cựu tử nhất sinh, ta có hay không hẳn là mang lấy bọn hắn đi chết. Chịu chết. Nhất là trong đó còn có một nửa ngay cả võ sư cảnh tu vi cũng chưa tới phổ thông đệ tử. Nếu quả thật để bọn hắn đưa thân vào đại thương vương quốc không trung lực lượng đã kích xuống. Bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót khả năng. Trong lúc nhất thời, mấy vị trưởng lão đồng thời trầm mặt lại. Ngay cả nhiễm hải cầm, thôi chính hai người đều không nói thêm gì nữa. Hứa thề an ánh mắt tại mấy người kia trên thân từng cái đảo qua, nếu có biện pháp, nếu như chúng ta hốn nguyên tông có thể bình yên vô sự toàn thân trở ra, ta tin tưởng, lục tông chủ tuyệt sẽ không lựa chọn đi cùng thương chấn bàn điều kiện, thủ này vũ nụ. Nói, hắn ngữ khí dừng lại, hai vị trưởng lão có lẽ không biết rõ tình hình, thương chấn trước đây không lâu từng lấy phụ thể chi thân tập kích qua lục tông chủ, muốn đưa lục tông chủ vào chỗ chết. Tiêu trường thọ, tiêu nông khẽ giật mình. Thương chấn bước lên lâm vào hư nhược phong hiểm phụ thể đệ tử tập sát lục tông chủ vì cái gì? bởi vì lục tông chủ mang cho thương tổn của bọn họ quá lớn, bởi vì lục tông chủ nhất người khiến cho đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, thậm chí đại biểu cho hoàng thất cùng võ đạo hiệp hội thương chấn thúc thủ vô sách. nếu như hắn thật đối với chúng ta hôn nguyên tông có cái gì ác ý, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, liền có thể ngồi nhìn chúng ta hôn nguyên tông hủy diệt. hứa thế an nói, thoáng tăng thêm một chút nữa khí, cho nên, tiểu trưởng lão, tất cả chúng ta đều không có tư cách chỉ trích lục tông chủ cái gì. Tiêu Trường thọ bị hứa thế an như thế một cái vạn bối ngay trước mặt thẳng thắn giao hấn, sắc mặt có chút khó xử, cũng tương tự có chút xấu hổ. Hắn lúc ấy chỉ là nhất thời gấp gáp, nói chuyện lúc này mới không lựa lời nói. Chỉ là dưới mắt muốn để hắn hướng lục luyện tiêu xin lỗi, hắn lại có chút nói không nên lời. Lục luyện tiêu cũng không có đắc thế không tha người. Hắn cùng tiêu Trường thọ, thậm chí cả rất nhiều hôn nguyên tông trưởng lão, chỉ có thể nói, đạo bất đồng bất tương viêm nhiều. Không quan hệ đúng sai. Chỉ thế thôi. Hứa Thế An cũng không có tại cái đề tài này lên tiếp tục cho tiêu trường thọ khó xử, phá hư nội bộ đoàn kết. Hắn bình tĩnh nói, là lựa chọn hòa đàm, tuân thủ cùng võ đạo hiệp hội ở giữa hiệp nghị, hay là cùng chúng ta hốn nguyên tông rời đi U Minh Chi Môn Quảng Mò. Quyền lựa chọn, giao cho các đệ tử đi, để chính bọn hắn làm quyết định. Đây là, lục luyện tiêu nhìn hứa Thế An một chút. Hắn đây làm muốn, phân liệt hôn nguyên tông, thân là tông chủ hứa Thế An thế mà hạ đạt mệnh lệnh này. Cái này là bực nào quyết đoán. Bất quá. Cũng là không tính phân liệt hôn nguyên tông. Chỉ có thể nói là làm hai tay chuẩn bị. Nếu như bọn hắn rời đi U Minh Chi môn quạng mỏ lúc lọt vào không tập, chí ít, lục luyện tiêu bên này còn có thể bảo tồn một chút hôn nguyên tông hạt giống. Dù là về sau bọn hắn lại không cách nào dùng hôn nguyên tông đệ tử tự xưng. Nhiễm hải Cẩm, tiêu trường thọ, thôi chính, vương thừa tiên đám người cũng là ý thức được hứa thê an dự định, suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu. Mỗi người đều có thể lựa chọn con đường tương lai, ta sẽ đem việc này công bố ra ngoài, để mọi người làm ra lựa chọn. Hứa Thê An nói, nguyện ý cùng chúng ta mạo hiểm rời đi, liền trực tiếp rời đi, hoặc gần thân tại Lăng Vân Sơn mạch chỗ sâu, hoặc trực tiếp rời đi Đại Thương Vương Quốc, không nguyện ý mạo hiểm, theo lục tông chủ, gia nhập lục tông chủ của người thiên đạo kiếm tông. Nói đến đây, hắn cười cười, thiên đạo kiếm tông trên thực tế cũng tương đương với chúng ta hôn nguyên tông chi mạch truyền thừa, các đệ tử gia nhập trong đó. Ngược lại cũng không đến nỗi triệt để đoạn mất hồn nguyên tông truyền thừa. Hắn một nhắc nhở như vậy, ngược lại để mấy vị trưởng lão sắc mặt thoáng thư giãn một chút. Như vậy, liền quyết định như vậy đi. A S, có phải đây mới bắt đầu hết mạp tân thủ a? Bắt đầu theo tên chuyện rồi. Chương 262, hiệp nghị. Vân Tiêu thị thành hương kết hợp bộ. Một chỗ vắng vẻ tiểu đạo. Ba vị tựa hồ là võ đạo giới nhân sĩ, hoặc là nói gia nhập mộ gia võ quán nam tử, vừa đi vừa tán gẫu. Nghĩ không ra thế mà lại đánh tới loại tình trạng này, ta vốn cho rằng hôn nguyên tông muốn xong đời, kết quả, thế mà lật bản, trực tiếp đánh ngã đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái chín đại thần cảnh cùng hơn 200 vị võ sư, quá dọa người, thật không hổ là truyền thừa 600 năm cổ lao thế lực. Tin tức của ngươi tụt hậu, không phải 9 cái, là 11 cái, vị kia lục luyện tiêu lục tông chủ về sau lại giết hai cái, một cái là võ đạo hiệp hội mạnh tứ hải hội trưởng, một cái khác là nguyên thiên hải thị chân võ môn môn chủ trường chân võ. Hiện tại Đại Nhật Kiếm Tông bị ép rút về tông môn, Cựu cung kiếm phái đồng dạng hoàng loạn, ngay cả Hỗn Nguyên Tông Sơn môn cũng không dám đợi, trốn đến Thiên Hải thị bên trong, chấp trưởng, ba bại câu thường a. Hỗn Nguyên Tông cũng thật sự là mãnh, một đối ba, lại có thể đem hai cái đỉnh tiêm thế lực đánh đến loại tình trạng này, sớm biết Hỗn Nguyên Tông lợi hại như vậy ta vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp gia nhập Hỗn Nguyên Tông. Hiện tại Hỗn Nguyên Tông đều không còn, gia nhập làm gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn học Hỗn Nguyên Tông loại kia tên là Thượng Cổ Kỳ Độc bí thuật? Cách không quanh sát 11 tôn thần cảnh, hơn 200 vị võ sư, ông trời của ta, nếu để cho ta nắm giữ bực này bí pháp, ta chẳng phải là nhẹ nhõm đi đến võ đạo đỉnh phong, đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền liền có thể có bao nhiêu tiền. Loại kia bí pháp. Thật cường. Ba người trao đổi, thanh em dần dần đi xa. Mà tại ba người rời đi cách đó không xa trong bụi cỏ, một cái quần áo phế phẩm, nhìn qua giống như là ăn mày thân ảnh tựa hồ giật giật. Hôn nguyên tông. Lục luyện tiêu. Trong âm thanh của hắn tràn đầy suy yếu. Có thể trong miệng hắn hai cái từ ngữ tựa hồ cho hắn suy yếu đến cực hạn thân thể thoáng rốt vào một chút lực lượng, khiến cho khí tức của hắn thoáng ổn định một chút. Hắn đánh lui Đại Nhật kiếm tông, cùng Cửu cung kiếm phái, Hôn Nguyên tông, bảo trụ. Hắn nói chuyện tựa hồ cố hết sức. Thượng cổ kỳ độc bí thuật, đánh giết Đại Nhật kiếm tông, Cửu cung kiếm phái, võ đạo hiệp hội 11 vị thần cảnh, hơn 200 vị võ sư. Cái dạng gì bí pháp uy lực kinh người như thế? Thế mà có thể để cho lục luyện tiêu một cái thần cảnh không đến người, lập nên như thế nào hiển hách chiến tích. Thần thông, tiên thuật cũng chỉ đến thế mà thôi đi. Chờ chút. Thần thông, tiên thuật. Lục luyện tiêu hắn. Hắn nhưng là luyện thành hốn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất, tương lai nhất định vấn đỉnh chân tiên đại đạo nhân vật. Từ. Từ thánh điển bên trong ngộ ra tiên thuật. Hoàn toàn có khả năng này. Cái suy đoán này hiện lên, trong mắt của hắn đột nhiên kích phát ra trước nay chưa từng có dục vọng cầu sinh. tiên thuật Tiên thuật. Hán đu ám, Vận đục, tựa hồ cũng không phục sinh cơ trong mắt, tỏa ra trước nay chưa từng có thần quang, tựa hồ có đổ vật gì ngay tại phá rồi lại lở, cháy hương hử. Lục tiểu tử. Hôn nguyên tông những tiểu tử kia nhóm đều đang cố gắng, dãy rùa, ta. Ta dựa vào cái gì từ bỏ. Hắn mắt trợn tròn, khống chế trái tim, dùng sức đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, để huyết dịch lưu động đem dây năng lượng đến trên thân mỗi một cái góc, một lần nữa đem cố này phảng phất thi thể thân thể tỉnh lại. Đại Nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái chỉ là tạm. Lui, Bọn hắn trong môn láo gia hỏa. Một ngày bất tử, lũ tiểu gia hỏa liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta. Ta không thể chết. Hắn đột nhiên đưa tay, run run rẩy rời, rời nắm một cái miễn cưỡng có thể no bụng cỏ dại, nhét vào trong miệng. Lục tiểu tử đã. Đã luyện thành tiên thuật. Hắn. Muốn chứng chân tiên đại đạo. Không nhìn thấy hắn chứng đạo một ngày. Ta. Vương đạo đỉnh. Sao có thể đổ xuống? Tín niệm sôi trào, một loại hoàn toàn mới khí tức ở trên người hắn tràn ngập, Ta sẽ không chết, con đường này, sẽ không tuyệt. Ú Minh Chi môn quạt mỏ. Hứa Thế An rất mau đem tin tức truyền đạt xuống dưới. Hiện tại toàn bộ hôn nguyên tông trên dưới chỉ có hơn 200 người, còn không sánh bằng một tòa tiểu học một cái niên cấp, tin tức truyền lại tất nhiên là cực kỳ cấp tốc. Trong lúc nhất thời, toàn tông xôn xao, Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, thương thảo muốn làm gì lựa chọn. Hôn nguyên tông đứng trước xê tông 600 năm đến trước nay chưa từng có chi đại biến. Là đi, là lưu. Đi theo hứa thề an tông chủ đám người rời đi, tiền đồ chưa biết, không rõ sống chết. Đi theo lục luyện tiêu lưu lại hôn nguyên trong tông, không còn mặt mũi, tham sống sợ chết. Sinh tồn và tiết khí. Cái kia càng quan trọng. Lục luyện tiêu, hứa thề an đều không có vội vã thúc rủ. Cùng thương chấn bên kia ký tên hiệp nghị là tại 3 ngày về sau, bọn hắn còn có thời gian cân nhắc mà tại hôn nguyên trong tông từng vị đệ tử, chấp sự, thậm chí cả trưởng lão tự hỏi đi con đường nào lúc, lại một cái khiến người khiếp sợ tin tức truyền tới. Ly Giang kiếm phái chắn cựu cung kiếm phái, thừa dịp cựu cung kiếm phái vừa cùng hôn nguyên tông đánh xong lâm vào suy yếu, toàn diện khai chiến. đến ngày, hiển nhiên còn chưa đủ lấy để phó hy chữa trị khỏi thương thế. dưới loại tình huống này, một khi hai tông khai chiến, cựu cung kiếm phái không có khả năng ngăn cản được Ly Giang kiếm phái vây giết, đến lúc đó hướng thương chấn thậm chí cả đại nhật kiếm tông cầu cứu chính là duy nhất lựa chọn đại nhật kiếm tông dịch dương thương thế mặc dù so phó hy nhẹ một chút có thể hắn mục đích đã đạt tới huấn nguyên tông hủy diệt hắn không thể là vì một cái cựu cung kiếm phái đối đầu đồng dạng thân là đỉnh tiêm thế lực ly giang kiếm phái Về phần thương chấn phó hy bê quan tiềm tu vị trí chính là hắn tiết lộ cho hạng vân thiên hắn ước gì cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái đánh với bụi để cho hắn cuối cùng giống hợp nhất huấn nguyên tông đồng dạng hợp nhất cựu cung kiếm phái chỉ là Cựu cung kiếm phái người cũng không phải người ngu. Tam phương tạo thành liên minh cũng bản thân không có bất kỳ cái gì chói buộc lực, giữa lẫn nhau không tồn tại tín nhiệm cơ sở. Phó Hi cái gọi là bế quan dưỡng thương địa phương căn bản chính là một cái bom khói. Lợi dụng chân võ môn năm đó ở Thiên Hải Thị đủ loại ám thủ, bố cục hắn thế mà giấu giếm được thương chấn, lặng yên không một tiếng động lặn ra Thiên Hải Thị, không biết giấu người ở chỗ nào khôi phục thương thế. Cuối cùng, Ly Giang kiếm phái giết vào cựu cung kiếm phái, mặc dù cho lanh hùng đồ. Lãnh Vô Nguyệt đám người mang đến không nhỏ tổn thương, thậm chí trực tiếp chém giết Cửu Cung kiếm phái một tôn thần cảnh, nhưng lại vẫn chưa vây lại thân là luyện thần phản hư phó hi, khiến cho trận này tập kích thất bại trong gang tấc. Lúc này, võ đạo giới bên trong không thiếu có người nhìn ra đại thương Vương thất lòng lang dạ thú. Ngay tại Cửu Cung kiếm phái tại Ly Giang kiếm phái công kích đến tổn thất nặng nề lúc, lấy thần thông tông cầm đầu, mấy ngày trước vừa mới xây dựng một cái đặc thù thế lực, thần võ minh đứng dậy đối Cửu Cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái mưu thuận tiến hành điều giải thần võ minh chính là bởi vì mắt thấy huân nguyên tông hủy diệt sinh ra cảm giác nguy cơ về sau từ thần thông tông thiên nam môn phong vũ lâu xích hà kiếm phái bốn đại đỉnh tiêm thế lực tổ kiến mà thành một cái liên minh thế lực tại ý thức đến kim lưu tinh chủ thương chấn muốn lợi dụng ly giang kiếm phái uy hiếp chiếm đoạt cửu cung kiếm phái lúc bọn hắn ngay lập tức ra mặt để tránh cửu cung kiếm phái bị hợp nhất khiến hoàng thất thế lực tiến một bước phát triển an toàn đối mặt như thế một cái liên minh thể ra mặt nói cùng dù là hạng vân thiên muốn đối phó hy chém tận giết tuyệt cũng không thể không cân nhắc trong đó hậu quả. lại thêm bọn hắn chưa có thể thuận lợi ngăn chặn bản thân bị trọng thương phó hi. một khi phó hi chưa chết, bọn hắn tùy tiện diệt đi cựu cung kiếm phái, để mất đi cố kỵ phó hi tiến hành điên cuồng trả thù. loại kia hậu quả tuyệt không phải ly giang kiếm phái có khả năng chịu đựng được. sợ ném chuột vỡ bình. cuối cùng, ly giang kiếm phái lựa chọn mượn sườn núi xuống lửa. ly giang kiếm phái chiếm hết tinh châu, bạch điểu châu, hai châu chi địa, địa bàn tăng lên gấp đôi, trở thành hai châu bá chủ cung kiếm phái cũng là có chút thế thảm, không nhà để về. cuối cùng cương ép chiếm lấy vạn hoa truyền thông ảnh thị thành, đem hắn tạm làm chỗ đứng phía dưới, chỉ chờ phó hy chữa trị khỏi thương thế trên người, liền giết trở lại hôn nguyên tông. một lần nữa chiếm cứ hôn nguyên tông sân môn. ba ngày sau, cùng thương chấn nước định thời gian, lục luyện tiêu gia ưu minh chi môn quản bỏ. lúc rời đi, hứa thể an, nhiễm hải cầm, thôi chính đám người, bao quát tiêu trường thọ đám người đều đến tiễn hắn. bọn hắn biết. Lục luyện tiêu lần này đi, là vì hốn nguyên tông một bộ phận người mưu cầu khác một con đường sống. Bọn hắn cũng biết, lục luyện tiêu rời đi U Minh Chi môn quạng mỏ cần phải đối mặt bao lớn phong hiểm. Tuổi còn trẻ có được thần cảnh chiến lược hắn vốn có thể tiền đồ vô lượng, làm từng bước tu luyện, tương lai thậm chí có hy vọng hư cảnh. Có thể hắn nhưng lại không thể không bước lên rời đi U Minh Chi môn quạng mỏ về sau, sẽ bị thương chấn trực tiếp đánh giết nguy hiểm, đi làm một hiệp này nghị. Cho nên... Cứ việc một số người cảm tính trên có chút không chịu nhận cách làm của hắn, có thể lý trí vẫn làm cho bọn hắn đứng tại cửa ra vào tiện hắn rời đi. Lục luyện tiêu cũng là không có cùng đám người nhiều lời, nhẹ gật đầu, một thân một mình, hướng hôn nguyên tông sơn môn mà đi. Đi ra một khoảng cách, hắn kiểm tra một chút thứ ở trên thân. Trang điểm, dịch dung, liếm tức, đi vị, các loại đồ vật cái gì cần có đều có. Đều là dùng cho đảo vong lúc lấy phòng người vạn nhất. Thế cục cũng là không tính ác liệt đến cực hạn, chỉ ít. Mấy ngày thời gian, thương chấn suy yếu hẳn là cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Lục luyện tiêu kiểm tra một phen, đi tới khải minh tinh thị. Bất quá, hắn hiển nhiên xem thương chấn cẩn thận. Hoặc là nói, xem tất cả hư cảnh cường giả cẩn thận. Chưa phát xạ đạn hạt nhân lực uy hiếp mạnh nhất. Bởi vì không biết lục luyện tiêu trong tay thượng cổ kỳ độc đến tột cùng thuộc tại tình huống như thế nào, thương chấn căn bản không có tại lục luyện tiêu trước mặt hiền thân, mà là dùng vu vọ phụ trách toàn quyền tiếp đại. Hai người tại võ đạo hiệp hội một chỗ phòng họp chạm mặt. Lục luyện tiêu cẩn thận nhận biết một phen, phương viên ngàn mét, đều không có phát giác được thương chấn chân thân chỗ. Vụ võ hư giả cùng lục luyện tiêu chào hỏi một phen, sau đó đem một thức ba phần hiệp nghị đem ra. Lục tông chủ, mời nhìn một chút, nếu như không có vấn đề gì, liền chiếu phần này hiệp nghị ký tên. Lục luyện tiêu xem hết hiệp nghị, vẫn chưa biểu hiện cái gì dị nghị, chỉ là bổ sung một câu, hốn nguyên tông từ nay về sau sẽ đổi tên là thiên đạo kiếm tông. Bất quá có một bộ phận người cũng không nguyện ý gia nhập ta thiên đạo kiếm tông, ta sẽ để bọn hắn rời đi. Đối với những người này, võ đạo hiệp hội không ngăn được. A, lục tông chủ, vạn nhất các ngươi là giả thoáng một thường, đến cái ám độ trần thương. Vụ võ đang muốn bác bỏ, lục luyện tiêu đã lên tiếng lần nữa, làm làm điều kiện, tương lai một hai tháng bên trong ta cũng sẽ không trở về U Minh Chi Môn Quảng Mỏ, mà là đem mình bại lộ tại công chúng tầm mắt bên trong, để các ngươi võ đạo hiệp hội có thể tùy thời nắm giữ hành tung của ta. Vũ võ khẽ giật mình, lục luyện tiêu. Đây là muốn lấy mình làm con tin. Đã ngươi muốn thay người. Một hai tháng không đủ, từ nay về sau, ngươi không phải bước vào U Minh Chi môn quảng mỏ. Vũ võ trầm giọng nói. hiển nhiên, bọn hắn đối lục luyện tiêu môn kia tại U Minh Chi môn trong hầm mỏ uy lực đại tăng bí thuật kiêng rẻ không thôi. Có thể. Lục luyện tiêu bình tĩnh đồng ý. U Minh Chi môn quảng mỏ tiêu ký ra không minh thạch muốn đảo 2-3 năm, thời gian 2, 3 năm. Đủ để làm rất nhiều chuyện. Về phần nghi nghị, tại nó bị ký tên giờ khắc này, chú định chính là dùng để xé bỏ. Chương 263: cáo biệt. Hỗn Nguyên Tông đám người một lần nữa tập hợp một chỗ. Không chỉ Hứa Thế An, Thôi Chính, Nhiễm Hải Cầm, Vương Thừa Tiên những trưởng lão này, 149 vị võ sư, chấp sự, 68 vị luyện thể đệ tử đều trình diện. Tại Hứa Thế An, Lục Luyện Tiêu song phương duy trì trật tự hạ, từng cái đệ tử chấp sự làm ra lựa chọn. Cứ việc Lục Luyện Tiêu lấy mình làm con tin làm điều kiện Đổi lấy võ đạo hiệp hội không đối hứa thê an đám người bám đuôi truy sát, nhưng cuối cùng nguyện ý đi theo hứa thê an, thôi chính đám người xâm nhập Lăng Vân Sơn Mạch nội bộ, vượt qua biên cảnh tiến về xích tinh quốc tị nạn đệ tử. 80 người. Còn lại 157 người lựa chọn đi theo lục luyện tiêu, lưu tại thiên hải thị, vứt bỏ hôn nguyên tông danh hiệu, gia nhập thiên đạo kiếm tông. Kết quả này, để thôi chính, nhiễm hải cẩm tiêu trường thọ đám người có chút tàm đạo. Nguyên bản bọn hắn coi là ưu minh chi môn trong hầm mộ các đệ tử đều đi theo đám bọn hắn thối lui đến quạng mộ bên trong. Trận chiến cuối cùng đều kiên trì không lùi. Theo lý thuyết sẽ ủng hộ Hôn Nguyên Tông đến cùng. Có thể kết quả 80 người. Số lượng này lần thứ nhất để bọn hắn ý thức được Hôn Nguyên Tông danh hiệu tại rất nhiều đệ tử trong suy nghĩ trên thực tế cũng không có như vậy nặng phân lượng. Nhất là Nhiễm Hải Cẩm, nàng nhìn xem lục luyện tiêu bên người người. Lý Nhược Bang, Khâu Nguyệt Chỉ, Phương Tiêu Tiêu, Chu Văn. Thái nguyên phong đệ tử, cơ hồ đều lựa chọn theo lục luyện tiêu rời đi. Nguyện ý đi theo bên người nàng chỉ có nam tư âm trở giải giác mấy người. Sinh tồn và tiết khí. Rất nhiều người lựa chọn cái trước. Các trưởng lao khác nhóm nhìn xem một màn này, cũng là lặng im, không nói gì. Đợi đến chư vị đệ tử, chấp sự làm ra lựa chọn, hứa thề an, lục luyện tiêu ánh mắt hai người lại rơi xuống những cái kia thần cảnh trưởng lao thân bên trên. Nhiễm hải Cẩm, thôi chính, tiêu trường thọ, tiêu nông mấy người thái độ biểu hiện rất kiên quyết về phân trình ngự kiếm thương chấn nguyện ý cùng lục tông chủ hòa đàm liền là muốn cho chúng ta chi thủ đào móc không minh dịch nếu như ta đi hòa đàm thất bại không nói thương chấn thê tất tự mình phái người đào móc quáng thạch lục tông chủ tương lai vô pháp lại đặt chân quan mỏ đến lúc đó u minh chi môn quan mỏ tương đương với chân chính rơi vào võ đạo hiệp hội chi thủ chi ngự kiếm nói ta lưu lại đi nhìn chăm chăm u minh chi môn quan mỏ cứ như vậy đợi đến các ngươi tại xích tinh quốc bên kia đứng vững góp chân một lần nữa phát triển về sau. Không đến mức triệt để đoạn mất không minh dịch nơi phát ra. Nhiễm hải cẩm thôi chính đám người nhìn xem trình ngự kiếm, nhẹ gật đầu. Hắn lưu tại ưu minh chi môn quạng mỏ là lựa chọn tốt nhất. Ta cũng lưu lại đi. Vương thừa tiên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt của hắn từ cái này chút đứng sau lưng lục luyện tiêu, trong mắt mang theo vẻ hãy náy đệ tử, cắt chấp sự trên thân đảo qua, nghiêm khắc nói, không phải bọn hắn ruồng bỏ chúng ta hôn nguyên tông, mà là chúng ta hôn nguyên tông bảo hộ không được bọn hắn. Bọn hắn từng cái vì chúng ta hôn nguyên tông huyết chiến đến nay, đến giờ phút này đều không có thối lui, đủ để chứng minh bọn hắn đối với chúng ta hôn nguyên tông trung tâm, là chúng ta vô năng. Nói đến đây, thần sắc hắn có chút tạm đạo Tiêu trường thọ, nhiễm hải cầm, thôi chính đám người cũng là trầm mặc không nói. Cho nên, trong chúng ta cần phải có người đến phụ trợ lục tông chủ chiếu cố bọn hắn, vì bọn họ sinh mệnh an toàn phụ trách. Vương Thừa Tiên nói. Hứa thế an đám người nghe, trầm mặc nhẹ gật đầu. Hỗn Nguyên Tông phân liệt cũng không phải là một phương nào đối một phương nào phản bội, mà là vì tông môn đệ tử sinh mệnh an toàn bất đắc dĩ làm ra hai loại lựa chọn. Nhìn qua những đệ tử này gia nhập Thiên Đạo Kiếm Tông bảo trụ tính mệnh, có thể một số thời khắc còn sống, khả năng so khẳng khái chịu chết càng thêm thống khổ. Nhất là đối Vương Thừa Tiên loại này từ nhỏ đến lớn sinh hoạt tại Hỗn Nguyên Tông người mà nói, Hỗn Nguyên Tông chính là nhà của hắn. Ai cũng không có tư cách nói Vương Thừa Tiên lựa chọn gia nhập Thiên Đạo Kiếm Tông chính là phản bội Hỗn Nguyên Tông cũng không có ai sẽ hoài nghi hắn không có vì hồn nguyên tông khẳng khái chịu chết tín nhiệm làm ra gia nhập thiên đạo kiếm tông bảo vệ những đệ tử này an nguy quyết định đối đi theo hứa thế an xuất lĩnh đệ tử rời đi lang vân sơn mạch càng cần hơn dũng khí càng tạ trình trưởng lão cùng vương trưởng lão tín nhiệm lục luyện tiêu nói ta để người đến hỏi bốn vị hoàn thành luyện khí hóa thần đệ tử cũng lựa chọn đi theo hồn nguyên tông thông qua lang vân sơn mạch tiến về xích tinh quốc hứa thế an nói bốn người bọn họ lục luyện tiêu giật mình Đều lựa chọn đi xích tinh quốc sao. Nhiễm hải cầm nhìn lục luyện tiêu một chút, thần sắc có chút phức tạp. Một chút cái khác trưởng bối tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, từng cái trầm mặc không nói. Một lát, lục luyện tiêu mới nói, cũng tốt, cũng tốt. Ngươi có muốn hay không đi tuân hỏi một chút. Lưu lại một hai vị thần cảnh hiệp trợ ngươi bên này duy trì cục diện. Hứa thế an nói. Không cần. Thật không cần. Không cần. Hứa thế an thấy thế, nhẹ gật đầu, không tiếp tục trong vấn đề này cưỡng cầu. Vậy cứ như vậy đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta chuẩn bị một chút, buổi tối hôm nay đi đường suốt đêm. Được. Lục luyện tiêu cứ việc cùng thương chấn ký tên hiệp nghị, lại hiện tại thương chấn thuộc về trạng thái hư nhược, không đến mức trở mặt tại chỗ, nhưng không khỏi đêm dài lắm lộng, mau chóng hành động mới là sự chọn lựa tốt nhất. Một lát, hắn nghĩ tới cái gì, nói, đi đem ngay tại điều trị tình trạng cơ thể bốn vị đệ tử tỉnh lại đi, bọn hắn từng cái trên cơ bản đều điều trị vượt qua một tuần thời gian cứ việc cái này chút thời gian còn không đủ để để bọn hắn khôi phục lại nhưng ít ra có thể hoạt động nhiễm phong chủ đi phụ trách mặt khác bọn hắn là đi hay ở ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của bọn hắn hứa thê an nói ngữ khí có chút dừng lại bao quát nhiễm thanh ti ở bên trong mang nàng đi thôi lục luyện tiêu nói không chỉ nàng ta hy vọng hứa tông chủ cùng mấy vị trưởng lao khác hảo hảo khuyên bảo một chút một phần trong đó người để bọn hắn cùng ngươi cùng đi đang khi nói chuyện hắn đem một trương danh sách đem ra phía trên có hai mươi mấy cái danh tự, bọn hắn làm quyết định lúc đoán chừng coi là sẽ một đường lọt vào truy sát, đi theo rời đi hẳn phải chết không nghi ngờ. dưới mắt hiệp nghị ký kết, thế cục có chỗ hòa hoãn, để bọn hắn cùng ngươi cùng rời đi. lục luyện tiêu nói, hứa thề an tiếp nhận phần danh sách này, cẩn thận nhìn một lát, lông mày đột nhiên nhíu một cái, phần danh sách này đều là có tiềm lực tiến thêm một bước đệ tử. một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, trong mắt mang theo một kia chấn kinh, ngươi muốn làm cái gì? làm một cái lựa chọn chính xác thôi. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói, một phần hiệp nghị, không gánh nổi u minh chi môn quan mỏ, cũng không giữ được thiên đạo kiếm tông. Người biết. Hứa Thế An nhìn xem lục luyện tiêu, nhiễm hải cẩm, thôi chính, tiêu trường thọ chờ người sở dĩ đối với lục luyện tiêu lựa chọn cùng thương chấn hòa đàm một chuyện tức giận như thế, một mặt là có loại bị phản bội cảm giác, một phương diện khác cảm thấy hắn tại si tầm vọng tưởng. Nhưng bây giờ lục luyện tiêu, người đã minh bạch điểm này, tại sao phải lưu lại? So với những người khác, ngươi thành tiểu hư cảnh, dẫn đầu hỗn nguyên tông đông sơn tái khởi hy vọng lớn hơn. Hứa Thê An nói, không chút do dự nói, nếu như nhất định phải có người lưu lại trở thành thương chấn mục tiêu đả kích, người này ta thích hợp hơn. Không, ngươi không thích hợp. Lục luyện tiêu nhìn xem Hứa Thê An, ta sống sót sát suất lớn hơn ngươi hơn nhiều. Hắn dựa vào tính lực, có thể thời khắc thấy rõ phương viên hơn ngàn mét nội tất cả gió thổi cỏ lay. Thiên Hải thị loại người này miệng ba ngàn vạn siêu cấp thành phố lớn. Phương viên ngàn mét, có bao nhiêu người mà lấy thực lực của hắn, luyện thần thiên địa cảnh cùng chúng sinh cảnh, hắn cũng có thể thông dòng tối lui. Về phần hư cảnh, chỉ cần hắn duy trì cảnh giác, phát giác được hư cảnh đến ngay lập tức ngụy trang, ẩn thân tại trong đám người, ai phát hiện được hắn. Chờ tôn thượng 10 đạo 8 đạo tinh quang lúc, hắn thậm chí còn có thể thông qua thêm nhan trị, ngoại hình các loại thủ đoạn, triệt để biến thành một người khác. Đây chính là hắn có can đảm tại thiên hải thị cùng thương Trấn tiếp tục quần nhau đi xuống lực lượng. Lục luyện tiêu, đi khuyên một chút cái này hai mươi hai đệ tử, mang lấy bọn hắn rời đi đi. Lục luyện tiêu nói, không nghĩ lại tại cái đề tài này tiếp tục. Hứa thề an nhìn hắn một cái, cuối cùng, thật sâu nhẹ gật đầu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã là thiên đạo kiếm tông tông chủ, cũng vĩnh viễn là chúng ta hôn nguyên tông phó tông chủ. Có lẽ chúng ta hôn nguyên tông huy hoàng không còn, nhưng, chúng ta những người này, vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi. Ta biết, lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, ta sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Nói xong, hắn bổ sung một câu, chuyện này, không cần cùng những người khác nói. Hứa thế an minh bạch hắn cường điệu lời nhắn nhủ nguyên nhân. Lục luyện tiêu tương lai chuyện cần làm thật chuyên đi. Tuyệt đối sẽ gây nên càng dung chuyện lớn. Loại này trên thực tế đem lưu lại người đương điệm ngắm, chịu chết hành vi, tuyệt đối sẽ gây nên chư vị trưởng lão đại lực phản đối. Có thể hết lần này tới lần khác. Chuyện này nhất định phải có người đi làm. Lần này hắn hiểu được vì cái gì từ nhỏ xuất thân tại hốn nguyên tông tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ hôn nguyên tông vương thửa tiên cũng chọn gia nhập thiên đạo kiếm tông hắn chỉ sợ sớm thấy rõ điểm này hứa thế an ha hốc mồm muốn nói cái gì có thể nhưng căn bản không biết muốn làm sao nói hắn nhìn xem lục luyện tiêu khoảng chừng mười mấy giây cuối cùng thanh âm hắn hơi khô chát chát nói một tiếng lục tông chủ vạn vạn cẩn thận ta biết lục luyện tiêu nhẹ gật đầu hứa thế an rời đi thuyết phục kia hai mươi hai vị chân truyền đệ tử đi lục luyện tiêu trở lại mình dùng cho nghỉ ngơi gian phòng. Bất quá khi hắn lại tới đây lúc lại phát hiện một cái thân hình gầy gò một đoạn, nhìn qua sắc mặt tái nhợt, tiểu thụy không thôi thân ảnh đã tại chỗ này chờ đợi. Cứ việc nàng mặc trường bào màu xanh, còn mang mạng che mặt, có thể lục luyện tiêu vẫn ngay lập tức nhận ra thân phận của nàng. sư tỷ, lục luyện tiêu nói một tiếng, nhiễm thanh tì thần sắc có chút chôn tránh. luyện khí hóa thần đối với sinh mạng tinh khí hao tổn cực nặng, giống nhiễm thanh tì hoàn thành luyện khí hóa thần không đến nửa tháng nàng hiện tại thể trọng đoán chừng sẽ không vượt qua 35 ký. Phải. Nhiễm thanh ti thân cao tại nhất thước 68 trên dưới, nhưng lúc này thể trọng chỉ còn lại hơn 60 cân. Luyện khí hóa thần quá trình này đối với võ giả nguyên khí tiêu hao có thể thấy được chút ít. Sư đệ. Nhiễm thanh ti nhìn xem lục luyện tiêu, ta muốn ở lại chỗ này. Thế nhưng là. Nàng thân sắc có chút tạm đạo, mãi mãi nàng. Chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Lục luyện tiêu nghe trong lòng khẽ giật mình. Nhiễm hải cầm tình huống thân thể trong lòng của hắn rõ ràng. Nàng nhận qua 2 lần trọng thương, lại thêm tuổi gần 70, đúng là ngày giờ không nhiều. Cho nên, nàng là bởi vì cái này nguyên nhân mới lựa chọn theo hốn nguyên tông cùng đi. Sư đệ, ta biết, ta biết. Lục luyện tiêu thận trọng nói, chiếu cố thật tốt nhiễm phong chủ, ta tin tưởng, không bao lâu, chúng ta cuối cùng rồi sẽ có thể lại lần nữa trùng phùng. Nhiễm thanh ti nhìn xem lục luyện tiêu, lúc này, nàng rất muốn làm những gì. Nhưng bây giờ loại hoàn cảnh này, trạng thái Rất không thích hợp Cuối cùng, nàng để cho mình dựa vào Trên người lục luyện tiêu Nhất thời, tiến tĩnh nghi mắng Chương 264, Thế ác đạo hiểm U Minh Chi môn quạng mỏ Một cái nối thẳng lang vân sơn mạch Chỗ sâu lối ra Hứa Thề An, Nhiễm Hải Cẩm, Nhiễm Thanh Ti Thôi Chính, Tiêu Trường Thọ, Tiều Nông Vương Thừa Tiên, Trình Ngự Kiếm Lục luyện tiêu cả đám người đều tại Lẫn nhau cáo biệt Sau lưng bọn hắn thì là số lượng nhiều đạt 106 người đội ngũ. Không đến thời gian một ngày bên trong lại có một số người cải biến ý nghĩ. Đối đây, lục luyện tiêu, vương thừa tiên, Trình ngự kiếm, thậm chí hứa thê an bọn người không có cự tuyệt. Lại xuất phát trước, bất kỳ người nào, đều có tùy thời cải biến lựa chọn quyền lợi. Mà dưới mắt, đã đến xuất phát thời khắc. Lần này đi, ngày về vô định, hy vọng tương lai một ngày kia chúng ta lại lần nữa trùng phùng lúc, hiện tại là bao nhiêu người, đến lúc đó vẫn là bao nhiêu người. Hứa Thế An trầm giọng nói: "Ta sẽ hết sức sắp xếp cẩn thận tất cả mọi người, để bọn hắn có một cái bình ổn tương lai." Lục Luyện Tiêu đáp lại nói: "Hứa Thế An trùng điệp nhẹ gật đầu, ta tin tưởng ngươi." Lúc này, Nhiễm Hải Cầm cũng là nói một câu: "Luyện Tiêu, ngươi cho tới bây giờ liền không có khiến ta thất vọng qua, ta tin tưởng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ." "Đa tạ Nhiễm phong chủ." Lục Luyện Tiêu cúi người chào. Nhiễm Hải Cầm mang trên mặt thoải mái, nụ cười vui mừng, "Đưa ngươi triệu tiến Thái Nguyên phòng." là ta trong cuộc đời này làm nhất quyết định chính xác một trong. Có thể gia nhập Thái Nguyên Phong, cũng là ta trong cuộc đời may mắn lớn nhất. Lục luyện tiêu từ đấy lòng đáp lại. Nhiễm hải cầm nhẹ gật đầu, liền mang theo nhiễm thanh ti rời đi. Rời đi trước, nhiễm thanh ti quay đầu, nhìn xem lục luyện tiêu, sư đệ, ta chờ ngươi quang mang vạn trượng ngày đó. Lục luyện tiêu mỉm cười gật đầu. Lục tông chủ, bọn hắn. Thôi chính tiến lên, nhìn lục luyện tiêu sau lưng chúng đệ tử một chút, liền giao cho ngươi Ta sẽ ta tận hết khả năng, bảo vệ an nguy của bọn hắn. Lục luyện tiêu thận trọng nói. Ta tin tưởng ngươi. Thôi chính nói xong, quay đầu. Tiêu trường thọ, tiêu nông hai vị trưởng lão do dự một lát, cuối cùng cũng là tiến lên. Lục tông chủ, ta cho chúng ta lúc trước một chút ngôn từ lên mạo phạm xin lỗi ngươi. Hai vị trưởng lão không cần như thế. Không, làm sai, liền nên nhận lầm. Tiêu trường thọ cố chấp nói, đồng thời đối lục luyện tiêu không người chào đến cùng, mời ngươi. Chiếu cố tốt bọn hắn ứng tận tùy trách. Lục Luyện Tiêu đáp lại: "Hứa thần, thượng quan kiếm tâm các đệ tử cũng là nhau nhau cùng Lục Luyện Tiêu cáo biệt." Từng vị đệ tử tại tất cả trưởng lão dẫn đầu hạ, từng cái rời đi. Không bao lâu, liên chỉ còn lại Hứa Thế An nhất người. Hứa Thế An nhìn xem Lục Luyện Tiêu, liên tưởng đến Lục Luyện Tiêu đợi tại Thiên Hải thị tức sẽ tiến hành sở tác sở vi, cảm khái thật lâu, thiên ngôn vận ngữ, cuối cùng hóa thành một tiếng chúc phúc. "Lục tông chủ, đạo hiểm lại gian, bảo trọng." Hứa Thế An chắp tay Hứa tông chủ, một đường chân trọng. Lục luyện tiêu cũng là chấp tay. Thứ thôi, hứa thế an quay người rời đi. Lục luyện tiêu, Vương Thừa Tiên, Trình Ngự Kiếm cùng một đám đệ tử đưa mắt nhìn đám người rời đi, cho đến bọn hắn hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Ly biệt thương cảm cùng đối tương lai mê mang tràn ngập tại trong hờ mờ, một chút yếu ớt nữ đệ tử càng là nhịn không được nhỏ giọng khóc thút thít. Một hồi lâu, Vương Thừa Tiên mới lên trước, "Tông chủ, tiếp xuống." Một bộ phận người từ Trình trưởng lão dẫn đầu. Lưu tại U Minh Chi Môn Quảng Mò, một bên tu luyện, vừa cùng U Minh Thú chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm, một bộ phận khác, theo ta, Hạ Sơn, vào ở thiên đạo Kiếm Tông. Lục luyện tiêu hạ lệnh. Bản thân hắn là hôn nguyên Tông Tông Chủ, lại là thiên đạo Kiếm Tông Tông Chủ, giờ phút này thành vì mọi người lãnh tụ hạ lệnh, tất nhiên là không người không tử. Rất nhanh, hai chi đội ngũ tách ra. Một bộ phận dùng võ sư làm chủ hơn 60 người, trước tạm lưu tại U Minh Chi Môn Quảng Mò. Còn lại một bộ phận thì đi theo Lục luyện tiêu Hạ sơn thẳng hướng Thiên Hải thị mà đi. Hắn cái này một nhóm người có hơn 60 cái võ sư tỷ lệ không cao, trong đó còn có không ít thương binh. Tại U Minh chi môn dược vật thiếu thốn, đồng thời đại bộ phận dược vật bị hứa thê an đám người mang đi tình huống dưới, bọn hắn bức thiết cần sắp xuống núi trị liệu. Đại nhật kiếm tông đã rời đi Thiên Hải thị, cựu cung kiếm phái cứ việc còn tại Thiên Hải thị lưu lại, nhưng có Li Giang kiếm phái nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hướng chi. Lục luyện tiêu nắm giữ thượng cổ độc thuật để người kiêng kỵ không sâu, tại không có biết rõ ràng như thế nào dự phòng trong tay hắn độc thuật cùng thái thượng trưởng lao chưa khôi phục lại tình huống dưới. Cựu cung kiếm phái người cũng không muốn phức tạp, chớ nói chi là thương chấn đã đem lời nói truyền ra, hồn nguyên tông đã diệt, không phải đối thoát ly hồn nguyên tông người chém tận giết tuyệt. Chúng người hoặc nhiều hoặc ít muốn cho vị này kim lưu tinh chủ một bộ mặt. Dưới loại tình huống này, một đoàn người trở lại thiên đạo kiếm tông, ngược lại là khó được một trận gió em sóng lặng. Năm đó hủy diệt Trần Võ môn lúc, Lục Luyện Tiêu phân đến một cái sân, lúc này Thiên Đạo Kiếm Tông viện tử diện tích so với lúc trước tiểu viện đến lớn thêm không ít, ở hơn 60 người cũng không phải việc khó. Lục Luyện Tiêu lúc này an bài, cũng vì thương binh đưa chị chạy chữa. Tại Lục Luyện Tiêu đem thương binh an bài thỏa đáng lúc, Vu Võ hiện thân, biểu đạt bất mãn của mình. Hắn coi là Hỗn Nguyên Tông đoán chừng chỉ có một số nhỏ người phản bội chạy trốn, không nghĩ tới. Đi hơn phân nửa. nhất là hứa thế an rời đi càng là một cái không nhỏ tai họa ngầm. Chỉ là, thương chấn hiện tại trạng thái chưa khôi phục, chỉ dựa vào vu võ cũng không dám cùng lục luyện tiêu vạch mặt. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên chỉ có thể dùng cảm xúc dâng tấu trương đạt một chút bất mãn của hắn, không dám chân chính đối thiên đạo kiếm tông đám người bất lợi. Một phen nguồn từ qua đi, vu võ chậm rãi nói, lục tông chủ, dạng này sự tình ta không hy vọng lại có lần tiếp theo, nếu không, ta bên này dễ nói chuyện, đại nhân bên kia chưa hẳn có thể lời nhắn nhủ đi qua. Kim Nhu tinh chủ các hạ thủ tín Ta tự sẽ tuân theo hiệp nghị lên nhu cầu, tiếp xuống một đoạn thời gian. Ta sẽ dùng phương thức của ta, du tẩu cùng thiên hải thị thị trường, để tỏ rõ ta thiên đạo kiếm tông vô ý cùng võ đạo hiệp hội là địch thành ý. Thật sao? Hy vọng sẽ không lại giống trước đây không lâu như thế giả thoáng một thương liền tốt. Đơn giản giao lưu về sau, lục luyện tiêu đem thiên đạo kiếm tông sự tình đều giao cho vương thừa tiên an bài, hắn thì là ngay lập tức đi tới nguyên thạch công ty giải trí. Hôn nguyên tông cùng ly giang kiếm phái. Cựu cung kiếm phái đại chiến thời gian ngắn ngủi, từ bắt đầu đến kết thúc dùng không đến một tuần, Nguyên Thạch Giải Trí mặc dù nhận một chút ảnh hưởng, nhưng chỉnh thể hay là tại vận chuyển bình thường. Ba đại đỉnh tiêm thế lực giao phong dư ba chưa càn quét đến công ty này trên thân tới. Theo hắn đến nơi Nguyên Thạch công ty giải trí lúc, Trương trí, Lưu Minh, Lý Trường Minh đám người đã tại chỗ này chờ đợi. Lục tổng, chủ tịch. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu tiến đến, mấy người nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Ngân hàng bên kia vay xuống có tới không? Lục luyện tiêu hỏi một tiếng. Đã đến sổ sách, chúng ta dựa theo chủ tịch yêu cầu của ngài lấy hạn mức cao nhất thỉnh cầu, chúng tới sổ 16 ức. Trương Chí lập tức nói. Tốt, tiếp tục thỉnh cầu, có thể vay bao nhiêu mang bao nhiêu, lúc cần thiết có thể cầm công ty cổ quyền tiến hành thế chấp. Lục luyện tiêu nói, nói sang chuyện khác, chuẩn bị một chút, ta muốn phát hành ca khúc mới, đồng thời tiếp xuống một đoạn thời gian, thay ta nhiều an bài một chút hoạt động, vừa đến mở rộng ca khúc mới thứ hai bảo đảm ta mỗi một ngày đều xuất hiện tại tin tức truyền thông trước mặt chủ tịch là phải vì ca khúc mới tạo thế gia tăng nhiệt độ cũng may ca khúc ban bố một khắc này đại bạo. người có thể hiểu như vậy lục luyện tiêu nói hắn cái gọi là một mực bại lộ tại tin tức truyền thông tầm mắt phía dưới tại người khác xem ra mục đích chủ yếu là vì để cho vu võ, thương chấn thậm chí cựu cung kiếm phái đại nhật kiếm tông lòng người ăn, hấp dẫn bọn hắn ánh mắt đồng thời lấy bảo đảm hứa thê an đảm người thuận lợi thoát đi đại thương quốc cũng tại sikh tinh quốc đứng vững góp chân nhưng trên thực tế sát thực cũng là tăng thêm nhiệt độ vì ca khúc mới tạo thế minh bạch trương trí đám người đồng ý chủ tịch lên tiếng bọn hắn những nhân viên này mau chóng đem công việc của mình làm tốt là đủ ca khúc mới ban bố đồng thời lần trước mê ca nhạc huy chương hoạt động cùng theo cử hành lục luyện tiêu liếc mắt nhìn lần trước chủ trì cái này nhất hoạt động lưu minh lần này phạm vi có thể lại khuyết trương lớn hơn một chút cũng có thể đầu nhập càng nhiều tài chính Yêu cầu của ta chính là, ca khúc mới cùng hoạt động cả hai tương ra, nhất định phải đem cái này 16 ước xài hết. 16 ước đều đặt ở ca khúc mới tuyên bố cùng cái này hoạt động lên. Lưu Minh mở to mắt, có chút khó có thể tin. Không sai, 16 ước. Lục luyện tiêu nhắc lại. Đi theo hợp lý trường Minh hít sâu một hơi, quả thực cảm thấy. Điên cuồng. Phải. Chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Phải biết, trong nước lớn nhất mấy đại công ty giải trí một năm doanh thu đều chỉ có mười mấy cái ức, thuần lợi nhuận càng là không đến một tỷ. Lục luyện tiêu nhất khẩu khí nện xuống mười sáu ước. Cái này tương đương với những này công ty giải trí hai năm lợi nhuận. Chủ tịch, mười sáu ước đều tạm ở phía trên. Động tĩnh sẽ rất lớn. Trương Chí nói. Ta biết, ta muốn chính là động tĩnh. Lục luyện tiêu bình tĩnh đáp lại. Hắn muốn cho Thương Trấn, thậm chí Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái một loại giả tượng, một loại hắn muốn thông qua tạm tiền phương thức. Ở trong xã hội thu hoạch được danh khí, lấy danh khí đến bảo toàn tự thân giả tượng. Mặc dù hắn không biết loại này giả tượng có thể hay không duy trì, có thể thành công hay không, nhưng... Có thể trong thời gian ngắn để đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, Kim Nhu tinh chủ không xuống tay với hắn liền đủ. Đi an bài đi. Lục luyện tiêu nói. Chủ tịch, kia. chứng nào thì bắt đầu ghi chép ca, ngài ca khúc mới chủ đề lại là cái gì? Ca khúc mới. Lục luyện tiêu thân hình dừng lại. Khoảng thời gian này hắn quá mức bận rộn, làm sao có thời giờ viết ca khúc mới. Mà lại, lên một ca khúc thất bại đã để hắn ý thức được. Hắn hiện tại soạn năng lực đang đứng ở một loại nửa vời hoàn cảnh. Dũng tâm viết ra ca khúc, tại thu hoạch được năng lực phương diện ngược lại không được để ý. Lại thêm hiện tại thời gian khẩn cấp. Trong ba ngày ta sẽ đến tiến hành ca khúc mới thu. Lục luyện tiêu nói. Vâng. Trương trí mấy người vội vàng ứng thanh, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Đợi đến mấy người muốn rời khỏi lúc, lục luyện tiêu đối Lưu Minh nói một tiếng, ảnh thị thành trước đó thả một chút, qua một hai tháng, ta sẽ nghĩ biện pháp đem sự tình giải quyết. Ta minh bạch lục tổng, hiện tại vạn hoa truyền thông đều tại ta trong không chế, không như lúc trước có người lời đàm thiếu, ta không đổi. Lưu Minh vội vàng bày chính thái độ của mình. Được. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. gia Nguyên Thạch công ty giải trí. Hắn lên một cỗ chờ bên ngoài xe, trở về thiên đạo kiếm tông. Trên xe... Lục luyện tiêu một bên lắng nghe bên ngoài một chút dòm dò xét người động tĩnh, một bên lặng lặng trầm tư. Thời gian, không phải rất nhiều, ta nhất định phải lấy thương chấn, phó hy trạng thái khôi phục thời gian làm đường danh giới. Cũng chính là một tháng. Đây chính là hắn tiếp xuống có thể hưởng thụ bình tĩnh thời gian. Vô luận hắn biểu hiện lại thế nào nhu thuận, người vật vô hại. Nhiều nhất đem khoảng thời gian này kéo dài một hai tháng. Uy hiếp của hắn, tiềm lực của hắn, hắn nắm giữ thượng cổ độc thuật đều là hắn phải đi chết lý do. Trừ phi, hắn có thể uy hiếp được một tôn hư cảnh, thu hoạch được cùng hư cảnh bình khởi bình tọa tư cách. Thân cảnh, tinh thần nhận biết nhạy cảm đến cực hạn, bất kỳ cái gì nguy cơ đều có thể sớm nhìn rõ, hư cảnh càng là nắm giữ thiên địa lực trường, giống như lĩnh vực, lĩnh vực phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì gió thổi có lay hắn đều có thể ngay lập tức phát giác. Có thể để cho hư cảnh cảm nhận được nguy cơ, chỉ có một vị khác hư cảnh. Cho nên, muốn giết chết một tôn hư cảnh Ta cần một cái khác hư cảnh phối hợp. Trưng 265, ca khúc mới. Giết hư cảnh. Đây là lục luyện tiêu dự định cùng thương chấn hòa đàm lúc trong đầu liền từng có suy nghĩ. Mất đi hư cảnh tọa chấn hốn nguyên tông trên cơ bản chính là cái thất gỗ lên thịt mỡ, mặc người chém giết. Muốn thu hoạch được đối thoại tư cách, muốn thu hoạch được địa vị ngang hàng, nhất định phải thể hiện ra mình thực lực. Chỉ dựa vào lấy đánh giết hai tông võ sư, thần cảnh, còn chưa đủ. Hư cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm, có thể khiêu động thiên địa chi lực. Hình thành cùng loại với lĩnh vực thiên địa lực trường, so với giới hư cảnh sinh mạng thể đến ưu thế quá lớn. Lớn đến phàm nhân vô luận có nhiều người hơn nữa đếm đều từ đầu đến cuối vô pháp chiến thắng. Bởi vậy, hư cảnh, thường thường lại có đất liền chân tiên, bán thần, thánh giả trở rất nhiều sưng hô. Mỗi một cái sưng hô đều đem hư cảnh khác biệt với thường người bên ngoài, xem nó là áp đảo phổ thông phía trên sinh mệnh. Loại địa vị này khiến cho hư cảnh có một loại chân chính siêu nhiên thế ngoại, xem người bình thường tại sâu kiến tâm thái. Đối đại cái khác hư cảnh, bọn hắn sẽ có vẻ hết sức cẩn thận, thận trọng, không có tuyệt đối nắm chắc tùy tiện không đi treo chọc. Có thể người bình thường, biểu hiện lại thế nào xuất sắc, vĩnh viễn đừng nghĩ chân chính bị một tôn hư cảnh nhìn ở trong mắt. Cho nên, giết một tôn hư cảnh, để cái khác hư cảnh thấp mình cao ngạo đầu lâu, nhìn thẳng vào hắn tồn tại, hình thành lẫn nhau kiên kỵ, lẫn nhau chế hành, đây là cần thiết lựa chọn. Trước mắt ta xung quanh hư cảnh, kim như tinh chủ thương chấn, đại nhật kiếm chủ dịch dương. Cửu cung kiếm phái kiếm tổ phó Hi. Lục luyện tiêu tính toán đến nơi này, dừng lại một chút một lát, còn có ly giang kiếm phái hạng Vân Thiên. Đây chính là hắn có thể trực tiếp, gián tiếp tiếp xúc tứ đại hư cảnh. Tứ đại hư cảnh bên trong, hắn, thậm chí Hỗn Nguyên tông sở hữu người muốn giết nhất chính là Thương Trấn. Đối khiến người ăn ngủ không yên chính là đại nhật kiếm chủ Dịch Dương. Nhưng uy hiếp nhất lựa xém lông mày lại là Cửu cung kiếm phái kiếm tổ phó Hi. Thương Trấn. Kim Nưu tinh chủ Không có khả năng một mực đợi tại thiên hải thị, cho dù hắn cái gọi là muốn tổ kiến một cái mới liên minh, cũng không có khả năng từ hắn tự mình phụ trách. Đại thương vương thất còn không có giàu có đến để một tôn hư cảnh phụ trách ở một phương diện khác chuyện quan trọng, thật phải chịu trách nhiệm. Cũng nên là phải đến Tinh Châu, Bạch Điều Châu, đi ứng đối bên kia sắp buộc phát chiến sự. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi. Từ một điểm này xuất phát. Để Thái huyền đế quốc sớm tiến công Tinh Châu cùng Bạch Điều Châu. chí ít. Đến khiến cho Đại Thương Vương thất đem thương chấn điều đến Tinh Châu cùng Bạch điểu Châu đi. Lục luyện tiêu cẩn thận suy tư một chút, cũng không phải là không có biện pháp. Chi ngự phong khoảng thời gian này tại hắn cổ động xuống tổ kiến tin tức mạng lưới, cấp độ không cao, nhưng... Phóng một chút lời đồn lại không đáng kể. Húng chi? Hắn muốn thả ra tin tức, cũng không phải là lời đồn. ta trong mộng cảnh, một chút nhìn qua không có ý nghĩa hình tượng nhưng trên thực tế lại rất có giá trị, tỉ như... Bộ kia cú vỏ máy bay trực thăng vũ trang Trên trực thăng có kỹ cảng số hiệu, căn cứ số hiệu điều tra, ta có thể được biết đây là Thái huyền đế quốc kia một chi quân đội, từ đó đem chi quân đội này xâm lấn trắng trận phủ lên, cứ việc có thể sẽ chỉ tốt ở bề ngoài. Có thể phát giác được tin tức khả năng tiết lộ Thái huyền đế quốc, 8 phần 10 sẽ sớm phát phát động chiến tranh. Về phần từ bỏ xâm lấn, không có khả năng. Thái huyền đế quốc vì một ngày này chuẩn bị lâu như thế, không có khả năng bởi vì vì một số tin tức để lộ bí mật mà thất bại trong thương tấp. Lại bởi vậy điều đi, Đại Thương quốc tinh lực cũng sẽ bị Tinh Châu, Bạch Điều Châu chiến sự liên lụy, Đại Nhật kiếm chủ dịch Dương. Cái thế lực này cùng Thái huyền đế quốc dính liễu quan hệ. Mặc dù bọn hắn luôn mồm muốn cùng Thái huyền đế quốc phân rõ giới hạn, đồng thời còn nguyện ý vì Đại Thương vương quốc cung cấp Thái huyền đế quốc tình báo, nhưng giữa bọn họ không tồn tại bất luận cái gì tín nhiệm cơ sở. Cho nên, hắn đồng dạng có thể lợi dụng một chút hợp lý tình báo, đánh tin tức tranh lệnh, âm thầm chân Không cầu đại thương vương quốc xuống tay với đại nhật kiếm tông, phái người chầm chầm chết bọn hắn, khiến cho úc còn không mang nổi mình úc liền đủ. Cuối cùng, liền thừa một cái phó hy, lục luyện tiêu như thế tính toán một chút, trong lòng áp lực ngược lại là thoáng thiếu một chút. Phó hy, hắn có túc địch hạng vân thiên, hạng vân thiên sở dĩ tiếp nhận thần võ minh điều giải, một phương diện không có niềm tin tuyệt đối có thể đem phó hy nhất kích tất sát. Một phương diện khác là bọn hắn đã chiếm được tinh châu, bạch diệu châu, cho là mình là người thắng. Nếu như ta có thể cho hạng Vân thiên, cho ly giang kiếm phái cung cấp một cái tập sát phó hi cơ hội, lại thêm cho hắn biết, tinh châu, bạch điểu châu căn bản là cựu cung kiếm phái bỏ qua không muốn cưỡng vực, chiến tranh lập tức tới, sẽ đem hai châu đánh một mảnh tối nát. Đến lúc đó, ly giang kiếm phái tất nhiên không nhìn thần võ minh điều giải ra tay với cựu cung kiếm phái. Lục luyện tiêu sửa sang lấy mạch suy nghĩ. Đương nhiên, cứ như vậy, có thể sẽ dẫn đến đánh xong cựu cung kiếm phái còn phải đánh ly giang kiếm phái. Nhưng hai vị hư cảnh tiến hành liệu mạng tranh đấu bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đều có thể phát sinh nếu như lỡ bại câu thương đâu thậm chí đồng quy vu tận đâu lục luyện tiêu lởm bởm hư cảnh mặc dù tại thiên địa chi lực rèn luyện xuống nhục thân cường độ so với thần cảnh cường hoành một bậc không ngừng nhưng vẫn thuộc về gốc cắt bọn sinh mệnh phạm chủ bọn hắn gánh vác được đường kính nhỏ sú ống gánh vác được súng trường động năng có thể bị phản thiết bị súng ngắm đặc chất đạn đánh trúng bị nổ nát vụn đầu lâu bị thiêu sạch thân thể cũng sẽ chết. bọn hắn chỉ là bán thần, bán tiên, mà không phải chân thần, chân tiên. có cơ hội, cửu cung kiếm phái tất nhiên sẽ tới giết ta. cho dù bọn hắn không tới giết ta, ta cũng có thể để bọn hắn ra tay giết ta. lý do chính là bị cửu cung kiếm phái chiếm cứ vạn hoa truyền thông ảnh thị thành. nếu ta lại giết cửu cung kiếm phái một hai cái thần cảnh, phó hi tuyệt đối sẽ nhảy ra đưa ta vào chỗ chết. ta lấy mình làm quân cờ bố trí chiến trường. Tự nhiên để ta tới trường khống. Chiến đấu, đánh chính là tin tức chính lệnh. Phó Hi sẽ giết hắn. Hắn còn có thể sớm phát hiện Phó Hi đến, chí ít có vượt qua 10 giây đồng hồ chuẩn bị. Đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Như vậy, bắt đầu chuẩn bị đi. Lục Luyện Tiêu lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, bên trong truyền đến lưu phong thanh âm, "Tông chủ." U hình bộ không thuộc về tác chiến bộ môn, đồng thời đại bộ phận tại đại Nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái địa bàn điều tra tin tức. Tại hôn nguyên tông hủy diệt trong tai nạn may mắn còn sống sót xuống dưới một nửa đi theo hứa thế an đi xích tinh quốc sáng lập tân cục diện một nửa thì giao đến lục luyện tiêu trên tay ta cần muốn các ngươi giúp ta điều tra mấy cái hạng mục đầu tiên một khung cú vỏ máy bay trực thăng vũ trang thuộc về ta sẽ phát cho ngươi cụ thể số hiệu tiếp theo m2 chiến lược máy bay ném bom lục luyện tiêu miêu tả bên kia lưu phong nghe xong dừng lại một hồi lâu mới nói tông chủ do xét những tin tình báo này cùng chúng ta nguyên có công việc khác biệt có chút lớn, cho nên chúng ta cần một chút thời gian, tối đa một tháng, một tháng, minh bạch, mặt khác, ta cần muốn các ngươi làm một chút vũ khí đến, vũ khí chia hai loại, nhất minh, nhất ám, bên ngoài, hàng tháo, đạn đạo, chỗ tối, cao năng thuốc nổ, san bằng một ngọn núi cao năng thuốc nổ. Lưu Phong lần này trầm mặc càng lâu, cái này mới nói, chúng ta sẽ thông qua giản quốc đem những vật này trở tới đây, phương diện tiền bạc, ta đến phụ trách. Lục luyện tiêu nói, chương trí đã sai người mang nguyên thạch giải trí cổ phần của công ty đi ngân hàng tiến hành thế chấp vay. Cứ việc nguyên thạch công ty giải trí những năm gần đây doanh thu không thật là tốt, lại bản thân tại ngân hàng có mắc nợ, có thể chỉ cần thao tác tốt, đừng nói là mười mấy ức, liền xem như vài tỷ cũng vay xuống tới. Ghi nhớ, thời gian không muốn vượt qua một tháng. Vâng. Lưu Phong đồng ý, cúp điện thoại. Cái này đã vượt qua hắn nghiệp vụ phạm trù nhiệm vụ, hắn nghĩ phải hoàn thành cũng muốn thoáng phí một chút công sức. Tiếp xuống, tìm một cái trùng hợp, để đại thương quốc thu hoạch được đại nhật kiếm tông cùng Thái huyền đế quốc cấu kết tình báo. Ân, ta chém giết khâu mụ, có thể ở trên người hắn tiêu một chút công phu. Lục luyện tiêu trong đầu tự hỏi những tài liệu này muốn làm sao giả tạo. Đúng vậy, giả tạo. Không cần chân thực cùng chứng cứ, giả tạo là đủ. Dù là rất nhiều người cũng nhìn ra được là giả tạo cũng không sao. Cái gọi là tung tin đồn nhảm há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy. Hắn chỉ cần những này chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật để Đại Thương quốc giày vào một chút Đại Nhật kiếm tông, để Đại Nhật kiếm tông sứt đầu mẻ chán không rảnh để ý tới Thiên đạo kiếm tông là được. Chờ một chút, có lẽ có thể từ Thần võ Minh hạ thủ Đại Nhật kiếm tông trên thực tế đã sớm đầu nhập Thái Huyền Đế quốc, hắn kéo lên Thương chấn cùng Hôn nguyên tông cùng chết chân chính mục đích đúng là chế tạo Đại Thương vương thất cùng võ đạo giới đối lập, nhiều loạn Đại Thương võ đạo giới. Từ đó vì Thái Huyền Đế quốc xâm lấn cung cấp thời cơ, Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái, Ly giang kiếm phái. Hồn Nguyên Tông bốn đại đỉnh tiêm thế lực bị cuốn vào trong đó, tử thương thần cảnh qua ba, mười võ sư qua bốn trăm, cam thủ đại thương vương thất thần võ minh xuất hiện, đây đều là chứng minh tốt nhất. Lục luyện tiêu rất nhanh nghĩ minh bạch, đường quản trong đó lo gì phải trăng lưu loát. Thông tin đồn nhảm, ra dáng kéo liền xong việc, sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, cố xe cũng là một lần nữa đến Thiên Đạo Kiếm Tông. Hắn không có thông chi lục tiên cơ cùng trương lị trở về Thiên Đạo Kiếm Tông ý tứ, thậm chí. Nếu như hứa thề an thật sự có thể tại sích tinh quốc đứng vững góp chân, hắn không ngại đem lục tiên cơ, chương lị đưa đến sích tinh quốc đi. Trong mộng cảnh trận kia khiến thiên hải thị biến thành phế tích chiến dịch cho đến nay, đã chỉ còn 3 đến 6 năm. Nhưng 3 đến 6 năm là thiên hải thị biến thành phế tích thời gian, chiến tranh chừng nào thì bắt đầu. Hắn cũng không biết chút nào. Trở lại thiên đạo kiếm tông, lục luyện tiêu ngay lập tức đầu nhập vào hát đối khúc đang sáng tác. Làm một có lương tâm, có phẩm đức nghề nghiệp nhạc sĩ Hắn cố ý viết ra một bài động lòng người ca khúc, làm cho tất cả mọi người cảm thụ âm nhạc mị lực. Nhưng, hắn hiện tại, tình cảnh nguy cơ, thật rất cần đầy đủ năng lực để tích lũy tinh quang. Dưới loại tình huống này, cái này thủ ca khúc mới, hắn không có lựa chọn nào khác. Âm nhạc lớn nhất mị lực ngay tại ở có thể dùng tiếng ca dẫn động người khác cảm xúc, nhưng, đặc biệt sóng âm tần suất đồng dạng có thể kích thích đại não của con người, khiến cho cảm xúc cao vút, hoặc là trầm thấp. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi Trong đầu hồi tưởng Phương Vân Sơn Đạo Sư năm đó giáo đạo cho kiến thức của hắn, dần dần, đối ca khúc mới có mạch suy nghĩ. Cái này một ca khúc, chú định sẽ làm cho tất cả mọi người ký ức khắc sâu. Lục luyện tiêu phục bút sáng tác. Ba ngày sau, lục luyện tiêu hoàn thành ca khúc mới sáng tác, cũng ngay lập tức đuổi tới vạn hoa truyền thông, dùng nhất ngày thời gian hoàn thành bài hát này thu, cũng ngừa không dừng vó đầu nhập vào đối bài hát này tuyên truyền bên trong. Một tuần sau. Ca khúc mới trong lòng cảm thấy cùng phản hồi hoạt động đồng thời diện thế. Trưng 266, nóng nảy. Thiên Hải thị một nhà ảnh âm cửa hàng. Sớm, điền Điềm liền lôi kéo khuê mật Triệu Ngọc Nhi hướng ảnh âm cửa hàng đi đến. Tiểu bảo bối nhi, cái này mới 6 giờ 50 a, ngươi chẳng lẽ không biết sung túc giấc ngủ đối một cái nữ hải tử đến nói quan trọng cỡ nào a? Nhất là, chúng ta đều đã không còn trẻ nữa, muốn rất chú trọng bảo dưỡng mới được. Triệu Ngọc Nhi hoán niệm rất lớn. Không được. Chúng ta đến nhanh lên chạy tới, ngươi không thấy được dự bán đến cỡ nào nóng này a? Một trăm vạn album, trong vòng 10 giây đoạt không, lại không chạy tới liền vô pháp ngay lập tức mua được khúc chi âm -Um album. Mua không được liền mua không được lạc, trên mạng nghe, tại trả tiền một chút không phải liền là cho hắn ủng hộ sao. Triệu Ngọc Nhi không có vấn đề nói. Chúng ta không giống. Điên điêm nói, trước đây ít năm chúng ta bởi vì vì chính mình nguyên nhân, lại nhiều lần nhằm vào khúc chi âm, -Um, thậm chí tại trên internet công khai chửi đối hắn. Đối thanh danh của hắn tạo thành cực ảnh hưởng xấu, khi ta buông xuống thành kiến cẩn thận lắng nghe hắn lên một ca khúc lúc ta phát hiện, nó cũng không có khó như trong tưởng tượng vậy nghe, có lẽ không đủ kinh diễm, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tranh lệnh, một chút xíu tâm tính lên cải biến liền có thể tạo thành biến hóa to. Lớn như vậy, có thể thấy chúng ta đối với hắn thành kiến chi sâu. Sau đó thì sao? Sau đó, đã chúng ta quen biết đến tự thân sai lầm, tự nhiên liền nên ngay lập tức tiến hành đền bù. Điên Điên biểu lộ có chút nghiêm túc, "Ngọc Nhi, chúng ta thiếu khúc chi âm nhất album. Kia cũng không phải ngươi sớm như vậy chạy tới xếp hàng mua lý do a." Triệu Ngọc Nhi có chút im lặng, mình cái này khoe mật trước trước sau sau chuyển biến cũng quá lớn. Nếu là vì đền bù năm đó sai lầm tự nhiên nên thể hiện ra đầy đủ thành ý, cho nên ngay lập tức mua được hắn album phát đến trên mạng cho chúc phúc mới là cách làm chính xác." Điên Điên nói, hai người đã đi tới ảnh âm cửa hàng trước. Vừa đến ảnh âm cửa hàng hai người bọn họ mới phát hiện Thế mà, có nhiều người hơn so với các nàng đến sớm hơn. Ảnh âm cửa hàng hàng phía trước đẩy một hàng dài. Một số người tựa hồ dạng sáng 4-5 điểm liền đã ở đây xếp hàng, mang theo băng ghế, nước khoáng, bánh mì chờ đồ ăn, một bộ ác chiến đến cùng bộ dáng. Trước mắt một màn. Để điền điểm nghĩ đến năm ngoái đánh vaccine lúc chẳng cảnh. Là đến mua khúc trì âm album. Đằng sau xếp hàng. Một cái trung niên phụ nhân nhìn thấy hai người tại đội ngũ bên ngoài du tẩu không chừng muốn chen ngang dáng vẻ. Gian dạy tính nói một câu. Khúc chi âm. Cái này. Như thế lửa sao? Triệu Ngọc Nhi thấy cảnh này bị hù sợ. Chúng ta. Sắp xếp. Xếp hàng sao? Sắp xếp. Điền điềm cũng có chút xoắn xuýt có thể cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đứng ở đội ngũ phía sau cùng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Triệu Ngọc Nhi có chút khó có thể tin, vì sao lại có nhiều người như vậy? Các ngươi đều đến xếp hàng lại không biết. Triệu Ngọc Nhi phía trước một cái trung niên bác gái kỳ quái nhìn hai người bọn họ một chút, đương nhiên là vì rút thưởng à? Quất! Rút thưởng! Đúng, lần này cái này gọi khúc chi âm ca sĩ, không chỉ phát hành album, còn đồng bộ cử hành mấy trận hoạt động, hoạt động chia ba loại. Loại thứ nhất, có thưởng vấn đáp, trả lời đề kho đưa ra có quan hệ với khúc chi âm ca khúc tương quan vấn đề. Loại thứ hai, nghe xong cảm nghĩ, cái này ta liền không tỉ mỉ nói. Loại thứ ba, cũng chính là ngẫu nhiên tính lớn nhất một loại album ở trong tiềm ẩn lấy trúng thưởng kinh hỉ. Trung niên bác gái nói đến đây, chợt chợt nói, "Ta vì đọc thuộc lòng khúc chi âm tương quan chi thức cùng ca khúc, ca tử, đều đã khổ xem vài ngày, tuyệt đối phải tại có thưởng vẫn đáp bên trong đoạt được 100 điểm, cầm tới giải đặc biệt, giải đặc biệt 10 cái, tiền thưởng thế nhưng là cao tới 100 vạn, lại không tốt, giải nhì 30 vạn, tam hạng thưởng 10 vạn, tứ hạng thưởng 1 vạn cũng tốt. Cái này đều vượt qua ta 1 tháng tiền lương." Trúng thưởng. Điên điên có chút ngạc nhiên. Nơi này, Triệu Ngọc Nhi điện thoại lục soát hiệu suất rất nhanh, Vạn Hoa truyền thông vì mở rộng khúc chi âm ca khúc mới cùng lão ca, album, tổ chức hoạt động, tứ đại giải thưởng thêm tham dự thưởng, tiền thưởng hồ đạt tới kinh người hai ức. Ngoài ra, nghe xong ca khúc âm nhạc bình luận cũng có 100 triệu tiền thưởng, lấy huy chương hình thức cấp cho, album, đơn khúc bên trong còn có thể trúng thưởng, tiền thưởng đồng dạng 100 triệu. Điền Điễm nghe có chút ngậm, vẹn vẹn tiền thưởng liền có bố lực. Lại thêm mở rộng phí. Chẳng phải là năm ức? Khúc trì âm. Đến bán bao nhiêu album mới có thể hồi vốn A? Làm sao có thể thật có bốn lức tuyên truyền chứ sao? Triệu Ngọc Nhi nhếch miệng, trên danh nghĩa có 10 cái giải đặc biệt, 100 cái giải nhì, nhưng trên thực tế chúng thưởng suất liền một phần mười, hoặc là chúng thưởng người dứt khoát chính là vạn hoa truyền thông nội bộ nhân viên công tác, từ đó hoàn thành tài chính chạy trở về, cuối cùng có thể có nửa cái ước cũng không tệ. Vạn hoa truyền thông dù lớn đến mức nào lực nâng hắn, cũng không có khả năng bỏ được tiêu lên một cái ước. Tiểu cô nương, Vậy ngươi coi như lầm, cùng loại với nghe song ca khúc sau tiến hành âm nhạc bình luận hoạt động đã tổ chức qua, quả thật vàng dòng bạc trắng, liền ngay cả rất nhiều nơi công chứng cơ cấu đều tiến hành công chứng, nếu không ngươi cho rằng hoạt động lần này vì sao lại có nhiều người như vậy tham dự à. Trung niên bác gái đứng ra phản bác, nghe aji một lời khuyên, mua được album sử dụng sau này tâm lắng nghe, viết một thiên tốt một chút bình luận, lại đem ca khúc điệu, ca từ đều nhớ kỹ, đi có thưởng vấn đắp bên trong bài thi, chúng thưởng suất rất cao. Làn điệu Triệu Ngọc Nhi nhìn xem nàng, Á Di còn nhìn hiểu khúc phổ. Xem không hiểu có thể học nha, học thượng 1-2 tuần liền sẽ, dù sao chúng ta không có việc gì, dùng 1-2 tuần thời gian, nói không chừng có thể kiếm về tới 1 tháng, thậm chí 1 năm thu nhập, vì cái gì không học. Coi như không có trúng thưởng, nhìn nhiều điểm thư, học thêm chút đồ vật, luôn là tốt nha. Trung niên bác gái tư tưởng rộng rãi. Điên điểm, Triệu Ngọc Nhi hai người đưa mắt nhìn nhau. Theo thời gian chuyển rời, đội ngũ càng ngày càng dài. Cuối cùng bài xuất gần trăm mét. Cũng may nhà này ảnh âm cửa hàng cũng đủ lớn, sắp xếp hàng số lượng lớn, cuối cùng điền điểm, Triệu Ngọc Nhi hai người thuận lợi mua được đơn khúc album, Láo ca album. Tại mua album lúc, Triệu Ngọc Nhi cũng là lục soát lục luyện tiêu lúc trước tổ chức nhạc bình hoạt động. Cứ việc trên internet đối nhạc bình hoạt động một mảnh khen thưởng, công bố vạn hoa truyền thông thật cam lòng xuất ra vàng dòng bạc trắng, thật là không có thế nào cảm giác khúc chi âm ca dễ nghe Triệu Ngọc Nhi lại cho rằng đây hết thảy đều là tuyên truyền. Trả tiên khúc Điền Điềm không kịp chờ đợi về đến trong nhà liền muốn thưởng thức động lòng người tiếng ca. Theo nàng đem âm hưởng mở ra, lập tức, một trận. Không có ca từ, không biết là cái gì thanh âm từ bên trong truyền đến ra. Vẹn vẹn nghe một lát, điền Điềm đã không tự chủ được nhíu mày. Một bên triệu ngọc nhi càng là nhịn không được nhả dánh, cái này hát là cái gì? Thành kiến. Điền Điềm không nói lời gì hô một câu, là thành kiến. Chúng ta không thể mang theo thành kiến tâm tính cùng ánh mắt đi phê phán bài hát này. Muốn ôm thưởng thức nghệ thuật ánh mắt đến cẩn thận lắng nghe. Triệu Ngọc Nhi nghe, muốn nói cái gì lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Điên Điềm cố nén, nghe một lần. Có thể một lần, hắn tựa hồ không có thưởng thức được bài hát này bên trong điểm sáng chỗ, trong lúc nhất thời, nàng ấn mở tuần hoàn phát ra. Một lần, hai lần, ba lần. Rốt cục, đang nghe trọn vẹn hơn nửa canh giờ, Triệu Ngọc Nhi nhịn không được, điềm điềm tiểu bảo bối Nhi, chúng ta có thể hay không không nghe rồi? Không. Điên Điên đột nhiên đưa tay Ta giống như đã cảm nhận được bài hát này mị lực chỗ. Cái gì? Vừa nghe lúc ta cảm thấy cái này thủ trong lòng cảm thấy rất quỷ dị, loạn gào, căn bản không tính âm nhạc, nhất là MV, khúc chi âm biểu tình kia, khiến người sợ hãi. Điên Điềm nói. Nàng để triệu Ngọc Nhi rất tán thành nhẹ gật đầu. Có thể nghe tới lần thứ hai lúc, ta lại phát giác đến bên trong làn điệu, ẩn ẩn bắt được một tia cảm giác tiết ấu. Đến lần thứ ba lúc, ta đã không nhịn được gật gù đắc ý, miệng bên trong cũng bắt đầu có chút từ ngữ. Không, bởi vì không cần ca tử, ta đã có thể đi theo tiết tấu hừ một chút, đợi đến thứ tư lượng. Ta càng là nhịn không được khoa tay múa chân, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Điên điên nói đến đây, kích tình mênh mông không ngừng phất tay, mang cái đao mang cái đao mang cái mang cái đao. Tốt ca, đây thật là một bài trước nay chưa từng có tốt ca, ta cảm giác ta hóa thân thành một vị đao khách, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai ngăn cản ta nghe ca nhạc, ta liền liễu mạng với người đó. Triệu Ngọc Nhi nghe được điền điểm như thế một bộ khoa trương bộ dáng, không khỏi trợn mắt hốt mộn, thật, thật lợi hại như vậy. Thần khúc, đây tuyệt đối là một bài thần khúc. Cái này không hổ là khúc chi âm, khi chúng ta buông xuống thành kiến đi dùng tâm linh nghe hắn ca khúc lúc, chúng ta lại có thể phát hiện bài hát này bên trong kinh người như thế mị lực. Ta về sau liền dựa vào cái này thủ thần khúc thiêu đốt kích tình của ta cùng tuyến nguyệt. Điền điểm nói, lại lần nữa đem thanh âm điều lớn hơn một chút, ngươi nghe, ngươi nghe, ngươi tâm nghe. Nghe rõ ràng trong đó diễn dịch ra kích tình sao. Mang. Mang cái đao. Triệu Ngọc Nhi lắp bắp đáp lại. Trong lúc bất chi bất giác, trong óc nàng thế mà cũng đi theo hiện giai đoạn này không tính ca tử ca tử. Theo điền điểm dần dần tìm tới bài hát này ở trong ẩn chứa thần vận, trên internet, có quan hệ với bài hát này bình luận cũng là liên tục không ngừng hiện lên. Rất có khí thế, giọng hát biến đổi bất ngờ, khiến người tùy theo cảm xúc chập trùng. Tốt ca. Bài hát này quá thần đặc biệt là cuối cùng mang cái đao mang cái đao. A hắn có súng, a hắn có súng, ai dù, đầy đủ diễn dịch ra chiến đấu kịch liệt cùng bành trướng, nhất là nhạc đệm biểu đạt ra nửa đêm hung linh điên cuồng, để người có một loại nhiệt huyết cảm giác, giống như đường tăng cùng đường lão vịt 300 hiệp đại chiến, đáp ứng không xuể sau khi càng khiến người ta nổi da gà. Ta là nhất võ giả, ngay tại cô động cương khí thời khắc mấu chốt, đột nhiên nhi tử ta gian phòng truyền đến một trận quỷ khóc sói gào, chấn nhân tâm phách. Khiến cho ta sắp ngưng tụ cương khí lập tức tiêu tán Dưới sự phẫn nộ ta hận không thể đem Nhi tử ta đánh chết Có thể Nhi tử ta mới 10 tuổi Đời thứ 3 đơn truyền Không đợi ta đánh chết Nhi tử ta Đoán chừng cha ta gia gia của ta liền phải trước đem ta trục chết Rơi vào đường cùng ta chỉ có thể nghe Sau đó, trong đầu ta cũng chỉ còn Lại có một cái từ ngữ tuần hoàn đao Mang mang cái đao mang mang cái đao Nghe được lâu Ta lại cảm giác có người cầm truy hung ác gõ ta huyệt thái dương Để ta tư duy trở nên hoàn toàn tĩnh lặng Dần dần phảng phất cảm ngộ đến này ca chân lý. Hào đao, hào đao pháp. Cây đao này. phảng phất khai thiên tịch địa đông nhiên sẽ rách trong lòng ta mê vụ, ta ngộ. Đao đến. Vô số nhiệt nghị bên trong, bài hát này, phảng phất bị diễn dịch thành một hồi toàn dân cung hoan, dù là không phải âm nhạc giới người tựa hồ cũng rửa đi tới góp cái não nhiệt. Tất cả bình luận đều là một mảnh khen ngợi. Không có cách, chỉ có khen ngợi mới có thể thu được thưởng. Ngẫu nhiên có như vậy một chút xoa bình cũng bao phủ tại vô số ca tụng bên trong. 16 ước có phân lượng, tại thời khắc này chân chân chính chính bày ra. Chương 267, Đạo Pháp tự nhiên. Thiên Hải thị võ đạo hiệp hội. Một tòa hoàn cảnh ưu nhã trong sân. Trải qua hơn nửa tháng tu dưỡng, thương chấn trạng thái tinh thần đã khôi phục 7-8 phần. Cứ việc cùng cùng cảnh giới hư cảnh cường giả liệu mạng tranh đấu còn sẽ có chút không còn chút sức lực nào, nhưng đối thực lực phát huy đã không có bao lớn ảnh hưởng. Ta tình huống không sai biệt lắm, để thiên xứng tinh chủ trở về đi, thiên hải thị thế nhưng là thuộc về phúc nội thành thị, hắn không có khả năng cũng thời gian dài ở chỗ này lưu lại. Thương Trấn nói một tiếng. Vâng, ta cái này liền để máy bay chiến đấu trở về. Vụ Võ cung kính nói. Đại thương vương quốc hoàng kim cường giả bên trong, mỗi một vị đều thân cư yếu trước, trong đó thiên xứng tinh chủ đã là hư cảnh, lại là cao cấp nhất phi công chiến đấu cơ, chức trách của hắn chính là tuần sát biên cảnh cũng có thể tùy thời nhảy dù đến đại thương vương quốc cảnh nội mỗi một cái góc đối nơi đó mục tiêu tiến hành không chung đả kích. bất quá bởi vì đoạn thời gian gần nhất kim nhưu tinh chủ suy yếu hán tuần sắt thiên hải thị tần suất trên phạm vi lớn gia tăng liên đối lấy phía đối diện cảnh giám sát cường độ cũng giảm xuống một mạng lớn. đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái ly giang kiếm phái bên kia gần nhất không có động tĩnh gì đi thương chấn hỏi một tiếng cựu cung kiếm phái chiêm cư ở vào thiên hải thị vùng ngoại thành một tòa ảnh thị thành. Tại Phó hy thương thế không có khôi phục trước đoán chừng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hiện tại, toàn bộ Cựu Cung Kiếm phái thần cảnh đều chỉ thừa sau tôn. Vũ Võ giới thiệu, Ly Giang Kiếm phái chiếm cứ Tinh Châu, Bạch Điểu Châu địa bàn sau cũng đang cật lực tiêu hóa địa bàn, bất quá bởi vì Bạch Điểu Châu, Tinh Châu bản thân liền tương đối dung chuyển, trên tông môn xuống lộ ra có chút bận rộn, không có có dư thừa tâm tư lại để ý tới Thiên Hải thị sự tình. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, ngược lại là Đại Nhật Kiếm Tông. Đại Nhật Kiếm Tông làm sao rồi? Dịch Dương Thương Thế so phó hy tốt một chút, nhưng bây giờ hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục lại a. Lại thêm Đại Nhật Kiếm Tông chỗ có thể vận dụng thần cảnh chỉ còn 5 tôn, bọn hắn chẳng lẽ còn dám giày vò xảy ra chuyện gì đến? Thương Trấn có chút ngoài ý muốn, cũng không phải là bọn hắn giày vò xảy ra chuyện gì đến, mà là gần nhất trên internet lưu truyền một cái lời đồn, xương Đại Nhật Kiếm Tông trên thực tế đã sớm đầu nhập Thái Huyền Đế Quốc, bọn hắn mời đại nhân ngài ra nhập vây quét hồn nguyên tông đội ngũ cũng dốc hết sức thôi động Hôn Nguyên tông, Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái, thậm chí bao gồm Ly Giang kiếm phái ở bên trong tứ tông đại chiến, hoàn toàn là có ý khác. Nói đến đây, Vu Võ nhìn thương chấn một chút, lời đồn rằng Đại Nhật kiếm tông mục đích đúng là vì để cho chúng ta đại thương quốc vương thất cùng võ đạo giới đối lập, loại này đối lập chỉ cần có một chút thời cơ liền sẽ bạo phát đi ra, cuối cùng hình thành hỗn loạn, phân liệt. Nếu là lời đồn, kia còn có cái gì dễ nói, vậy hạ bọn hắn sẽ không phải như vậy nhẹ tin chưa? Thương chấn thản nhiên nói, bệ hạ tự nhiên sẽ không dễ tin, hắn thậm chí để người đi thăm dò cái này lời đồn đầu nguồn, muốn biết là ai tại mê hoặc nhân tâm. Có thể trọng điểm ngay tại ở cái này điều tra bên trên. Ừm. Thương chấn nhìn xem vũ võ, thần sắc hơi đổi, chẳng lẽ, thật tra ra cái gì? Điều tra ra, cũng có thể nói không có điều tra ra. Vũ võ trầm giọng nói, theo bệ hạ hạ lệnh điều tra, ẩn vệ rất mau đem mục tiêu khóa chặt tại hốn nguyên tông. Hoặc là nói thiên đạo kiếm tông trên thân. Có thể lúc này, một bên khác gần vệ lại chuyển đến tin tức. Bọn hắn thu thập tin tức biểu hiện. Chúng ta đại thương quốc nội thế mà thật tồn tại lấy nhất cố lực lượng thần bí tại dẫn dắt đến võ đạo giới, thậm chí cả thương giới, chính giới phát sinh dung chuyển. Thương chấn nghe, thần sắc cũng là dần dần nghiêm túc lên, có ý tứ gì? Trước mắt chỉ là căn cứ đủ loại trùng hợp suy tính, xác thực có nhất cố lực lượng thần bí tại nhiễu loạn chúng ta đại thương quốc nội bộ ổn định, một mực hỗn loạn đến nay trường sinh giáo Cực nhạc giáo 89 phần mười chính là bút tích của bọn hắn. Dưới loại tình huống này, vệ hạ đã hạ lệnh tăng lớn điều tra cường độ. Vu Vô nói: Trường sinh giáo, cực nhạc giáo, hai cái này quái vật khổng lồ cho dù so với huân nguyên tông thời kỳ toàn thịnh đều không kém cỏi bao nhiêu, mà lại cùng huân nguyên tông khác biệt. Bọn hắn địa phương đáng sợ nhất ở châu ủng có số lượng khổng lồ giáo chúng, cùng đến hàng vạn mà tính hạch tâm giáo viên. Hai giáo đại chiến, còn sẽ hoa dương tông trọng sơn phái cuốn vào trong đó. Vân thân siêu cấp đô thị vòng chiến trường kia hiện tại tụ tập tứ đại hư cảnh cùng vượt qua 50 vị thần cảnh. Đại Nhật kiếm tông cùng kia cố lực lượng thần bí có quan hệ. Thương chấn nhíu mày, nếu quả thật có quan hệ, sẽ đơn giản như vậy bạo lộ ra. Cho nên, đến điều tra, chúng ta trước mắt chỉ biết, cố lực lượng này rất đáng sợ, đồng thời đối với chúng ta đại thương vương quốc tuyệt không thân thiện. Vụ võ đáp lại. Thương chấn thận trọng nhẹ gật đầu. Vậy thì phải tra. Bệ hạ đã tự mình hạ lệnh. Mặc kệ đại nhật kiếm tông đến cùng cùng kia cố thế lực thần bí phải trăng nhất lên quan hệ, đều phải điều tra rõ ràng. Thương chấn suy nghĩ một lát, đến không ra kết quả. Ngay sau đó, hắn tự hồ mới nhớ lại cái gì, cái kia thiên đạo kiếm tông, chính là đi theo lục luyện tiêu hốn nguyên tông dư nghiệt chỗ tông môn A. Bọn hắn hiện tại thế nào, không có làm giá hoa dạng gì A? Không có, cái này lục luyện tiêu hiển nhiên là người thông minh, hắn biết rõ, không có hư cảnh hôn nguyên tông. Hoặc là nói thiên đạo kiếm tông Căn bản không có cùng chúng ta đối kháng tư cách, hắn khoảng thời gian này tuân thủ đốt định, phần lớn thời gian để cho mình bại lộ tại trước sân khấu, đèn chiếu hạ, để tránh chúng ta sinh ra hoài nghi trực tiếp xuống tay với hắn. Nói đến đây, vụ vô khinh thường cười cười, ngoài ra, hắn tích cực vận dụng trên tay mình hai nhà công ty, vạn hoa truyền thông cùng nguyên thạch giải trí đại lực mở rộng hắn nhân vật hình tượng, muốn ở trên người tích lũy bảng đại nhân khí, tựa hồ muốn dùng cái này một trương hộ thân phụ đến cam đoan tự thân an nguy. Dù sao loại này bị đám người tất biết nhân vật công chúng nếu là ra cái gì sơ suất, ảnh hưởng rất xấu. A, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, thế giới này, thực lực mới là hết thảy, không có thực lực, hắn cũng chỉ có thể đùa bỡn dạng này tiểu thủ đoạn. Thương chấn nghe, cũng là cười cười, đã hắn như thế thức thời, vậy liền lại quan sát một chút, nhìn xem có thể hay không đào tới, to to nhỏ nhỏ cũng là nhân vật thiên tài, tương lai có hy vọng hư cảnh hẳn giống. Đại nhân, ta không đề nghị đem người này lưu lại có thể có như thế ẩn nhận chi tâm người, nếu như độc xà, tương lai một khi để hắn đạt thế, hậu quả khó mà lường được, hẳn là thừa dịp hắn chưa có thành tựu trước, đem hắn gạt bỏ mới có thể nhất tuyệt hậu hoạn. Gạt bỏ? Cũng quá đáng tiếc, trước quan sát một chút, hắn gia nhập Hỗn Nguyên Tông cuối cùng chỉ có 4-5 năm, cùng những cái kia từ nhỏ tại Hỗn Nguyên Tông lớn lên đệ tử khác biệt, 4-5 năm có thể có bao nhiêu tình cảm? Lại thêm chính Lục luyện tiêu cũng là người thông minh. Ta ngược lại là đem hắn mang ở bên cạnh ta. Nhìn chầm chầm hắn, nếu như có thể dùng, tự sẽ hảo hảo lợi dụng, nếu là không thể dùng, không cần ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ ngay lập tức đem hắn gạt bỏ. Thương chấn nói, vậy đại nhân không ngại để hắn dâng ra môn kia thượng cổ bí thuật tới thăm dò một hai. Vụ Vô nói, môn kia thượng cổ bí thuật hắn từ nên dâng ra đến, đi, đem ý chí của ta truyền đạt đi qua, nhìn hắn đến cùng biết không thức thời. Thương chấn cười lạnh hạ lệnh, trạng thái của hắn bây giờ như là đã khôi phục. Một chút khó thực hiện sự tình cũng có thể buông tay hành động Vâng, đại nhân Thiên đạo kiếm tông Tại thương chấn dự định xuống tay với lục luyện tiêu lúc Lục luyện tiêu bản thân cũng là nên đón một cái mang tính khen chốt thời khắc Phát ca đến bây giờ cứ việc mới trôi qua nửa tháng Nhưng bài hát này nhiệt độ cực kỳ kinh người Hán tại sáng tác bài hát này lúc bản thân liền là chạy kích thích cá nhân cảm xúc đi Lại thêm còn có rất nhiều nguyên bộ hoạt động Dù là hiện tại hoạt động còn tại cử hành Cách cuối cùng mở thưởng còn có một chút thời gian, có thể chỉ dựa vào lấy ca khúc mới, lão ca phương diện đích lợi, trong nửa tháng hắn tinh quang số lượng vẫn tăng trưởng 12 đạo. Phải, không phải một đạo hai đạo, mà là dòng dã 12 đạo. Phải biết, hắn lên một bài ca khúc mới hỏa diễm đầu nhập chỉ lư, 2 3 tháng xuống tới, cuối cùng thu hoạch tinh quang đều chỉ có 14 đạo, dưới mắt cái này thủ trong lòng cảm thấy diện thế vừa rồi nửa tháng, đã thu hoạch 12 đạo tinh quang. Từ một điểm này suy đoán, Tương lai hắn bài hát này cuối cùng chỗ có thể thu được tinh quang ít lợi, tuyệt đối tại 20 trở lên, thậm chí tới gần 30. Trước nay chưa từng có ích lợi. Bởi vì nghĩ muốn nhờ đốn ngộ rút ngắn hốn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất thời gian tu luyện, những này tinh quang hắn gia tăng tương đối chậm. 12 đạo tinh quang, hắn tiến hành theo chất lượng gia tăng lấy ngoại hình, khí chất thuộc tính, khiến cho khí chất thuộc tính từ thập giai tăng trưởng đến thập lục giai, ngoại hình thuộc tính càng là từ thập tứ giai tăng trưởng đến thập cửu giai. Hôm nay ngưng tụ mà thành cái này thứ 12 đạo tinh quang, hắn dự định tiếp tục dùng tại ngoại hình bên trên, thúc đẩy ngoại hình hoàn thành vòng thứ 2 siêu phạm thuế biến. Ngoại hình vòng thứ nhất thuế biến là tiên tiên đạo thể, vòng thứ 2 thuế biến. Chân tiên chi khu. Lục luyện tiêu hít sâu một hơi, mới tăng thêm gia nhất đạo tinh quang trực tiếp biến mất. Nguyên bản thập cửu giai ngoại hình thuộc tính cũng là xông lên nhị thập giai phạm chủ. Theo ngoại hình gia tăng, lục luyện tiêu lẳng lặng cảm giác tự thân phát sinh biến hóa Thậm chí hắn còn vận chuyển hôn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất, lấy càng chân thực sắc thực cảm thụ được vòng thứ hai siêu phạm thuế biến cho cái này nhất tu tiên pháp môn mang tới khác biệt. Một phút đồng hồ, ba phút, mười phút đồng hồ. Theo thời gian chuyển rời, dần dần, lục luyện tiêu cảm thấy tự thân khác biệt. Vòng thứ nhất siêu phạm thuế biến, để hắn cùng tự nhiên ở giữa độ phù hợp trên phạm vi lớn gia tăng, để hắn thấy rõ đến tự nhiên quy tắc vận chuyển, năng lượng lưu động quy tích, đối thiên địa cảnh cảm ngộ cũng là trở nên càng thêm nhạy cảm mà siêu phàm thuế biến vòng thứ hai hắn tựa hồ triệt để dung nhập phiến thiên địa này ở trong khi hắn đứng im bất động lúc trong lòng liền sẽ diễn sinh ra an tường tự nhiên hài hòa trạng thái tăng cường ta cùng tự nhiên ở giữa phù hợp lục luyện tiêu nhũ mày. loại hiệu quả này giống như có chút thật xin lỗi vòng thứ hai siêu phàm thuế biến dù sao hắn đang ra tăng ngoại hình cấp bậc lúc tự thân cùng tự nhiên ở giữa phù hợp ngay tại tăng trưởng không đúng một lát lục luyện tiêu phảng phát cảm ứng được cái gì Đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cái này khẽ động, hắn lập tức phát giác được một tia không tính cân đối. Không phải tự thân cùng kiếm thuật, động tác không tính cân đối, mà là tự thân cùng giữa thiên địa không tính cân đối. Tựa hồ động tác của hắn, không phù hợp thiên địa, không phù hợp tự nhiên, không phù hợp vạn vật vận chuyển quy luật. Ngược lại, ý thức được tự thân ngôn hành cử chỉ không phù hợp thiên địa tự nhiên, vạn vật vận chuyển về sau, hắn thuận loại cảm ứng này tiến hành cải biến. Đây là Lục luyện tiêu trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Chương 268 Thiên Thiên Cương Khí ầm ầm buôn lôi tiếng vang. Phụ trách giáo đạo các đệ tử tu hành Vương Thừa Tiên nghe tới trận này vang động nao nao, hắn sải bước rất mau tới đến nội viện. Nội viện đất trống, Lục luyện tiêu đang luyện kiếm, luyện la tiến hành qua một chút cải tiến cửu tiêu lôi động kiếm. Chỉ là Vương Thừa Tiên vẹn vẹn nhìn một lát, đã không nhịn được mặt lộ vẻ kinh sợ. Lục Luyện Tiêu kiếm thuật. Xuất thần nhập hóa. Thân hình của hắn nhịn không được hướng về phía trước mấy bước, có thể ngay sau đó tự lại lo lắng cho mình sẽ quấy nhiễu được Lục Luyện Tiêu thời khắc này tu hành trạng thái, cưỡng ép dừng lại, chỉ là nhìn xem Lục Luyện Tiêu luyện kiếm thân hình, trong mắt của hắn vẫn tràn đầy khó có thể tin. Lục Luyện Tiêu thi triển kiếm thuật, lặng lặng cảm ngộ tự thân kiếm thuật quy tích cùng thiên địa tự nhiên huyền diệu rung động. Một lát, hắn đổi lại thành Lăng Tiêu Cự Lãng thân pháp. Môn này thân pháp sớm tại hắn tu thành tiên thiên đạo thể lúc vẫn tại suy nghĩ như thế nào sửa cũ thành mới, xuất thần nhập hóa. Giờ này khắc này, mượn lần thứ hai siêu phàm thủy biến. Khi hắn thi triển ra môn này thân pháp lúc, tại thẳng tới thẳng lui có được tốc độ kinh người, lực bộ phát đồng thời, hắn đột nhiên tâm có điều ngộ ra, thân hình hắn một trận rung động. Sau một khắc, không khí lực cản biến thấp, giảm xuống không khí lực cản. Thông qua giảm xuống không khí trở lực phương thức, hắn lăng tiêu cử lạng thân pháp tốc độ tăng vọt so với lúc trước đến, tăng trưởng sáu thành. Nếu như tiến hành thẳng tắp phi nước đại, buộc phát tốc độ có thể đạt tới mỗi giây 70m, 80m, thậm chí 90m cấp độ. Phải biết, cho dù mạnh như thần cảnh, căn cứ tu hành thân pháp khác biệt, lúc buộc phát nháy mắt tốc độ đều chẳng qua 5-60m trên linh dưới, lục luyện tiêu có thể đem tốc độ của mình buộc phát đến 70m, thậm chí 80m cấp độ. Dù cho là khách quan hư cảnh, đều đã không kém cỏi bao nhiêu. Tốc độ cùng lực lượng từ trước đến nay hỗ trợ lẫn nhau. Tốc độ tăng vọt sẽ mang đến lực sát thương bạo tăng. Lấy giờ phút này tốc độ đều độ bộ phát chém ra một kiếm. Cho dù không dựa vào đại lôi âm thuật chính diện oanh sát, hắn đều có thể đánh chết thần cảnh. Ngoại hình, ngoại hình. Cái này vòng siêu phàm thuế biến không có để hắn đào móc xuất từ thân tiềm lực, lại thông qua tự thân cùng thiên địa tự nhiên nhận biết, để hắn tốt hơn điều chỉnh tự thân cùng giữa thiên địa phù hợp, thoát khỏi thiên địa đối tự thân chói buộc. Lúc tới thiên địa đều đồng lực. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thiên địa cảnh. Lục luyện tiêu trong đầu nhớ lại luyện thần thiên địa cảnh miêu tả. Thiên địa cảnh. Không có loại này thần kỳ. Như vậy, một loại nào đó phương diện đi lên nói, cái này đã tương đương với một bộ phận hư cảnh lĩnh vực. Chỉ bất quá lĩnh vực lực lượng bên ngoài hiện có thể khiêu động thiên địa chi huy, ta thuế biến sau tiên thiên đạo thể thần vận nội liễm, lĩnh vực nhỏ yếu đến chỉ có thể bảo vệ tự thân. Nhỏ yếu. Không có nghĩa là vô dụng. Có cái này chỉ có thể bảo vệ tự thân lĩnh vực. Hắn đối hư cảnh cường giả thiên địa chi lực càng thêm mẫn cảm. Hắn càng có thể tìm ra dính đến thiên địa chi lực vận dụng công kích bên trong sơ hở, từ đó thoát thân mà ra. Hắn có thể tốt hơn thu liễm tự thân khí tức, giảm xuống mình tính uy hiếp. Ngoài ra, tự thân cùng thiên địa vận chuyển cảm giác bén nhạy, vì hắn tương lai lĩnh ngộ hư cảnh chi bí đặt vững cơ sở vững chắc, trên phạm vi lớn giảm xuống hắn thành tiểu hư cảnh độ khó cùng thời gian. Loại biến hóa này, đủ để cho vô số luyện thần chúng sinh cảnh tha thiết ước mơ. Chiếu cái này su xu thế xuống dưới, lần thứ ba, nhiều nhất lần thứ tư siêu phàm thuế biến, liền có thể để ta chính thức có được lĩnh vực. Ta muốn hay không tiếp xuống đem tất cả tinh quang toàn bộ nền ở ngoại hình bên trên, cưỡng ép ném ra hư cảnh thiên địa lực trường tới. Lục luyện tiêu trong lòng suy nghĩ. Có thể một lát, hắn hay là từ bỏ ý nghĩ này. Hư cảnh, lấy mình tâm thế thiên tâm. Trên thực tế chính là chỉ thần dung thiên địa một cái quá trình. Thần trong quá trình này cực kỳ trọng yếu. Thần không đủ cường đại cho hắn cái lĩnh vực hắn cũng vô pháp khiêu động. Người không thể quá tham lam. Mau chóng thêm khí chất hoàn thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện tầng thứ nhất tu hành mới là chính độ. Khí chất thuộc tính siêu phàm thuế biến để hắn lĩnh ngộ được chân ngã vi nhất, thiên địa vi nhất, chúng sinh vi nhất chân lý, nhất cử đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện tầng thứ nhất tu hành nhập môn, đồng thời tinh thần tăng vọt. Chờ khí chất đến nhị thập giai. Đoán chừng chính là hắn thần cường hóa đến so sánh thần cảnh thời điểm. Bởi vì đã cảm thấy được vương thừa tiền đến, Lục luyện tiêu không tốt lại tiếp tục cảm nộ xuống dưới, thu kiếm. Lúc này, vương thừa tiên mới rốt cục dám phát ra âm thanh, xuất thần nhập hóa kiếm thuật, xuất thần nhập hóa thân pháp. Làm sao có thể? Lục tông chủ ngươi rõ ràng. Còn không có thành tựu thần cảnh. Làm sao sẽ? Còn có ngươi trên thân loại cảm giác kỳ diệu này. Thật giống như... Tiên tiên đạo thể. Ngay sau đó, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, thân hình nhịn không được hơi hơi run rẩy lên. Lục tông chủ, ngươi... Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đã tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất?" Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, cũng chưa che giấu, Vương trưởng lão đoán không sai, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất, ta luyện xong rồi." Luyện xong rồi?" Vương thừa tiên đồng tử vô ý thức đại trừng, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất, luyện ra được rồi." Vâng." Lục Luyện Tiêu lại lần nữa gật đầu. Vương thừa tiên nhìn xem Lục Luyện Tiêu, trong thần sắc ngạc nhiên đồng thời, lại là có vẻ hơi thất hồn lạc phách, "Luyện xong rồi?" Luyện xong rồi. Lúc này mới bao lâu? Liên luyện xong rồi. Năm đó hắn tu hành hốn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất dùng bao lâu? 20 năm. Dòng dã 20 năm. 20 năm cũng liền thôi. Trọng yếu nhất chính là, 20 năm, hắn đều không thể đủ hoàn thành hồng trần luyện tâm, nộ ra hốn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất chân lý. Nói một cách khác hắn phí thời gian 20 năm tuyên nguyện, ngay cả hốn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất môn đều không thể bước vào. Có thể lục luyện tiêu. Đây chính là tu tiên thiên tài thế giới sao. Vương thừa tiên tự lẩm bẩm. Lần này, hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thái Thượng Trưởng lão Vương Đạo Đình vì trợ lục luyện tiêu hồng trần luyện tâm, suýt nữa cùng hôn nguyên tông trở mặt. Trên người hắn loại kia tự nhiên mà vậy khí tức, rõ ràng là tiên thiên đạo thể. Có bực này đạo thể bản thân, nếu không đạp lên tu tiên chi đạo, quả thực là phung phí của trời. Mà liền như là trong truyền thuyết ghi lại như vậy, lục luyện tiêu cũng không có khiến người ta thất vọng hán, Dùng không đến thời gian một năm, thế mà liền hoàn thành hỗn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất tu hành. Chỉ cần cảm ngộ thiên địa, chúng sinh, thần hồn liền lại không ngừng tầm bổ, lớn mạnh, cuối cùng trực tiếp đi vào thần cảnh đỉnh phong, đứng tại hư cảnh trước đại môn. Mà như hắn có thể tại hỗn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất con đường lên tiến thêm một bước, bước vào tầng thứ hai. Hư cảnh. Cứ việc tu tiên hệ thống luyện ra hư cảnh lấy dưỡng khí trường sinh làm chủ, năng lực thực chiến so với võ đạo hư cảnh đến trên lệch một chút, nhưng Hư cảnh chính là hư cảnh, yếu hơn nữa hư cảnh, có khả năng có lực ảnh hưởng cùng lực uy hiếp, cũng hoàn toàn không phải thần cảnh có khả năng tưởng tượng. Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất luyện xong rồi. Vương Thừa Tiên trên mặt thất hồn lạc phách cảm xúc tiếp tục một hồi lâu, dần dần bị một loại kích động, thậm chí át chế không ngừng run rẩy thay thế. Tốt, tốt, tốt. Ta Hồn Nguyên Tông có người kế tục. Ta Hồn Nguyên Tông Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điện có người kế tục. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Vương Thừa Tiên, cũng không nói chuyện. Hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải vương thừa tiên, vương đạo đỉnh, bao quát vạn vật sinh những này người tu tiên ý nghĩ trong lòng. Tu tiên lộ. Quá khó. Chí ít hốn nguyên tông đầu này chứng đạo chân tiên con đường chính là như thế. Kích động thật lâu, vương thừa tiên ánh mắt một lần nữa rơi xuống lục luyện tiêu trên thân, trong mắt ẩn ẩn lóe ra một loại vì hộ đạo, cam nguyện chịu chết tín niệm, lục tông chủ, hảo hảo luyện, cố lên luyện, trong tông môn chuyện khác, cứ việc giao cho ta là được ta sẽ mau chóng đem hồn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất tu hành viên mãn. Lục luyện tiêu nói. Vương thừa tiên trùng điệp nhẹ gật đầu. hắn quay người rời đi, bố trí thiên đạo kiếm tông phòng ngự đi. mà lục luyện tiêu thì lao sạch lấy mình tứ cửu kiếm. đang sát lao bội kiếm lúc hắn có thể tinh chuẩn cảm ứng được, hắn đối tự thân lực lượng trưởng khống cùng vận dụng tựa hồ lại tăng cường không ít. hắn tinh tế thể ngộ một lát, đột nhiên khí huyết phun trào, ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành nhất cỗ cuồng bạo kình đạo một quyền đánh đi ra. Bảnh. Khí lãng nổ tan. 10 mét bên ngoài vụn cỏ vỡ nát. Cương khí đại thành. Lục luyện tiêu nhìn xem mình tay. Vừa rồi hắn đánh đi ra cương khí đã điều động chỗ có khí huyết chi lực. Đây là cương khí đại thành đặc thủ. Một lát, trong đầu hắn dư vị tiên thiên cương khí đủ loại giới thiệu, thông qua khí máu chảy chuyển, giống như tại thể nội hình thành một cái lực trường, một cái tuần hoàn. Ngay sau đó, ngay cả liền xuất thủ. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành hắn nhất khẩu khí xuất liên tục 14 bốn quyền, mỗi một quyền đều đem hết toàn lực, buộc phát cương khí, mỗi một quyền đánh ra kinh lực đều để viện lạc như bị gió lốc càn quét, mảnh đá bắn tung tóe, sinh sôi không ngừng, thiên thiên cương khí, ra quyền một lát, lục luyện tiêu thu tay lại, mang trên mặt vẻ tươi cười, cương khí sinh sôi không ngừng, chính là ngưng cương viên mãn đặc thủ. nghĩ không ra ta cũng hưởng thụ một lần trăm năm mới gặp võ đạo thiên tài đãi ngộ, không, ta cái này đại ngộ so thượng quan kiếm tâm. Nhiễm sư tỷ những thiên tài này đến càng thêm ưu tú. Thượng quan kiếm tâm ngưng cương sử dụng sau này gần 3 tháng mới cương khí đại thành. Nhiễm sư tỷ dùng 4 tháng, mà ta. Ngưng cương đến bây giờ, 2 tháng không đến, không chỉ cương khí đại thành, còn trực tiếp nộ ra sinh sôi không ngừng tiên thiên chi bí, trực tiếp cương khí viên mãn. Lục luyện tiêu nho nhỏ kiêu ngạo một chút. Bất quá một lát, trong lòng của hắn kiêu ngạo đã tiêu tán. Năm đó hắn đem hôn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất tu hành nhập một lúc. Thái thượng trưởng lão Vương đạo đỉnh liền khẳng định, hắn chỉ cần 10 ngày nửa tháng liền có thể ngưng cương, lại chờ 10 ngày nửa tháng liền có thể cương khí viên mãn. Hắn ngưng cương sau chịu lâu như vậy, như có lẽ đã tính chậm. Cương khí viên mãn, đã có thể phát huy ra nhục thân cực hạn lực đạo 6 thành. Lục luyện tiêu thoáng tính toán. Bất quá, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện tầng thứ nhất tu hành chính là cảm ngộ thiên địa chúng sinh, hắn đem ngoại hình hoàn thành vòng thứ 2 siêu phàm thể biến, đối thiên địa có toàn lĩnh ngộ mới. Tại hắn tiêu hóa một vòng này lĩnh nộ lúc, tinh thần cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Trực tiếp đạt tới có thể phát huy ra nhục thân toàn bộ lực lượng thần cảnh còn thiếu một chút, nhưng bảy thành chắc chắn sẽ có. Tiếp xuống, liền chờ tinh quang tiếp tục gia tăng, tinh quang tích lũy đến đem khí chất thêm đến 20, sinh ra vòng thứ 2 siêu phàm thủy biến, tinh thần hẳn là có thể tăng trưởng đến để ta đạt tới so sánh luyện thần chân ngã cảnh lực lượng vận và... dụng. Lục luyện tiêu kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá, loại này an bình tiếp tục 2 ngày, bị một nhóm khách không mời mà đến đánh vỡ. Lý Giang Kiếm Phái thiếu trưởng môn Tiêu Chính cùng trưởng lão Lý Giang Sơn đến thăm. Chương 269 Liên hợp Thiên Đạo Kiếm Tông phong khách Tiêu Chính Lý Giang Sơn hai người hàn huyên Lục luyện tiêu Vương Thừa Tiên hai đại thần cảnh ra mặt tiếp đãi một chút lễ tiết tính để đi qua sau Tiêu Chính cười tiến vào chủ đề Lục Tông chủ chúng ta nghe nói cựu cung kiếm phái khinh người quá đáng chiếm lấy Lục Tông chủ Thiên Đạo Kiếm Tông danh nghĩa vạn hoa truyền thông sáng nghiệp. Cưỡng ép ở tại một tòa tổng đầu tư vượt qua 200 ức ảnh thị thành bên trong. Loại hành vi này, quả thực ném chúng ta võ lâm đồng đạ mặt. Nha! Lục luyện tiêu nhìn xem nghĩa chính nôn từ tiêu chính, kia tiêu thiếu trưởng môn cảm thấy nên làm như thế nào. Chúng ta ly giang kiếm phái làm lục tông chủ minh hữu, tự nhiên tuyệt không cho phép bậc này ước hiếp minh hữu chi chuyện phát sinh. Chúng ta ly giang kiếm phái nguyện ý ra mặt, thay lục tông chủ đuổi đi cựu cung kiếm phái. Tiêu chính nói, một bên vương thừa tiên nghe vậy Ly Giang kiếm phái không phải đã tiếp nhận thần võ minh điều giải a, Như lại đi bội ước sự tình, thần võ minh bên kia sợ là không tiện bàn giao. Hai chúng ta tông lẫn nhau thành liên minh chính là tại thần võ minh lập ước trước đó, cựu cung kiếm phái lập ước qua đi vẫn chiếm cứ vạn hoa truyền thông sản nghiệp bên trong tòa kia ảnh thị thành, thực tế khinh người quá đáng, bất kỳ cái gì lòng mang chính nghĩa chi tâm người cũng sẽ không cho phép, bởi vậy, Ly Giang kiếm phái muốn trợ giúp chúng ta thiên đạo kiếm tông đối phó cựu cung kiếm phái Chúng ta Thiên đạo kiếm tông trên dưới thâm biểu cảm tạ, vậy chúng ta liền ở chỗ này trở lấy Lý Giang kiếm phái tin tức tốt. Lục luyện tiêu tiếp nhận Vương thừa tiên mà nói đáp lại nói. Một bên Lý Giang Sơn thấy Tiêu Chính lại muốn mở miệng cùng nhau, nói thẳng, đối phó Cửu Cung kiếm phái, chúng ta cần Lục tông chủ trợ giúp. Nói, hắn có chút dừng lại, nói bổ sung, Lục tông chủ là người thông minh, chắc hẳn trong lòng ngươi rất rõ ràng, mất đi Tinh Châu, Bạch Điểu Châu cơ nghiệp Cửu Cung kiếm phái không chiếm, cứ Hỗn Nguyên tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Dưới mắt sở dĩ không động thủ đơn giản là bởi vì kiếm tổ phó hy thương thế chưa khôi phục thôi, đợi đến phó hy thương thế điều trị hoàn tất, tuyệt đối sẽ đối các ngươi hôn nguyên tông hoặc thiên đạo kiếm tông hạ thủ. Đối mặt hư cảnh chi huy, thiên đạo kiếm tông can, bản bất lực ngăn cản. Vậy nhưng chưa hẳn, chúng ta thiên đạo kiếm tông có thể lựa chọn từ sáng chuyển vào tối, lại thế nào từ sáng chuyển vào tối đối mặt hư cảnh có khả năng có lực lượng tuyệt đối đều chỉ là hư hảo. Lý Sơn Hà nói, thân là đỉnh tiêm thế lực chủ sự trưởng lão. Hắn so tất cả mọi người minh bạch hư cảnh cường đại. Thiên đạo kiếm tông không phải hôn Nguyên tông, hôn Nguyên tông lại nhận đủ loại chế ước, nhưng Thiên đạo kiếm tông lý niệm chỉ có một cái, đó chính là sinh tồn. Tại cần thiết thời khắc, ta chọn hiến lên tông môn bí pháp, cử tông gia nhập võ đạo hiệp hội lấy bảo toàn tông môn truyền thừa. Lục Luyện Tiêu bình tinh nói, từ chúng ta nguyện ý cùng Kim Như Tinh chủ thương chấn hợp tác người cũng nhìn ra được, ta Thiên đạo kiếm tông cũng không phải là loại kia không hiểu biến báo thế lực. Những lời này để Lý Giang Sơn sắc mặt hơi đổi một chút. Thiên đạo kiếm tông ngay cả Hủy Diệt Hỗn Nguyên tông chủ Lực Kim Nưu tinh chủ đều có thể ủy khúc cầu toàn, vì cầu sinh tồn cử tông đầu nhập võ đạo hiệp hội loại sự tình này. Tuyệt không phải không có khả năng. Đến lúc đó, võ đạo hiệp hội thêm ra lục luyện tiêu dạng này một cái nắm giữ quỷ dị bí thuật tay chân, đối bọn hắn võ đạo giới tông môn chế hành hiệu quả tất nhiên tăng lên rất nhiều. Một bên Tiêu Chính thấy thế, cười nói, đầu nhập người khác, cái kia so ra mà vượt tự mình làm chủ tiêu giao tự tại, nếu như không phải là không có lựa chọn nghĩ đến lục tông chủ cũng không nguyện ý phụ thuộc như vậy, sao không nghe nghe chúng ta ly giang kiếm phái kế hoạch? A, ly giang kiếm phái có kế hoạch gì? Cựu cung kiếm phái vây công hôn nguyên tông, chúng ta ly giang kiếm phái vốn định vây ngụy cứu triệu, chỉ là không nghĩ tới cựu cung kiếm phái thế mà làm tốt đổi ra chuẩn bị, làm đến kế hoạch của chúng ta thất bại trong gian tức. Về sau chúng ta vốn định vì hôn nguyên tông báo thù, lại bởi vì không có có thể tìm tới phó hi, lại thêm thần võ minh từ đó nói cùng, không thể không tạm dừng kế hoạch. Bất quá cựu cung kiếm phái chiêm cứ lấy ảnh thị thành không lùi, lại làm một lần nữa cho chúng ta. Cơ sẽ Tiêu chính nói đến đây, trong mắt tinh quang lóe lên, cần phải nắm chắc cơ hội lần này mấu chốt, ngay tại ở cựu cung kiếm phái kiếm tổ phó hy. Điểm này chúng ta đều biết, nếu như không phải là bởi vì phó hy tồn tại, cựu cung kiếm phái hiện tại đã bị diệt. Cho nên, chúng ta muốn dẫn xuất phó hy, đem hắn nhất cử đánh giết, mà dẫn xuất phó hy mấu chốt ngay tại lục tông chủ trên thân. Ta. Lục luyện tiêu đoán được tiêu chính ý nghĩ, để ta ra mặt, săn giết cửu cung kiếm phái cao thủ, bước phó hi hiển thân, không sai. Tiêu chính nói lập tức nói, bất quá mời lục tông chủ yên tâm, ta ly giang kiếm phái thái thượng trưởng lão tất nhiên sẽ sau so lưng ngươi phối hợp tác chiến hoàn toàn, chỉ cần phó hi hiển thân, hắn tuyệt đối sẽ ngay lập tức xuất thủ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem hắn đánh sát, bảo đảm an nguy của ngươi. Đây là muốn bắt chúng ta lục tông chủ làm mồi nhử. Không được. Vương Thừa Tiên không chút do dự bác bỏ nói. Đây là có thể đánh cựu cung kiếm phái biện pháp duy nhất, nếu không, chờ phó hy khôi phục lại, chờ đợi lấy thiên đạo kiếm tông cũng là chỉ có một con đường chết. Tiêu chính nói, tiêu thiếu trưởng môn nhưng biết, ta hốn nguyên tông thái thượng trưởng lão giết cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông ngũ đại thần cảnh dùng bao nhiêu thời gian. Vương thừa tiên âm thanh lạnh lùng nói, tiêu chính biết vương thừa tiên ý tứ, cười nói, vương trưởng lão an tâm chớ vội, chúng ta tự nhiên sẽ không để cho lục tông chủ không công chịu chết trên thực tế chúng ta sở dĩ đến bây giờ mới trước tới bái phỏng lục tông chủ chính là cân nhắc vấn đề này đi chúng ta tốn hao đại đại giới từ xích tinh quốc thiên phong thánh điện đổi lấy một môn đỉnh tiêm bí pháp tung hoành kim quang thiên phong thánh điện tung hoành kim quang vương thừa tiên thần sắc khẽ giật mình đông diệu thần châu xưng lên đỉnh tiêm cường quốc quốc gia có ba cái tức thái huyền đế quốc đại thương vương quốc cùng xích tinh quốc trong đó thái huyền hoàng đế văn thao vũ lược hoàn thành cả nước võ đạo giới thống nhất đại thương quốc võ đạo giới mười phái thế chân vạn Xích Tinh Quốc thì là hậu thổ, Huyền Minh, Chân Viêm, Thiên Phong tứ đại thánh điện uy áp đương thời. Cái này tứ đại thánh điện kế thừa ngàn năm trước thông thiên giáo phân liệt hình thành Y Bát, truyền thừa đến nay đã có ngàn năm tiến nguyệt, ngàn năm qua tứ đại thánh điện một mực cao cao tại thượng, chúa tể Xích Tinh đại điện. Tại tứ đại thánh điện uy áp hạ, Xích Tinh Quốc chính phủ đâu không có bao nhiêu tồn tại cảm, thậm chí vì tứ đại thánh điện phục vụ. Thái Huyền Đế Quốc vì cái gì trước lựa chọn công kích nhân khẩu 1.6 tỷ đại thương vương quốc? mà không phải là nhân khẩu càng ít, kinh tế càng phát đạt, diện tích nhưng không kém là mấy xích tinh quốc, cũng là bởi vì kiêng kỵ tứ đại thánh điện lực lượng, trước bóc đại thương quốc cái này quả hờ mềm. Nghe nói năm đó Hỗn Nguyên Tông Khai Sơn Tổ sư đều từng đến tứ đại thánh điện du học, hắn truyền xuống Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện cùng tứ đại thánh điện cũng có thật không minh bạch quan hệ. Tung Hoành Kim Quang, Đỉnh Tiêm bì Pháp, chính là Thiên Phong Thánh điện bên trong tuyệt thế thân pháp, Hóa Hồng Nguyên bộ bí pháp. Tuy là nguyên bộ bí pháp, có thể thường nhân cũng nhưng sử dụng Chỉ bất quá sẽ đối người tu luyện tạo thành cực lớn phụ tải. Mà môn này bí thuật tác dụng, chính là để người tu hành tốc độ tăng vọt. Năm đó thiên phong thánh điện từng có thần cảnh dựa vào môn này thân pháp cùng bí pháp, tại một tôn hư cảnh trên tay trốn được trên trăm cây số, chống đến thiên phong thánh điện bên trong hư cảnh chạy đến. Cứ việc cuối cùng bởi vì toàn lực thi triển bí pháp không chịu nổi gánh nặng, thụ trọng thương, có thể một tôn thần cảnh lại có thể trên tay hư cảnh vào mệnh. Hóa hồng thân pháp tung hoành kim quang cái này, nhất nguyên bộ công trình nhảy lên thành vi thiên hạ ở giữa nhất nhanh thân pháp. Môn này bí thuật không cùng hóa hồng thân pháp phối hợp sử dụng lúc mặc dù đối tự thân phụ tải sẽ bao nhiêu tính tăng lên, nhưng vẫn không ảnh hưởng công hiệu quả. Ta Ly Giang kiếm phái thái thượng trưởng lão liền sẽ ẩn thân tại 10 cây số bên ngoài, Lục tông chủ chỉ cần đem phó hy dẫn xuất, lại lấy tung hoành kim quang bỏ chạy, không cần 10 km lộ trình, ta phái thái thượng trưởng lão đem lập tức đuổi tới, đến lúc đó chờ đợi phó Hi đem chỉ có một con đường chết. Tiêu Chính luôn từ chuẩn xác nói, hiển nhiên hạng vân thiên cũng tu luyện tung hoành kim quang cái này nhất bí pháp, chỉ cần Phó Hi có thể bị giận ra, hắn liền không sợ Phó Hi đến lúc đó đảo tẩu. Lục Tông chủ, Phó Hi thương thế càng ngày càng khôi phục, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều, như là bỏ lỡ cơ hội này, về sau lại muốn giết Phó Hi, bảo toàn các ngươi thiên đạo kiếm tông cùng hồn nguyên tông cơ nghiệp, liền lại không có cơ hội. Tiêu Chính một mặt thành khẩn khuyên nhủ. Vương Thừa Tiên nhìn Tiêu Chính một chút, không thể không nói. Liền ngay cả hắn cũng cảm thấy, cơ hội này cực kỳ khó được. Chỉ là hắn không nói gì. Không thể bởi vì hắn ngôn ngữ ảnh hưởng lục luyện tiêu quyết định. Ta đáp ứng. Một lát, lục luyện tiêu đột nhiên mở miệng. Lục tông chủ ngươi đồng ý. Tiêu chính đại hỉ Không sai. Trên thực tế ly giang kiếm phái người không tìm tới cửa, chờ tiếp qua một hai tuần, tích lũy tinh quang đem khí chất của hắn tăng lên tới nhị thập giai sau hắn cũng sẽ đi tìm ly giang kiếm phái người trao đổi việc này Dưới mắt còn có thể ngoài định mức từ ly giang kiếm phái trên tay được đến tung hoành kim quang môn này Giá trị càng siêu không minh dịch buộc phát bí pháp Cớ sao mà không làm Tốt Lục tông chủ đương thật không hổ là thiên đạo kiếm tông minh chủ Có được bực này quả quyết cùng quyết đoán Thiên đạo kiếm tông trên tay ngươi tất nhiên có thể nên đón đại hưng. Tiểu chính lập tức nói Tung hoành kim quang cũng không phải là cái gì khó mà tu hành bí pháp Ta lại đem bí thuật cho ngươi Mặt trên còn có bổ sung một chút tu luyện hạng mục công việc Lục tông chủ thân là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, hẳn là dùng không được mười ngày nửa tháng liền có thể nắm giữ bí pháp, kế hoạch của chúng ta càng sớm một ngày chấp hành, động thủ lúc thành công hy vọng lại càng lớn một điểm. Lục luyện tiêu khẽ gật đầu, ta minh bạch. Tiêu chính cùng Lý Giang Sơn liền đem tung hoành kim quang đem ra, song phương lại lần nữa thương lượng một chút chi tiết. trọn vẹn hơn một giờ về sau, hai người mới cáo tử rời đi. Cầm phần này tung hoành kim quang bí pháp, lục luyện tiêu khẽ cười một tiếng. Cái này ly giang kiếm phái vì đối cựu cung kiếm phái chảm thảo trừ căn thật đúng là bỏ được dốc hết vô liếng. Bực này bị pháp Ly giang kiếm phái nghĩ từ thiên phong thánh điện đổi lấy, dù là lấy bọn hắn đỉnh tiêm thế lực nội tình đều có thể xương thương cân động cốt. Vương thừa tiên cũng là nói, bất quá chỉ cần có thể hủy diệt cựu cung kiếm phái cái này một đêm địch, tin tưởng đối bọn hắn đến nói cũng là đáng. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Tông chủ, có môn này bột phát bí pháp đối mặt hư cảnh Ngươi hẳn là có thể chạy trốn tới hạng Vân Thiên bên cạnh cùng hắn tụ hợp, bất quá lý do an toàn, chúng ta hay là mau chóng nắm giữ môn bí pháp này, miễn cho Phó Hi Thương Thế hoàn toàn khôi phục, đồ sinh vô tận biên cố. Mau chóng. Lục luyện tiêu lắc đầu. Tại sao phải mau chóng? Để Phó Hi Thương Thế khôi phục lại một chút, tốt nhất là hoàn toàn khôi phục mới là. Phó Hi mất đi một cánh tay, cho dù khỏi hẳn Thương Thế cũng không thể lại chiến thắng được hạng Vân Thiên. Nhưng, sinh tử tương 189 phần 10 cũng có thể đem hạng vân thiên trọng thương. Cho nên nói, không đổi. Chờ hơn một tháng lại nói. Chương 270, thông tin đồn nhảm. Một tuần sau, nội viện, nương theo lấy lục luyện tiêu một quyền đánh ra, phương viên mấy mét nội không khí ẩm vang nổ tan, hình thành khí áp càn quét tứ phương, nhấc lên một trận cỡ nhỏ phong bạo. Ngoại hình nhị thập giai siêu phản thuế biến mang tới cảm nộ đã tiêu hóa, tinh thần lại lần nữa tăng trưởng đã có thể phát huy ra ta bộ thân thể này cực hạn lực lượng bảy xong rồi. Thể phách của hắn cường độ bản thân so cùng cảnh giới hoàn huyết, ngưng cương, thần cảnh mạnh hơn 3 lần. Phát huy cực hạn lực lượng bảy thành, liền tương đương với thần cảnh 2 điểm gấp đôi. Sớm tại lúc trước hắn chỉ có thể phát huy ra cực hạn lực lượng 5 thành lúc, dựa vào đại lôi âm thuật, cùng loại với trương chân võ, mạnh tứ hải như thế thần cảnh hắn trạng giết đã có chút nhẹ nhõm. Mà bây giờ, không cần đại lôi âm thuật, đoán chừng đều không làm khó được đi đâu. Về phần hư cảnh, hắn mắt thấy qua thái thượng trưởng lão vương đạo Đình cùng đại nhật kiếm chủ dịch dương tử trên trời giáng xuống va chạm một kích kia loại kia kinh khủng lực bộc phát và thanh thế còn chưa đủ a lục luyện tiêu lẩm bẩm hắn cảm thụ được thể nội bảy đạo tinh thần đây là thất tinh chuyển hồn thuật ngưng kết ra trận điểm thất tinh chuyển hồn thuật vốn chỉ là hố nguyên tông căn cứ bắt đầu thần sơn bắt đầu thường kiếp kiếm trận sáng tạo tạo nên một môn bộc phát bí thuật cấp độ chỉ có cao giai về sau từ chân võ môn trên tay được đến trận điểm ngưng kết chi pháp môn này bí thuật được đến hoàn thiện uy lực đạt tới đỉnh tiêm bí thuật cấp độ bất quá sơ đại năm đó lần thứ nhất ý thức được ngoại hình lại có thể điều chỉnh thể nội thương thế thay hoạ ngầm lúc hắn ngay tại bắt đầu đem thất tinh chuyển hồn thuật cải tiến những năm qua này dựa vào ngoại hình thuộc tính điều chỉnh lần lượt thử lỗi đã hoàn thành bí pháp tái tạo tái tạo sau thất tinh chuyển hồn thuật đối nhục thân phụ tải cực lớn mỗi một lần buộc phát đều sẽ làm bị thương phế phủ tạo thành nội thương nhưng uy lực đã vượt qua Bắc Đấu Thần Sơn cái kia cần bảy người mới có thể thi triển đi ra Bắc Đấu Thương Kiếp kiếm trận. Bắc Đấu Thần Sơn năm đó lấy bảy vị thần cảnh bảy ra Bắc Đấu Thương Kiếp kiếm trận, khiến cho phụ trách người công kích có thể bộc phát ra tự thân 3.5 lần chiến lực, cho dù đối mặt hư cảnh đều có thể quần nhau một hai. Ta Thất Tinh chuyển Hồn thuật nếu đem 7 ngôi sao đồng thời dẫn bạo, Thất Tinh đồng diệu. Thôi cao, có thể bộc phát ra gấp 5 lần tăng phúc. Không phải lục luyện tiêu không muốn đem Thất Tinh Truyền Hồn thuật tiếp tục cường hóa xuống dưới mà là liền trước mắt loại này lực bộc phát đã là hắn nhục thân mức cực hạn có thể chịu được, lại cương hóa, không đợi thất tinh đồng diệu, tại lục tinh hiển huy cấp độ, sức mạnh bùng lên liền sẽ đè sập nhục thân, không đợi hắn đem công kích đánh đi ra, chính hắn trước hết vỡ ra. Hai điểm gấp đôi thần cảnh chiến lực tăng thêm liều mạng lúc nhiều đến gấp 5 lần bộc phát tăng phúc. Không biết giết hay không được hư cảnh. Lục luyện tiêu suy nghĩ, nếu như bỏ qua một bên hư cảnh đối thiên địa chi lực khiêu động, song phương dựa vào tự thân lực lượng chính diện chém giết khẳng định dết được. Nhưng, hư cảnh đối thiên địa chi lực vận dụng tương đương với một cái lực lượng máy quyết đại, nhất cử nhất động dẫn dắt thiên địa chi thế đều ẩn chứa lớn lao huy năng. Lại thêm hư cảnh bản thân có được cảm giác bén nhạy cùng kinh người bổ phát tốc độ, một khi đối phương phát giác được hắn thi triển cấm thuật, chỉ cần thân hình nhanh lùi lại, rút lui chiến trường, dễ như trở bàn tay liền có thể đem hắn kéo chết. Cho nên, nếu quả thật tại bất đắc dĩ tình huống dưới nhất định phải chém giết hư cảnh. Hắn đầu tiên cần phải làm là phế bỏ tốc độ của đối phương. Chỉ có dạng này, dựa vào rất nhiều át trù bài, hắn mới có như vậy nhất kia cơ hội chuyển bại thành thắng. Hai điểm gấp đôi thần cảnh chiến lực còn kém một chút, nhưng nếu như đạt tới ba lần thần cảnh chiến lực, tình thế đoán chừng liền tốt một chút. Lục luyện tiêu nhận biết một chút tăng trưởng tinh quang. Cùng. Đã được cường hóa đến thập cửu giai khí chất thuộc tính. Lập tức, cái này một thuộc tính liền sẽ nên đón vòng thứ hai siêu phạm thuế biến chờ cái này vòng siêu phàm thuế biến sau khi hoàn thành tinh thần của hắn cường độ hẳn là liền có thể đạt tới so sánh luyện thần chân ngã cảnh cấp độ căn cứ tốc độ buổi tối hôm nay liền không sai biệt lắm mà lại tổ chức hoạt động còn không có trao giải đâu tại trao giải một khắc này đoán chừng còn sẽ có một vòng nhiệt độ đến lúc đó cũng sẽ nên đón một đợt năng lực tăng vọt lục luyện tiêu quan sát đến càng phát giác cái này mười sáu ước đập giá trị tông chủ vui vao đến lục luyện tiêu tiến hành theo chất lượng tu hành lúc Vương Thừa Tiên đi tới hắn bên ngoài viện, vũ võ. Lục luyện tiêu không cần nghĩ liền biết, hắn là hướng về phía trên người mình thượng cổ độc thuật mà tới. Xem ra Kim Lưu Tinh chủ tinh thần suy yếu đã khôi phục. Lục luyện tiêu nói một tiếng, có thể có một tháng thời gian đã để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Phụ thể chi thuật đối chúng sinh cảnh trở lên người tu hành hao tổn vô hình rất lớn, nhưng nếu như là từ nhỏ bồi dưỡng loại huyết mạch kia đồng nguyên, công pháp đồng nguyên lô đỉnh chi thân, tiêu hao liền có thể diện rộng hạ thấp. Một số người thậm chí có thể đem loại này suy yếu xuống đến 3-4 ngày, thậm chí 1-2 ngày. Kim Như Tinh chủ tu dưỡng một tháng tới, chỉ có thể nói, phụ thân cao Việt thật là hắn nhất thời niệm lên. Ta đi gặp hắn một chút. Lục luyện tiêu nói. Lục tông chủ, vô luận như thế nào, cần bảo toàn tự thân, lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt. Vương thừa tiên thận trọng dặn dò. Lục luyện tiêu nghe được hắn lời nói này hơi kinh ngạc. Hôn nguyên tông người. Không phải từ trước đến nay rất giảng cứu tiết khí Tử chiến không lùi a. Bất quá hắn hay là lập tức nhẹ gật đầu. Ta biết. Liền hắn ra cửa, đi tới phòng khách. Nơi này, Vu Võ đã tại nhất vị đệ tử dẫn đầu xuống đi đến. Vừa thấy mặt, Lục luyện Tiêu đánh đòn phủ đầu. Vu Hội trưởng tới thật đúng lúc. Ta chính có một việc muốn mời ngươi chủ trì một chút công đạo. Cựu Cung Kiếm Phái rõ ràng là thuộc về tình Châu thế lực, nhưng lại ủy lại Thiên Hải thị không đi. Hắn ủy lại Thiên Hải thị không đi cũng liền thôi. Mấu chốt còn chiếm lấy vạn hoa truyền thông ảnh thị thành. Ngươi hẳn phải biết. Vạn hoa truyền thông có cổ phần của ta, hắn chiếm cứ cái này ảnh thị thành, rõ ràng là hướng về phía chúng ta thiên đạo kiếm. Tông đến, chúng ta thiên đạo kiếm tông không phải đã cùng các ngươi ký tên hiệp định sao? Vì sao kiểu cung kiếm phái hay là như vậy hùng hổ do người? Kiểu cung kiếm phái? Vũ võ tự nhiên biết việc này. Kiểu cung kiếm phái chiếm cứ vạn hoa truyền thông ảnh thị thành hay là kim như tinh chủ ngầm thừa nhận? Bất quá. Ngay trước mặt lục luyện tiêu hắn tự nhiên không thể nói ra được, chỉ là đạo Chúng ta sẽ cùng cựu cung kiếm phái người nói lại, thuyết phục bọn hắn rời đi. Kêu mời Vu hội trưởng mau chóng, bằng không mà nói ta liền chỉ có thể tự mình động thủ. Tự mình động thủ. Vu võ hơi kinh ngạc nhìn lục luyện tiêu một chút. Thiên đạo kiếm tông lại dám có dũng khí chủ động treo chọc cựu cung kiếm phái. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, vài ngày trước ly giang kiếm phái người từng tới bái phòng thiên đạo kiếm tông, xem bộ dáng là ly giang kiếm phái hứa hẹn hắn cái gì. Nếu như Lục Luyện Tiêu thật liên thủ với Ly Giang kiếm phái uy hiếp cựu cung kiếm phái, Kim Nhu tinh chủ vừa vặn ngư ông đắc lợi. Liền hắn lập tức ý tứ ý tứ nói một câu hình thức, oan gian nên giải không nên kết, có thể không động thủ các ngươi song phương hay là ngồi cùng một chỗ thương nghị thật kỹ lưỡng cho thỏa đáng. Ta minh bạch, nói lung chúng ta tự nhiên sẽ hết sức đàm, liền sợ Cựu cung kiếm phái không đem ta một cái nho nhỏ Thiên đạo kiếm tông để vào mắt. Không đến mức, không đến mức. Vũ Vô nói, rất mau tiến vào chủ đề nói Lục tông chủ, ta lần này đến đây chính là đại biểu cho Kim Nhu tinh chủ đại nhân ý tứ mà đến, một mặt là hỏi thăm Không Minh dịch lần thứ nhất giao dịch thời gian, một phương diện khác. Đại nhân đối các ngươi Hỗn Nguyên tông nắm giữ thượng cổ kỳ độc rất có hứng thú. Đương nhiên, những vật này thuộc cho các ngươi Hỗn Nguyên tông, đại nhân cũng không có cường thủ hào đoạt ý tứ, chỉ là muốn mượn một điểm đến quan sát một chút. Lục luyện tiêu đối vu vòm mà nói một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không Minh dịch giao dịch, gần nhất nhân số ít, đào móc tinh luyện hiệu suất có chút chậm, bất quá 2 3 tháng sau hẳn là có thể để luyện ra một phần không minh dịch đến, đến lúc đó chúng ta liền có thể tiến hành lần thứ nhất giao dịch về phần thượng cổ kỳ độc. Lục Luyện Tiêu nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Nhìn xem thần sắc tựa hồ dần dần có một tia lạnh ý vu vơ, cười nói, đã Kim Ngưu tinh chủ đối với chúng ta Hỗn Nguyên Tông thượng cổ kỳ độc cảm thấy hứng thú, ta tất nhiên là sẽ dâng lên một bộ phận giao cho Kim Ngưu tinh chủ đại nhân nghiên cứu, chỉ là lần trước đối chiến Cựu Cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông trong tông môn chứa đường thượng cổ kỳ độc đã tiêu hao đến sạch sẽ, lại muốn đề luyện ra, sợ là đến chờ hơn một tháng mới được. Muốn một tháng tinh luyện. đúng, một tháng sau, ta nhất định tự mình đem thượng cổ kỳ độc đưa đến kim lưu tinh chủ đại nhân trên tay. lục luyện tiêu nói. vu võ nhìn lục luyện tiêu một chút, trong lòng ẩn ẩn minh bạch, tám chín phần 10 là lục luyện tiêu đang chỉ hoãn thời gian. bất quá, kim lưu tinh chủ cuối cùng còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại thêm cửu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái một hệ liệt sự kiện chưa giải quyết hắn ngược lại không tiện liền trực tiếp như vậy vạch mặt vậy liền một tháng một tháng sau ta hy vọng để đại người vừa ý thượng cổ kỳ độc sẽ xuất hiện tại đại nhân chỗ ở bằng không mà nói lục tông chủ ta sẽ rất khó làm vu võ trong lời nói mang theo một tia cảnh cáo nói ta minh bạch cũng sẽ không để cho vu hội trưởng cùng kim lưu tinh chủ thất vọng lục luyện tiêu nói chỉ hy vọng như thế vu võ nhàn nhạt đáp lại sau đó hắn lại hơi ngậm cảnh cáo đề điểm vài câu liền cáo từ rời đi Đợi ngày khắc triệt để ra thiên đạo kiếm tông, lục luyện tiêu quen người, trở về tới mình viện lạc, tại bảo đảm bốn phía không người về sau, lấy điện thoại di động ra, bấm lưu phong dạy số. Điều tra ra tư liệu có thể tuyên bố. Toàn bộ tuyên bố. Trong điện thoại di động lưu phong giật mình. Hắn biết rõ, những tài liệu này cứ việc nhìn qua không thành hệ thống, hư hư thật thật, thả ra về sau. Nếu như Thái huyền đế quốc ngoảnh mặt làm ngơ cũng liền thôi, một khi Thái huyền đế quốc coi là thật. Hoặc là nói những tài liệu này lên ghi chép đổ vật là thật. Chiến tranh, rất nhanh liền sẽ giáng lâm đến tình châu cùng bạch điệu châu. Toàn bộ thả ra, đừng có giữ lại chút nào. Ta minh bạch. Ta muốn vũ khí kiếm đã tới chưa. Đã trên đường, một tuần sau sẽ đến nơi lăng vân Sơn mạch. Được. Lục luyện tiêu về một tiếng. U hình bộ người điều tra tin tức không tính ra sức, nhưng để bọn hắn giải một chút lời đồn, thu thập một chút vật tư, hiệu suất hay là hết sức kinh người. Cúc điện thoại. Lục luyện tiêu chính còn muốn hỏi một chút trương trí bên kia vay tình huống, lúc này hắn phản phất cảm giác được cái gì. Lại một đường tinh quang ngưng tụ thành hình. Nhận biết một phen, hắn cấp tốc trở về tới phòng tu luyện của mình, cũng không chút do dự đem cái này đạo tinh quang vùi đầu vào đã được đề thăng đến thập cửu giai khí chất thuộc tính bên trên. Chương 271, tiến đến. Thời gian nhoáng một cái. Đã qua hơn nửa tháng. Nửa tháng thời gian lên men, ca khúc mới trong lòng cảm thấy nhiệt độ dần dần trôi qua. Nhưng trượt biên độ cũng không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy, ngược lại dần dần duy trì xuống dưới. Lục luyện tiêu đánh giá một chút, nếu như tiếp tục duy trì lấy cái này nhiệt độ, mỗi tháng xuống tới đoán chừng đều có thể ra tăng gần nhất đạo tinh quang. Cái này muốn đổi tính thành thu nhập, đều tương đương với ngàn vạn cấp. Ca khúc mới nhiệt độ mang tới tinh quang, cùng giải thưởng công bố lúc mang tới nhiệt độ, khiến cho hắn tại đem khí chất tăng lên tới nhị thập giai, ngoại hình tăng lên tới 25 giai tình hùng dưới, vẫn tích lũy xuống 4 đạo tinh quang. Trên lệch một đạo, cũng đủ để cho ngoại hình lại lần nữa hoàn thành một vòng siêu phạm thuê biến. Bất quá. Xuống một đạo, đoán chừng còn phải chờ một tháng. Về thời gian đã tới không kịp. Bởi vì hắn khoảng thời gian này vội vàng thích hướng tự thân tinh thần, cảnh giới biến hóa, một điểm muốn đi khiêu khích cửu cung kiếm phái ý tứ đều không có, tiêu chính, Lý Giang Sơn đám người thúc dục càng phát ra gấp gáp. Còn tiếp tục như vậy, song vương làm không cẩn thận muốn nhất phách lương tán. Hắn cũng không tốt lại lấy tung hoành kim quang bí thuật không có luyện thành kéo dài thêm. Khoảng thời gian này không ngừng tăng lên ngoại hình thuộc tính, ta rõ ràng cảm giác được tự thân cùng thiên địa chi lực độ phù hợp lại lần nữa kéo lên. Liên đối lấy ta tự thân lĩnh vực cũng có lại đột phá tiếp xu thế. Sau khi đột phá hẳn không phải là cùng loại với hư cảnh thiên địa lực trường, mà là một loại cùng loại với chủ tính trung tự thân tinh khí thần sinh mệnh lực trường. Lục luyện tiêu nhận biết một chút thần bí tinh thể bên trong chậm rãi tăng trưởng năng lực. Trên lệch một đạo. Ngoại hình liền có thể hoàn thành vòng thứ ba siêu phàm thủy biến. Bất quá rất nhanh, hắn lại lắc đầu, đem những ý nghĩ này bài trừ náo bên ngoài. Cho dù thật lại cho hắn nhất đạo tinh quang hắn cũng không sẽ sử dụng. Ly Giang kiếm phái đã không kịp chờ đợi, hắn lập tức liền phải làm một quân cờ đi dẫn dụ Phó Hi Hiên Thần, cũng phối hợp Hạng Vân Thiên phục sát tôn này cựu cung kiếm phái hư cảnh cường giả, trong lúc đó để bảo đảm tự thân an nguy, thất tinh chuyển hồn thuật, tung hoành kim quang hắn tuyệt đối sẽ không ngừng thi triển. Nhất là chạy trối chết tung hoành kim quang. 3 năm cái hô hấp chưa hẳn có thể tại hư cảnh trước mặt toàn thân trở ra. Phải biết, hư cảnh bởi vì cần lấy huyết nhục chi khu gánh chịu thiên địa chi lực nguyên nhân, gặp thiên địa chèn ép đồng thời nhục thân cũng là bị thiên địa chi lực không ngừng rèn luyện, bởi vậy, hư cảnh vẹn vẹn thể phách cường độ ở xa thần cảnh phía trên. Lại thêm hư cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm, dùng sức sống trận khiêu động thiên địa lực trường, nhất cử nhất động ẩn chứa thiên địa chi uy, mượn thiên địa lực trường cắt giảm không khí lực cản cũng là không đáng kể. Dưới loại tình huống này, thư cảnh buộc phát tốc độ thường thường đều là trăm mét mỗi giây cất bước, như lại mượn nhờ một chút ngoại lực, ngoại vật, tỉ như từ trên trời giáng xuống, cánh trang phi hành áo tốc độ còn có thể trên diện rộng kéo lên. Dưới loại tình huống này, tung hành kim quang kéo dài thời gian tự nhiên là càng dài càng tốt. Cũng may tại đem khí chất tăng lên tới nhị thập giai, dẫn phát vòng thứ hai siêu phàm thuế biến về sau, ta chân chân chính chính đụng chạm lấy hắc ám đặc tính, có thể tốt hơn cảm ngộ nhân tính chi ác, bất kỳ người nào đối ta ác ý, đề ý. Nhận biết lên đều trở nên cực kỳ rõ ràng, mượn loại này càng nộ, ta ở bên ngoài chuyển vài vòng, sinh lòng thổn thức, tinh thần tự nhiên mà vậy tăng trưởng, đã coi như là đạt tới luyện thần chân ngã cảnh. Lục luyện tiêu nói, rội ra tay phải của mình. Nơi đó có một đạo nhàn nhạt dấu đỏ. Hôm qua hắn tại phát giác được hỏa hầu không sai biệt lắm lúc, học tập nhiễm hải cầm phong chủ, dùng kiếm trên tay chính mình quẹt cho một phát vết thương, sau đó khống chế thay cũ đổi mới cùng tế bào phân liệt, dùng nhất ngày thời gian. Liền để cái này đạo vết thương cơ hồ triệt để khôi phục lại. Tinh chuẩn không chế, mang ý nghĩa đối nhục thân tuyệt đối nắm chắc. Nói một cách khác, hắn đã có thể giống luyện thần chân ngã cảnh như vậy, đem nhục thân cực hạn lực lượng 10 phần 10 phát huy ra. Lại thêm hắn đối nhân tính trí ác nhận biết. Hắn lúc này cùng một vị chân chính luyện thần chân ngã cảnh so sánh đã không có khác nhau quá nhiều. Có bực này biến hóa cũng là không tính kỳ quái. Tinh thần đã đạt tiêu chuẩn, cảm ngộ chân ngã cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Tựa như là một vị lái xe mười mấy năm lão tài xế, muốn đi kiểm tra cái bằng lái, cũng chỉ là đi cái quá trình thôi. Cái kia dùng lấy giống tân thủ như vậy tiêu tốn 2 3 tháng đi đau khổ học tập lái xe kỹ xảo. Luyện thần chân ngã cảnh thực lực, ba lần tại cái khác luyện thần chân ngã cảnh thể phách cường độ, Thiên Phong Thánh Điện đỉnh tiêm bí thuật tung hoành kim quang, lớn nhất có thể bộc phát ra gấp 5 lần uy năng thất tinh truyền hồn bí thuật. Lại thêm bốn đạo dự lưu tinh quang. Lục Luyện tiêu hít sâu một hơi, có thể làm chuẩn bị ta đều đã làm tốt tiếp xuống, liền đến chân chính kiểm nghiệm ta tự thân cùng hư cảnh trên lệnh thời điểm. Điều chỉnh tâm tính, Lục Luyện Tiêu đem tứ cửu kiếm cầm trên tay, ước lượng, cuối cùng được ra một cái kết luận. Kinh, Lục Luyện Tiêu nhẹ nhõm đem nặng đến 49 kg tứ cửu kiếm kéo cái kiếm hoa, cả thanh kiếm trên tay hắn phảng phất trong công viên các lao thái thái luyện thái cực kiếm sức kiếm đồng dạng, nhẹ như không có vật gì. Thân binh vương trương chấp sự bởi vì cũng không thuộc về chiến đấu đơn vị nguyên nhân, tại Hỗn Nguyên Tông hủy diệt trong tai nạn vẫn còn tồn tại. Cái này trận sau khi chiến đấu kết thúc, bất thời gian đi tìm một cái hắn, lại chế tạo một thanh bội kiếm tới. 9981 ký càng là thích hợp một chút. Lục luyện tiêu tiện tay thi triển kiếm thuật. Lúc này, bên ngoài lại lần nữa chuyển đến vương thừa tiên thanh âm, tông chủ, ly giang kiếm phái người lại tới. Đến rồi. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, ta biết, để bọn hắn đi phòng khách. Được. Vương thừa tiên lên tiếng. Lục luyện tiêu liền cầm điện thoại di động lên, gọi lưu minh điện thoại. Lục tổng. Ừ, ảnh thị thành bên kia các ngươi nhưng còn có người ảnh thị thành, lưu minh khẽ giật mình, có, tốt, cho ta truyền một lời cho cựu cung kiếm phái, tòa này ảnh thị thành chính là chúng ta vạn hoa truyền thông sản nghiệp, vạn hoa truyền thông cổ đông càng là thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu, xiết làm bọn hắn hôm nay trước khi trời tối rời đi ảnh thị thành, nếu không tự gánh lấy hậu quả, lục luyện tiêu nói, lưu minh nghe kinh ngạc nói, lục tổng muốn đối chiếm cứ lấy ảnh thị thành nhóm người kia hạ thủ rồi thân là vạn hoa truyền thông chủ tịch hắn tự nhiên biết cựu cung kiếm phái những người kia phân lượng những ngày này hắn đều đã bỏ đi ảnh thị thành hạng mục làm tốt mất cả chỉ lẫn trải tâm lý chuẩn bị kết quả không nghĩ tới lục luyện tiêu thế mà đương nhiên ta cũng là vạn hoa truyền thông đồng sự cựu cung kiếm phái xâm chiếm ảnh thị thành chính là xâm chiếm ích lợi của chúng ta ta tự nhiên phải thu hồi tới lục tổng không phải nói ngải phía sau hôn nguyên tông lưu minh cân nhắc ngôn ngữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi tham hắn lời còn chưa nói hết Liên bị Lục Luyện Tiêu đánh gãy, đây không phải ngươi cần muốn cân nhắc. Ta minh bạch, ta lập tức chuyển đạt tin tức. "Ừm." Lục Luyện Tiêu lên tiếng, hướng phòng khách đi đến. Trong phòng khách, Tiêu Chính, Lý Giang Sơn hai người đều tại. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu tới, hai người thần sắc bên trong rõ ràng mang theo bất mãn. Bất quá không chờ bọn họ mở miệng, Lục Luyện Tiêu đã dẫn đầu nói, "Hai vị, ta đã gửi công văn lệnh cưỡng chế Cửu Cung kiếm phái người rời khỏi Ảnh Thị Thành, làm gì cũng phải đến cái tiên lễ hộ binh, nếu như bọn hắn không lui, Chúng ta buổi tối hôm nay liền phải hành động. Ừm. Lục luyện tiêu mà nói để Lý Giang Sơn, tiêu chính hai người khẽ giật mình, trên mặt không vui lập tức bị tiêu dung thay thế, tốt tốt tốt. Sắc thực hẳn là tiên lễ hậu binh, miễn cho thần võ minh những người kia còn cho là chúng ta ý thế hiếp người. Lục tông chủ dự định buổi tối hôm nay xuất thủ. Đúng. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu, ta sẽ để bọn hắn hảo hảo nếm một chút ta thiên đạo kiếm tông thượng cổ kỳ độc tư vị. Thượng cổ kỳ độc bốn chữ để tiêu chính. Lý Giang Sơn trong lòng hai người run lên. Hơn một tháng thời gian đã đủ để cho bọn hắn biết rõ ràng hôn nguyên tông cùng đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, thậm chí võ đạo hiệp hội chi chiến một chút chi tiết. Bởi vậy bọn hắn hết sức rõ ràng, lục luyện tiêu trong tay thượng cổ kỳ độc tại trận đại chiến này mà biểu hiện sao mà khủng bố. Kia là từ 11 tôn thần cảnh, hơn 200 tôn võ sư tính mệnh đúc thành ủy danh hiển hách. Lục luyện tiêu kéo bọn hắn gần một tháng, bọn hắn từ đầu đến cuối không dám cưỡng ép bức bách cũng là bởi vì kiềng kỵ lục luyện tiêu trong tay thủ đoạn này. Chúng ta cái này liền để Thái Thượng trưởng Lao chuẩn bị, lấy bí thuật tận khả năng phong tỏa tự thân khí tức, lục tổng, nếu như Phó hi hiền thân, ngươi trực tiếp đem hành hướng chúng ta ước định tốt ba cái địa điểm bên trong bất kỳ một cái nào dẫn đi là đủ. Lý Giang Sơn nói, tốt, bất quá, lấy bí thuật tận khả năng phong tỏa khí tức chỉ sợ vẫn không thể gạt được Phó hi cảm giác nguy cơ biết, cho nên ta để người chuẩn bị một chút vũ khí nóng. Đồng thời đem những này vũ khí nóng tin tức tiết lộ ra ngoài, thần cảnh cũng tốt, hư cảnh cũng được, mặc dù có nhảy cảm nguy cơ cảm ứng, nhưng lại không biết những nguy cơ này đến tuột cùng thuộc về loại nào. Chúng ta lấy vũ khí nóng làm che giấu, chắc hẳn có thể để cho phục kích tỷ lệ càng kỳ trà cao hơn thành. Lục luyện tiêu nói. Lục luyện tiêu vận một chút vũ khí nóng tới, tiêu chính, Lý Giang Sơn cũng thăm dò được. Dưới mắt biết được hắn muốn đem những vật này dùng cho trận đại chiến này, quấy nhiều phó hy cảm giác nguy cơ biết. Hai người cũng không có hoài nghi, liền nhẹ gật đầu, lại lần nữa thương lượng một phen phục sát phó hy chi tiết về sau, hai người rất nhanh cáo tử. Đưa tiễn hai người, lục luyện tiêu lại lần nữa gọi điện thoại xác nhận một phen thuốc nổ trôn giấu địa điểm, thẳng đến tất cả chuẩn bị đều chuẩn xác không sai về sau, mới bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Màn đêm buông xuống, lục luyện tiêu cầm kiếm, đi ra đại môn. Bất quá tại sắp lúc ra cửa, vương thừa tiên đưa ra, vẻ mặt nghiêm túc nói, vạn vạn cẩn thận, ngươi còn sống. Thiên đạo kiếm tông mới có thể có tương lai. Ta biết. Lục luyện tiêu cười phất phất tay, ta rất tiếc mệnh. Nói xong, hắn quay người, tiến vào trong đêm tối. Sau lưng hắn, vương thừa tiên một mực đang thiên đạo kiếm tông cổng, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Tiếc mệnh. Lục luyện tiêu tự dêo cười một tiếng. Nếu như không phải là không có lựa chọn, ai nguyện ý đi cầm tính mạng của mình đem làm cho đùa. Nhưng, như là đã lựa chọn bước vào võ đạo giới, loại cuộc sống này, liền không thể tránh né. Trừ phi hắn nguyện ý giống người bình thường đồng dạng, tận tốt chính mình thân là giao hẹn nghĩa vụ, mặc người chém giết, nếu không, lấy mạng đi liều, cầm kiếm đi đọ sức, chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Nhân sinh, chính là như thế, thân bất do kỷ. Tại hắc cám bên trong, lục luyện tiêu thần sắc một mảnh yên tĩnh, có thể trong mắt lại lấp lóe một tia băng lãnh hỏa diễm, có thể ta hy vọng, đây là một lần cuối cùng, tương lai. Sinh tử của ta lại không do người khác chi phối. Trưng 272, ám sát. Vạn Hoa Ảnh Thị Thành. Một tòa chiếm diện tích vượt qua 10 cây số vương Ảnh Thị Thành. Tòa này Ảnh Thị Thành từ Vạn Hoa truyền thông tỉ mỉ chế tạo, vẹn vẹn là Ảnh Thị Thành chủ thể bộ phận tốn hao liền vượt qua 200 ức, chớ nói chi là Thiên Hải thị địa phương lên cho chính sách ủng hộ mang tới ẩn tính đầu nhập. Mấy năm thời gian, đại lượng tài chính khiến cho tòa này Ảnh Thị Thành nguyên bản có hy vọng trở thành Thiên Hải thị ngoại ô một viên minh châu, chỉ là giờ phút này, Minh Châu Long Đong đều bị Cửu Cung kiếm phái chiếm cứ. Mất đi Tinh Châu cơ nghiệp, Cựu Cung kiếm phái hơn ngàn đệ tử chiếm cứ tòa này Ảnh thị thành, đã xem thành thị hoàn toàn tiếp quản. Đương nhiên, trên danh nghĩa hắn tự nhiên là đánh lấy thuê lại chỗ này Ảnh thị thành làm lý do đầu, không phải nếu là Quang Minh chính đại cường thủ hào đoạn, dẫn phát kêu ca nổi lên bốn phía, võ đạo hiệp hội đem có thể Quang Minh chính đại ra tay với Cựu Cung kiếm phái. Lục Luyện Tiêu trước đây không lâu phát một phần thông điệp, lệnh cưỡng chế Cựu Cung kiếm phái người rời khỏi Vạn Hoa Ảnh thị thành, có thể kết quả trực tiếp bị không để ý tới. Theo phó hy thương thế dần dần khỏi hẳn. Cựu cung kiếm phái đã không thế nào đem lục luyện tiêu để vào mắt. Chỉ cần hắn dám đến vạn hoa ảnh thị thành khiêu khích, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Về thời gian, ngược lại là vừa vặn tốt. Lục luyện tiêu liên tưởng đến hôm qua nhận được kia cái tin, thái huyền đế quốc đại quân lấy đuổi bắt đào phạm vì lấy cớ đột nhiên vượt qua đường biên giới, tập kích bạch điểu châu biên cảnh một chỗ căn cứ quân sự, tạo thành hơn mười người tử vong. Đại thương cùng Thái Huyền Biên cảnh xung đột đã toàn diện bộc phát, vì thế, Kim Nưu tinh chủ hôm qua buổi sáng tiếp vào điều lệnh, tiến đến tọa trấn dung chuyển không nghỉ tinh Châu cùng Bạch Điểu Châu. Thương trấn được thuận lợi điều đi, hiện tại, Thiên Hải thị thật chỉ còn lại Ly Giang kiếm phái cùng Cựu cung kiếm phái hai đại đỉnh tiêm thế lực. Chính là giải quyết Cựu cung kiếm phái vấn đề thời cơ tốt nhất. Lục Luyện Tiêu nhìn xem chỗ này đèn đuốc sáng trưng ảnh thị thành, đem thính lực của mình kích phát đến cực hạn, kiên nhẫn lắng nghe. Ảnh thị thành diện tích không nhỏ, Cựu cung kiếm phái người tự nhiên vô pháp đem hắn hoàn toàn chiếm cứ, nguyên nhân chính là như thế, Lục Luyện Tiêu chú ý du tẩu, cũng không cần lo lắng mình sẽ bị phát giác. Sau cái thân cảnh, đều tại. Lục Luyện Tiêu con mắt khẽ híp một cái. Năm đó Cựu cung kiếm phái cùng Thiên Hải Minh hợp lại là một, cũng coi như uy danh hiển hách, trong môn thần cảnh gần 20 tôn. Nhưng bây giờ, đã chỉ còn Lãnh Hung Đồ, Lãnh Ngô Nguyệt, Trương Văn Thế, Lôi Trấn, Hạ Kiểu Ca, chú nhất Minh sau cái. Thiên Hải Minh Bảy đại thần cảnh chỉ còn lại hai, cựu cung kiếm phái bản thân thần cảnh cũng là chỉ còn bốn người. Bọn hắn tuy là đánh tan hôn nguyên tông, có thể thảm trọng như vậy tổn thất. Toàn tông trên dưới, đối với lãnh hồng đồ trưởng môn quyết định đã là đầy bụng lời oán giận. Nếu không phải hôn nguyên tông đã bị diệt môn, chỉ chờ phó hi kiếm tổ khôi phục bọn hắn liền có thể vào ở hôn nguyên tông, hưởng thụ thắng lợi trái cây. Hiện tại cựu cung kiếm phái sợ là đã tán. Lãnh vương nguyệt là chúng sinh cảnh, lãnh hùng đồ là thiên địa cảnh. Đỉnh tiêm trong tông môn, bình thường đến thiên địa cảnh đều sẽ đi đảm nhiệm tông chủ chức vụ, như tông chủ cũng là thiên địa cảnh lúc, chí ít sẽ đảm nhiệm phó tông chủ. Nguyên nhân ngay tại ở thiên địa cảnh đến chúng sinh cảnh đột phá cần lĩnh ngộ chúng sinh ý chí, tại chúng sinh bên trong lĩnh ngộ tinh thần thăng hoa. Có chức vụ gì so đảm nhiệm một tông tông chủ, xử lý tông môn to to nhỏ nhỏ công việc, tiếp xúc muôn hình muôn vẻ nhân vật đến càng thích hợp thiên địa cảnh đột phá. Ta hiện tại đối đầu Lãnh Vô Nguyệt, Lãnh Hồng Đồ thật cũng không sợ, nhưng mục đích của ta Tại dẫn xuất phó hy đồng thời cũng là bao quát đem hết khả năng sát thương, cựu cung kiếm phái sinh lực. Trước hết từ phổ thông thần cảnh hạ thủ, lục luyện tiêu trong thần sắc mang theo một tia lạnh lẽo. Hán phân biệt không ra phổ thông luyện thần ở giữa thân phận khác biệt, nhưng phổ thông thần cảnh so với luyện thần thiên địa cảnh, luyện thần chúng sinh cảnh khác nhau còn có thể nhận ra tới. Hán thu liễm lấy tự thân khí tức, để khí tức của mình hoàn mỹ phù hợp tại thiên địa tự nhiên bên trong. Thân cảnh cường đại nhất địa phương tại tại bọn hắn đối hung hiểm nhận biết, nhưng. Tiên thiên đạo thể thần dị có thể để lục luyện tiêu hoàn toàn dung nhập thiên địa tự nhiên bên trong, đương lục luyện tiêu hoàn toàn tiến vào loại trạng thái này, thành vì thiên địa tự nhiên một phân tử, hắn chỗ sinh ra huy hiếp cảm giác đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Tựa như thiên khung phía trên lôi điện ẩn chứa vĩ thiên diệt địa huy năng, lại giống như lòng đất nham tương, một khi buộc phát phần thiên trừ hại. Nhưng mọi người đối loại này đủ để mang đến cự đại tai nạn năng lực lại thường thường làm như không thấy, bởi vì bọn chúng bản thân liền cấu thành tự nhiên tuần hoàn một bộ phận. Ngoại hình vòng thứ hai siêu phàm thuế biến, để bất luận kẻ nào nhìn thấy lục luyện tiêu đều sẽ có một loại tự nhiên mà vậy, không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác. Lúc trước hắn tại U Minh Chi Môn trong hầm mỏ sở dĩ có thể thuận lợi tập sắt từng tôn thần cảnh, dựa vào chính là loại năng lực này. Lúc kia, thần cảnh nhóm treo lên 12 phần tinh thần, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể cảm giác được một điểm gì đó, mà bây giờ, 200 mét, 100 mét, 50 mét, 30 mét lục luyện tiêu hướng phía nhận biết bên trong gần nhất một cái thần cảnh không ngừng đến gần. Tại hắn không có chân chính buộc phát sát ý trước, thẳng đến song phương cách xa nhau 30 mươi mét lúc, vị kia thần cảnh mới ẩn ẩn phát giác được cái gì, khí tức hơi có một chút biến hóa, nhưng vẫn không có dự liệu được nguy cơ giáng lâm, chỉ là hướng ra ngoài nói một tiếng, ai? Nghe thanh âm là lôi chấn, vị kia sớm nhất tham dự nhằm vào hố nguyên tông kế hoạch cựu cung kiếm phái phó tông chủ, tựa hồ là bởi vì thân ở đại bản doanh nguyên nhân. Lại thêm hắn cảm giác nguy cơ biết cũng không phải rất mãnh liệt. Vị này phó tông chủ tại nghe phía bên ngoài không có động tĩnh lúc còn đứng dậy, kẻ tài cao gan cũng lớn muốn mở ra môn xem xét loại kết quả này để lục luyện tiêu khẽ giật mình. Sau một khắc, hắn thể nội khí huyết kịch liệt cuộn cuộn. Hồn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất ban cho tinh thần cường hóa, khiến cho hắn tinh chuẩn khống chế tự thân sở hữu kinh lực khí huyết. Đương Lôi chấn đem phòng cửa mở ra sát na, tất cả lực lượng ầm vang bộc phát. Hơn xa người bình thường ba lần khí huyết chi lực cơ hồ tại hắn mặt ngoài thân thể hình thành một trận huyết sắc hồng quang, hồng quang ngưng tụ, hóa thành trước nay chưa từng có kình đạo dung nhập lục luyện tiêu trong tay tứ cựu kiếm bên trong, khiến cho trên thân kiếm hình thành một tầng mắt trần có thể thấy màu đỏ kiếm cương. Kiếm cương cùng không khí kịch liệt ma sát, trực tiếp đem hư không xé rách, nổ tan ra một vòng gợn sóng đồng thời càng là phát ra như sấm rền tiếng vang. Trận này tiếng vang truyền ra đồng thời, lục luyện tiêu đã nhất tiếng gầm nhẹ, chết. Người nào? lôi chấn ngay lập tức kinh hô tại hắn kinh hô sát na đại lôi âm thuật ngưng tụ thành bùa sóng âm hung hăng đánh vào trên người hắn lập tức ngũ tạng câu phần lục luyện tiêu lôi chấn sắc mặt trắng bệnh đối mặt lục luyện tiêu cái kia kiếm cương phá không sẽ rách đại khí một kiếm hắn cương ép kích phát ngũ tạng lục phủ sinh cơ tiềm năng khổng lồ khí huyết kinh đạo bị hắn từ nhục thân bên trong nghiền ép mà ra hóa thành cuồng bạo quyền kình hướng lục luyện tiêu đâm tới thân kiếm đập tới muốn đem hắn một kiếm tận lệnh bành quyền kiếm thanh dao lôi chấn cưỡng ép phấn khởi dư lực một quyền nện ở lục luyện tiêu tứ cửu kiếm trên thân kiếm vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm đem ẩn chứa trên thân kiếm kiếm cương tản tán ẩn chứa tại mũi kiếm bên trong kình đạo cơ hồ không có chút nào trên chết không tại lôi chấn hoảng sợ không cam lòng giống lên một tiếng bên trong một kiếm này mang theo bọc lấy lôi đỉnh vạn quân uy thế đánh vào đầu của hắn bành huyết vụ nổ tan cửu cung kiếm phái phó tông chủ lôi chấn nửa người trên giống như bị phản thiết bị đạn súng bắn tỉa đánh trúng tại chỗ sụp đổ Cơ hộ tại lục luyện tiêu ám sát lôi chấn đồng thời, mấy cỗ khí tức cường đại từ này tòa đèn đuốc sáng trưng ảnh thị thành dâng lên. Đây là cựu cung kiếm phái cái khác nghe tới động tĩnh thần cảnh. Người nào? Là lôi chấn tông chủ bên kia. Ta nghe tới hắn kêu ra lục luyện tiêu danh tự. Lục luyện tiêu? Hắn làm sao dám? Tiếng kinh hô bên trong, tương đạo cường đại thần cảnh khí tức cấp tốc hướng cái phương hướng này chạy đến. Đối với lúc buộc phát nhanh gần 200 cây số thần cảnh đến nói. Tung hành chỉ có hơn 10 cái cây số vương ảnh thị thành liền cùng bọn hắn hậu hoa viên đồng dạng, chớp mắt là tới. Chỉ là tại bọn hắn chạy đến trước, Lục Luyện Tiêu đã thu liễm tự thân toàn bộ khí tức, hoàn toàn dung nhập vào cái này mảnh hắc ám thiên địa bên trong, biến mất không còn tâm tích. 10 giây đồng hồ không đến, cách gần nhất tông chủ lãnh hồng đồ dẫn đầu chạy đến. Ngay sau đó là Lãnh Vô Nguyệt, Trương Văn Thế, Hạ Cửu Ca đám người. Lôi tông chủ nhìn xem nửa người trên vỡ nát, chết không thể chết lại lôi chấn sắc mặt của mọi người lộ ra hết sức khó coi. Lục Liên Tiêu, thật to gan, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Ta vẫn chưa cảm giác được có người bạo phát khí tức rời đi. Hán Tám Chín phần 10 còn giấu ở phụ cận, phong tỏa ảnh thị thành. Mở ra tất cả giám sát, đồng thời đem nhận biết kích phát đến cực hạn, đào sâu ba thước chúng ta cũng phải đem hắn tìm ra. Lãnh Vô Nguyệt lập tức nói, chúng sinh cảnh tinh thần hắn mất cảm, nếu quả thật có người tốc độ cao nhất buộc phát xông ra ảnh thị thành hắn không có khả năng không biết rõ tình hình. vâng. cẩn thận. lục luyện tiêu người này dựa vào thượng cổ kỳ độc đánh lén đã có đánh giết thần cảnh lực lượng. trương trưởng lão cùng lôi tông chủ bỏ mình chính là ví dụ tốt nhất lý do an toàn. trường môn, ngươi cùng hạ cửu ca một tổ. trương phó trường môn, ngươi cùng chu nhất minh tổ chức. ta đơn độc một tổ. chúng ta riêng phần mình cách xa nhau một cây số lấy thảm thức tìm kiếm. nhưng có động tĩnh tùy thời kêu cứu. lãnh vông nguyệt phản ứng cực nhanh. đại trưởng lão biện pháp tốt nhất ta cho rằng là mời kiếm tổ xuất thủ trương vạn thế nói kiếm tổ cuối cùng còn chưa hoàn toàn khôi phục căn cứ chúng ta được đến tin tức lục luyện tiêu gần nhất cùng ly giang kiếm phái người đi được gần dưới mắt hắn đột nhiên trước đến tập kích chúng ta tòa này ảnh thị thành sợ phòng có trá lãnh vô nguyệt lộ ra hết sức cẩn thận đã chúng ta có năng lực đem hắn bắt tới chỉ chúng ta ra mặt chờ nắm chặt không ra sau lại mời kiếm tổ đại nhân xuất thủ không muộn lãnh hoàng đồ trương vạn thế hai người nhẹ gật đầu rất nhanh riêng phần mình tổ đội Tìm tòi. Lục soát thời khắc, bọn hắn cũng là treo lên 12 phần tinh thần. Lục luyện tiêu lẳng lặng cảm giác lánh vô nguyện lánh hồng đổ đám người nhất cử nhất động. Chia 3 tổ. Lại 3 tổ cách xa nhau chỉ có một cây số. Rất cẩn thận. Bất quá. một cây số. Lấy thần cảnh buộc phát tốc độ, chí ít cần mười mấy giây, thời gian. Hẳn là đủ rồi. Lục luyện tiêu mục tiêu trực tiếp chuyển hướng trương văn thế, chú nhất minh kia một tổ. Luyện thần tam trọng cảnh ở giữa thực lực sai biệt không lớn. Nhưng bỏ qua một bên kiếm thuật, thân pháp, bí thuật tạo nghệ không nói tình huống dưới, thiên địa cảnh đối phó chân ngã cảnh, lấy một địch nhị không đáng kể, chúng sinh cảnh càng có thể làm đến lấy một địch bốn. Bởi vậy, một cái lãnh vô nguyệt, có thể cho rằng bốn tôn thần cảnh, lãnh hồng đồ thêm hạ cửu ca, tương đương với ba vị thần cảnh, chứ vạn thế cùng Chu Nhất Minh thì là hai tôn thần cảnh. Trong đó Chu Nhất Minh còn không phải loại kia từ nhỏ tiếp nhận đỉnh tiêm giáo đạo thần cảnh, bọn hắn cái này tổ chức rõ ràng yếu nhất. Bất quá lục luyện tiêu hướng Trương Văn Thế, Chu Nhất Minh tổ chức tiến hành một lát, đột nhiên ngừng lại. Nguy cơ Một loại khiến người dùng mình nguy cơ tựa hồ từ một nơi nào đó bao phủ mà đến, bao trùm lấy toàn bộ ảnh thị thành. Tựa hồ chỉ cần hắn dám đối Trương Văn Thế, Chu Nhất Minh động thủ, liền sẽ nên đón trước nay chưa từng có to lớn hung hiểm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể mang cho hắn khổng lột như vậy hung hiểm. Hư cảnh Trương 273, Dụ sát hư cảnh Lãnh vô nguyệt luôn mồm không kinh động kiếm tổ phó Hi, thậm chí còn cố ý phân ra một cái yếu nhất đội ngũ, mục đích, chính là vì dẫn hắn xuất thủ. Bất quá. Hư cảnh. Lục luyện tiêu nhìn chầm chầm trương vạn thế, liền để ta xem một chút, phó Hi vị này hư cảnh có thể hay không tại ngươi ngay dưới mắt cứu ta lục luyện tiêu muốn giết người. Có động tĩnh. Vạn hoa ảnh thị thành mười mấy cây số bên ngoài, mai phục tại nơi này ly giang kiếm phái trưởng môn tiêu giật trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lần này vì đem cựu cung kiếm phái cái này một đêm địch triệt để diệt sát, ly giang kiếm phái trưởng môn tiêu giật, phó trưởng môn tống vô song, đại trưởng lão ly giang sơn cùng với khát trưởng lão cơ thiên mệnh, phương chấn đông các loại tổng cộng bát đại thần cảnh hợp thành tại đây, chỉ chờ phó hy vừa chết, bọn hắn liền sẽ cùng nhau tiến lên giết vào cựu cung kiếm phái, đem cựu cung kiếm phái tất cả người can đảm dám phản kháng chém tận giết tuyệt, triệt để tuyệt cái này nhất hậu hoạn, mà trừ bọn hắn bên ngoài, mẫu chốt nhất tính hay là hạ vân thiên. Hạ vân thiên giờ phút này chính thi triển một loại quy tức bí pháp. Loại bí pháp này có thể đem khí tức của mình hạ thấp cực hạ, cũng tương tự có thể đem tự thân cùng giữa thiên địa hô động trình độ giảm xuống, từ đó để người cự ly xa khó mà phát giác. Bất quá loại bí pháp này cũng tồn tại chỗ xấu, đó chính là người tu hành bản thân đối với ngoại giới nhận biết cũng sẽ yếu đi. Nói một cách khác, nếu như lúc này có người tại một cây số ngoại dụng phản thiết bị súng ngắm nhắm chuẩn tôn này hư cảnh cường giả, có khả năng rất lớn tránh qua hắn cảm giác nguy hiểm cho hắn một kích chí mạng. Nếu như không phải là bởi vì Hạng Vân Thiên chỗ thân tại Bát Đại Thần cảnh bên trong, có bọn hắn phụ trách nhận biết bốn phương tám hướng gió thổi cỏ lay, hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm loại nguy hiểm này đến Thu liêm Khí Tức. Lục Luyện Tiêu đã xuất thủ, mọi người chuẩn bị. Hôn Nguyên Tông phóng Đại Nhật Kiếm Tông một ngựa rức lấy họa diệt môn, loại này sai làm hại chúng ta tuyệt đối không thể phạm, lần này nhất định phải đem Cựu Cung kiếm phái chém tận rễ tuyệt. Chờ Lục Luyện Tiêu đem Phó Hi dẫn khi đi tới, chúng ta phối hợp thái thượng trưởng lão lấy tốc độ nhanh nhất vây giết phó hi tiêu giật tiến hành bàn giao một lát có luyện thần thiên địa cảnh lý giang sơn tựa hồ nghĩ đến cái gì kia lục luyện tiêu nên xử trí như thế nào xử trí như thế nào diệt phó hi cái thứ hai muốn giết chính là lục luyện tiêu tiêu giật ngôn tử kiên quyết nói chúng ta dù cùng huân nguyên tông là minh hiếu nhưng minh hiếu không phải liền là dùng để hồ sao tựa như thương chấn hổ đại nhật kiếm tông giống như cựu cung kiếm phái trước mắt huân nguyên tông dương nghiệt cũng chính là tự Sưng Thiên Đạo kiếm tông những người kia, sương lên uy hiếp chỉ có một cái lục luyện tiêu, giết hắn, chúng ta cho dù không thể hoàn toàn nắm giữ Thiên Hải thị thị trường cùng U Minh chi môn quan mỏ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể kiếm một trận canh. Xét thực nên giết, liền là có chút đáng tiếc, cái này lục luyện tiêu bất quá 2425, đã có bực này năng lực, thiên phú chi cao, thiếu trưởng môn đều phải kém hơn một điểm. Lý Giang Sơn nói, cũng là bởi vì thiên phú quá cao, mới không thể lưu lại kẻ này. Tiêu Dật nói, Đương nhiên, nếu như có thể bắt sống hắn ép hỏi ra trong tay hắn môn kia được xưng là thượng cổ kỳ độc quỷ dị chi thuật tốt nhất, nếu chúng ta cũng có thể được môn này bí thuật. Môn này bí thuật ngược lại cũng không cần đáp lại hy vọng quá lớn, như muốn tu thành điều kiện đoán chừng cực kỳ hà khắc. Điểm này từ hôn nguyên tông cho đến nay chỉ có lục luyện tiêu nhất người nắm giữ liền có thể nhìn ra một hai. Một bên phó trưởng môn tống vô song nói, tiêu giật đi theo nhẹ gật đầu, cho nên ta mới nói có thể bắt sống tốt nhất, bắt sống không được trực tiếp chém giết cũng không tính là gì tổn thất. Chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta. Ly Giang kiếm phái tại hốn nguyên tông trận này đại biến bên trong đã thu hoạch được đầy đủ phong phú lợi ích, bọn hắn cũng không đến nỗi bởi vì tham lam mà bước lên lên cho tương lai gieo xuống ác quả phong hiểm. Ly Giang kiếm phái tất cả mọi người chờ xuất phát chuẩn bị quyết chiến lúc, lục luyện tiêu dưới sự hiểm hộ của bóng đêm đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cách trường và thế, Chu Nhất Minh đám người ngoài mấy chục đ lúc này vạn tinh môn môn chủ chú nhất mình toàn bộ tinh thần đề phòng đồng thời trong lòng cũng là có chút mê mang khi biết trương chân võ chết đi cửu cung kiếm phái bị ép rời khỏi hôn nguyên tông trốn đến vạn hoa ảnh thị thành lúc trong lòng của hắn đã đang hoài nghi năm đó bọn hắn lựa chọn khiêu khích hôn nguyên tông đầu nhập cửu cung kiếm phái ôm ấp đến cùng là đúng hay sai là trở thành cửu cung kiếm phái trưởng lao tính an toàn đúng là so trước kia càng có bảo hộ nhưng lại mất đi dị vãng vốn có tự do đến nghe theo lãnh hửng đổ vị này trưởng môn Lãnh vô nguyệt vị này đại trưởng lão làm việc, chớ nói chi là phía trên còn đè ép phó hi vị này cao cao tại thượng kiếm tổ. Nhất là, nho nhỏ vạn tinh môn tổ kiến thiên hải minh, gia nhập cựu cung kiếm phái, cuốn vào cùng hôn nguyên tông cái này nhất quái vật khổng lồ chém giết bên trong, khoảng thời gian này đến đã không biết hao tổn bao nhiêu người. Đệ tử của hắn, con của hắn, y bát của hắn truyền nhân, đều chết tại tiến công hôn nguyên tông, u minh chi môn quạng mỏ mỗi lần mỗi lần kia chiến đấu bên trong. Vạn tinh môn hai ba mươi vị võ sư, hiện tại vẫn còn sống theo ở bên cạnh hắn đã không đủ mười người. Loại tổn thất này sao mà thẳng trọng? Ngoài ra, thiên hải ngũ đại trong phái các phái môn chủ, chết cũng chỉ còn lại hắn cùng vân tiêu lâu lâu chủ hạ cựu ca. Trong khoảng thời gian này hắn không chỉ một lần nghĩ tới, nếu là bọn hắn vạn tinh môn không có cuốn vào cuộc phong ban này bên trong sẽ là bộ dáng gì. Có lẽ trên đỉnh đầu vĩnh viễn để ép một cái hồn nguyên tông, có lẽ hắn vĩnh viễn chỉ có thể tại vân hải thị đương một cái thổ hoàng đế. Có lẽ vĩnh viên tiếp xúc không đến tuyệt thế công pháp, thần cảnh phía trên phong cảnh, nhưng ít ra. Vạn tinh môn sẽ không giải tán. Theo ở bên cạnh hắn trung thành cảnh cảnh đệ tử, các trưởng lão cũng sẽ không tử thương hầu như không còn. Hắn cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng hãi hùng dự phòng hôn nguyên tông dương nghiệt, vị kia nắm giữ lấy thượng cổ kỳ độc thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu trả thù. Đáng tiếc. Thế giới này căn bản không có thuốc hối hận. Chu Nhất Minh trong lòng thở dài một cái. Lúc này Một tay dốc sức làm ra vạn tinh môn cơ nghiệp có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu, hắn phản phất cảm giác được một cỗ dùng mình hàn ý ngay tại cấp tốc tới gần, ngay lập tức nghẹn ngào hô to, "Cẩn thận." Sau một khắc, phía trước đại địa kịch chấn. Trong bóng tối phản phất có nhất phát pháo đạn đánh vỡ hư không, quanh sát mà tới. Mục tiêu chính là Trương Chân Võ chí tử, tiểu cung kiếm phái phó trưởng môn Trương Vạn Thế. Tại lục luyện tiêu xuất thủ đồng thời, Trương Vạn Thế cũng là phát giác được cỗ này khiến người ngạt thở nguy cơ, nhất tiếng gầm nhẹ, kinh lực bộc phát. Khí huyết sôi trào. Có thể không chờ hắn khí thế của tự thân nhảy lên tới cực hạn bộc phát phản kích, một tiếng như sấm rền tiếng vang nổ tan. Tại một cỗ vô hình gợn sóng sung kích hạ, thành hữu thần cảnh không lâu trương vạn thế trực giác cảm giác nhất cố kinh khủng cự lực xuyên thấu thân thể của hắn, sẽ rách ngũ tạng lục phủ của hắn, làm cho hắn nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Hắn, thế mà ngay cả lục luyện tiêu gần trong gang tức đại lôi âm thuật đều không có kháng trụ. Cứu ta. Trong kinh hoàng, hắn đành phải ầm ỉ kêu to mà gần như đồng thời, nguyên bản kia cỗ bao phủ toàn bộ vạn hoa ảnh thị thành áp ý trực tiếp hóa thành thực chất, nương theo lấy còn có một cỗ đột nhiên bộc phát, sau một khắc lợi dụng ngừng tụ cường thế đến như là Thái Sơn áp đỉnh khủng bố huy áp. Dương tay. Phó Hi. Đây là cựu Cung kiếm phái kiếm tổ Phó Hi thanh âm. Có thể đối mặt Phó Hi quát trói hai, cùng kia ngoài ngàn mét, ngay tại cấp tốc chạy đến phảng phất Thiên Thai khủng bố huy áp, lục luyện tiêu thần sắc lại là không, có nửa điểm biến hóa. Thi triển Lăng Tiêu Cự Lãng thân pháp lục luyện tiêu trực tiếp đụng vào Trương Vạn Thế thân thể. Vị này bước vào thần cảnh không lâu chân võ môn môn chủ Trương chân võ chi tử, bị Thiên Hải Minh đám người coi là lãnh tụ người cựu Cung kiếm phái tân tân phó trưởng môn chỉ tới kịp thu kiếm trở về thủ. Bành! Kịch liệt va chạm từ trong hai người ương buộc phát ra. Thu kiếm trở về thủ Trương Vạn Thế cả người giống như bị đạn pháo trúng đích. Tứ kiểu kiếm mũi kiếm tại chỗ đem trong tay hắn bội kiếm vênh kích hung hăng đập trúng thân thể của hắn nương theo lấy kình đạo bùng phát, bội kiếm băng liệt, vỡ nát, ngang nhiên đem thân thể của hắn vỡ ra tới, huyết vụ tràn ngập bên trong, lục luyện tiêu thân hình vẹn vẹn có chút dừng lại, đang muốn thu kiếm trở về thủ, chỉ là theo lý thuyết hẳn là kiệt lực xuất thủ ngăn lại hắn chu nhất minh lại là bứt ra nhanh lùi lại, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong thần sắc mang theo át không chế trụ nổi hoảng sợ, một màn này để lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn, hoảng sợ, võ sư e ngại hắn uy thế cũng liền thôi. Chu Nhất Minh một cái thần cảnh thế mà. Bất quá hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, mắt thấy Chu Nhất Minh chưa từng dây dưa, dưới chân hắn kình đạo lại lần nữa bộc phát, nương theo lấy mặt đất giận nức, cả người gào thét mà ra, trực tiếp trong đêm đen thăm thảm kích bắn đi. Nhận lấy cái chết. Lúc này, ngoài ngàn mét kia Cố Kinh khủng uy áp lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận. Nương theo mà đến còn có khiến người hít thở không thông thiên địa chi uy. Phó Hi quyết lực truy sát, cựu cung kiếm phái thần cảnh nhóm tốc độ cũng là không chậm chút nào. Lục luyện tiêu. Đuổi theo, không thể để cho hắn trốn. Lục luyện tiêu, ta lãnh hồng đổ không diệt ngươi thiên đạo kiếm tông, thế không làm người. Truy sát sau khi, còn có đủ loại ẩn chứa lửa giận quát mắng chửi rủa theo sát mà tới. Bất quá lục luyện tiêu cũng đã không lo được để ý tới đám người, hắn trực tiếp đem tốc độ của mình kích phát đến cực hạn. Thiên địa, vạn vật, chúng sinh. Tựa hồ cũng cùng hắn sinh ra lấy cậu mình, thôi động thân hình của hắn tiến hành. Hắn buộc phát tốc độ cao nhất trực tiếp từ đại bộ phận thần cảnh 560 m mỗi giây trên dưới, tăng vọt đến 80, 90 m, nhanh hơn phân nửa. Loại này nhanh như điện chớp, để hắn cơ hồ có loại hóa thân thành gió, thân dung thiên địa cảm giác. Đáng tiếc, dung nhập thiên địa, cùng khiêu động thiên địa chi lực cho mình dùng hiển nhiên là hai việc khác nhau. Cứ việc lục luyện tiêu đã đem tốc độ của mình kích phát đến cực hạn, có thể vẫn có thể cảm giác được rõ ràng sau lưng kia cô ẩn chứa hủy diệt chi thế uy áp càng ngày càng gần. Phó hy tốc độ So hắn chi ít nhanh bà thành. Chiếu cái này su xu thế xuống dưới, không đợi hắn chạy trốn tới mười mấy cây số bên ngoài cùng ly giang kiếm phái người tụ hợp, hắn liền sẽ bị phó hy đổi kịp. Vừa nghĩ đến đây, lục luyện tiêu thể nội khí huyết chấn động, cháy hương hực, cơ hồ hóa thành một tầng kim sắc lưu quang, lưu chuyển toàn thân. Tại trận này kim sắc lưu quang kích thích hạ, hắn tế bào, xương cốt, cơ bắp, tựa hồ biến đến vô cùng nhẹ nhàng, mang tới, thì là tốc độ của hắn tăng vọt. sáu thành Tốc độ của hắn tại thời khắc này chỉ ít tăng vọt 6 thành. Bất quá, không khỏi tung hoành kim quang đối thân thể của mình tổn thương quá lớn. Lục luyện tiêu vẫn chưa toàn lực vận chuyển môn này bí thuật, chỉ là duy trì lấy cùng phó hi tương cận tốc độ. Không toàn lực vận chuyển tung hoành kim quang, phụ tải còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Khả năng cùng ta thể chất khá mạnh có quan hệ. May mà ta sớm chuẩn bị huyết túi, không phải cấm thuật thi triển, huyết đều không phun một ngụm, không khỏi dẫn người hoài nghi. Lục luyện tiêu cảm thụ được dần dần tới gần địa điểm phục kích. Trận đại chiến này kết quả đem trực tiếp quyết định tương lai mấy năm ai mới là thiên hải thị chủ nhân chân chính. A.S. Mút là biết kết quả. Trưng 274, vào cuộc. Tung hành kim quang. Hậu phương giết tới phó hi nhìn chầm chầm lục luyện tiêu trên thân nhìn một lát, rất nhanh phân biệt ra cái gì, khó trách có gan tới ta cựu cung kiếm phái tổng bộ giết người, lại là bởi vì có loại bí thuật này. Dưới mắt ngươi hướng về một phương hướng phi nước đại. Nhất định là ly giang kiếm phái người ở phía trước Mai Phu A. Nhưng hôm nay, cho dù liều đến lại bị hạng vân thiên gây thương tích, tông môn chia thành tốc nhỏ, ta cũng muốn đưa người chạm dưới kiếm. Vị này cựu cung kiếm phái kiếm tổ hét dài một tiếng, tốc độ đúng là lại nhanh một phần, tựa hồ một giây sau liền có thể đem lục luyện tiêu đặt vào phạm vi công kích. Hiu! Hiu! Nhưng vào lúc này, tựa hồ có hai phát phi đạn gào thét mà đến, rực đỏ đuôi lửa lướt qua trời cao. Vũ khí nóng. Loại này có thể sương hạng nặng binh khí vũ khí nóng nếu là chúng đích, xác thực có thể uy hiếp được đến hư cảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng đích. Hữu Dụng A, phó Hi cách không xuất kiếm, kiếm khí tung hành, cách xa nhau hơn trăm mét đem hai phát phi đạn chặn đường. ầm ầm, diễm hỏa, bạo tạc, vang vọng bầu trời đêm. Mượn hai phát phi đạn thoáng nhất ngăn, lục luyện tiêu cuối cùng lại lần nữa kéo ra cùng phó Hi khoảng cách, nơi xa. Nguyên vốn còn muốn nhìn xem lục luyện tiêu chết tại phó hy thủ hạ tiêu giật trong mắt có chút tiếc nuối, xem ra cái này lục luyện tiêu đối với chúng ta cũng không hoàn toàn tín nhiệm, cho nên cố ý mua những này vũ khí nóng, chính là vì tại thời khắc mấu chốt ngăn cản phó hy, để cho mình toàn thân trở ra. Mặc dù tiếc nuối, nhưng hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lục luyện tiêu nếu là không có bất kỳ chuẩn bị gì, trăm phần trăm tín nhiệm bọn hắn đó mới là quái sự. Tâm niệm chuyển động ở giữa, hắn không chút do dự tỉnh lại thái thượng trưởng lão hạng vân thiên sau một khắc hạng vân thiên khí thế bước lên hai đại hư cảnh cuốn lên thiên địa chi lực lập tức đối chọi gây gắt là hạng vân thiên lục luyện tiêu có gan tới chúng ta cửu cung kiếm phái khiêu khích quả nhiên là bởi vì có hạng vân thiên ở sau lưng chỗ dựa. nhanh chúng ta lập tức triệu tập đệ tử chuẩn bị đại chiến lãnh vô nguyệt lãnh hồng đồ đám người cảm thụ được phương xa bước lên kia cố đáng sợ khí tức từng cái nhao nhao la lên Thần cảnh đối đầu võ sư có thể có được rõ rệt tính ưu như thế, nhưng khi mười mấy hai mươi vị võ sư kết thành chiến trận về sau, vẫn có thể đem một tôn thần cảnh ngăn chặn. Cựu cung kiếm phái chiếm đoạt thiên hải minh, dù là võ sư tại u minh chi môn quạng mò tổn thất nặng nề, vẫn có trên trăm vị nhiều. Trên trăm vị võ sư dựa vào trận pháp, không nói cùng cựu cung kiếm phái bắt đại thần cảnh đối kháng, dây dưa kéo lại bọn hắn một đoạn thời gian lại không thành vấn đề, tại võ sư nhóm quấn lấy thần cảnh lúc Bọn hắn một phương mấy đại thần cảnh liền có thể thừa cơ hiệp trợ phó hy kiếm tổ cùng hạng vân thiên đối kháng. Tại có phó hy kiếm tổ vị này hư cảnh ở phía trước chống đỡ tình huống dưới lãnh vô nguyệt, lãnh hồng đồ bọn người nói không chừng có thể xoay chuyển cắn khôn. Lục luyện tiêu. Ngươi cho rằng ngươi trốn được. Phó hy thân hình giống như cực nhanh, một cái bay vút chính là hơn trăm mét. Thân hình lướt qua chân trời hình thành gió lốc làm cho ven đường một trận cắt bay đá chạy. Một chút đúng tại trên đường đi cây cối tức thì bị trên người hắn cản quét cương khí giảo thành phấn vụn. Lục Luyện tiêu tốc độ cao nhất bộc phát, dựa vào tung hoành kim quang, xinh xinh xông vào Ly Giang kiếm phái đám người phục kích trong đội ngũ. Hắn đến rồi. Lục Luyện tiêu khẽ quát một tiếng. Tại lướt qua Ly Giang kiếm phái đám người lúc, hắn càng là bởi vì tung hoành kim quang to lớn phụ tải, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này bị tiêu giật, ly Giang Sơn đám người nhìn ở trong mắt. Bọn hắn không ít người tu hành qua tung hoành kim quang. Tự nhiên minh bạch thi triển môn này bí thuật đối thân thể tổn thương. Bọn hắn mai phục tại 10 cây số bên ngoài, cũng là tính song lục luyện tiêu cực hạn đoán chừng cũng chỉ có thể tại phó hy thủ hạ đảo vong 10 cây số. Sự thật chứng minh, bọn hắn đoán rất đúng. Lục luyện tiêu không chỉ miệng phun máu tươi, khí tức cũng là rất xuống ngàn trượng, tiếp xuống liền đợi đến bọn hắn diện sát hạng vân thiên cái này đối thủ lớn nhất sau nhẹ nhõm thu thập. Nghĩ thầm, tiêu giật trong miệng lại là vội vàng đáp lại, lục tông chủ tiếp xuống liền giao cho chúng ta phó hy. Đối thủ của ngươi là ta." Bị tỉnh lại, Hạ Vân Thiên thỏa thích lộ ra được mình thân là hư cảnh cường đại, không chút do dự đem Phó Hi chặn đường xuống dưới. Phó Hi thấy thế, kiếm quang ngút trời, lăng không chém ra một đạo tung hoành hơn trăm mét kiếm khí, tựa hồ muốn cho cho Lục Luyện Tiêu một kích chí mạng. Vốn đã là nỏ mạnh hết đà Lục Luyện Tiêu dốc hết toàn lực quay người, ngăn lại một kiếm này, đồng thời lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chờ rơi rơi xuống đất về sau, khí tức càng là tiếp cận với không, tựa như thoi thóp. Vô Lượng Thiên Hà Hạng vân Thiên Trường kiếm phá không, tại Thiên Địa Chi lực phủ lên xuống hư không phảng phất xuất hiện một đầu bóng ánh thiên hạ, thẳng hướng Phó Hi càn quét mà đi. Phó Hi thấy Hạng vân Thiên khí thế như hồng, lại thêm cơ hồ không cảm ứng được lục luyện tiêu khí tức, không chút do dự bút ra nhanh lùi lại. Chỉ là tiêu giận, Lý Giang Sơn đám người sớm đã chờ đợi ở bên, từng cái tốc độ cao nhất vây giết đi lên. Nhất là thân là trưởng môn tiêu giận, không chỉ buộc phát ra tương đương với luyện thần chúng sinh cảnh cảnh giới, càng là thi triển cùng loại với thất tinh truyền hồn thuật buộc phát cấm thuật. Hoành không một kích, đúng là đem Phó Hi dẫn dắt mà đến thiên địa chi lực đánh tan, khiến cho hắn nhanh lùi lại thân hình không tự chủ được dừng tại hư không. "Phó Hi, hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát." Hậu Phương, Hạng Vân Thiên hét dài một tiếng, trên thân kim quang lóe lên, vậy mà cũng thi triển bí thuật kim quang tung hành. Dựa vào môn này bí thuật, hắn cơ hồ đạt tới nửa tốc độ âm thanh tiêu chuẩn, giống như thiên hà kiếm khí, kiếm ý, nháy mắt đem Nưu Toan Thoát đi chiến trường Phó Hi cuốn vào trong đó. "Hạng Vân Thiên!" Phó Hi gầm lên giận dữ, Mắt thấy lui không thể lui, trên thân uy thế cũng là triệt để bộc phát, toàn lực nên chiến. Hạo đang cuồng bạo khí lạng ẩm vang từ giao chiến trung tâm bộc phát ra, thiên hai cảnh tượng lại lần nữa ở trước mặt mọi người hiện hiện. Phi. Một bên khác, lục luyện tiêu phun ra một ngụm máu cặn bã. Hắn ngẩng đầu nhìn, khi thấy vài trăm mét bên ngoài lâm vào ly giang kiếm phái nhất hư cảnh, bắt thần cảnh đang bao vây Phó hi, có chút có chút nữ mẩy. Phó hi, Cư nhưng đã yếu đến loại tình trạng này. Phó Hi vừa rồi lăng không trăm mét một kiếm chém, chúng hắn trở về thủ ngăn cản tứ cửu kiếm mang tới chấn động lực lượng mặc dù không yếu, nhưng nếu không phải là bởi vì hắn vừa mới thi triển tung hoành kim quang, thân thể bản thân phụ tải cực lớn, đừng nói thổ huyết, liền ngay cả vết thương nhẹ đều chưa chắc có. Xem ra hoặc là chính là Phó Hi thương thế chưa khôi phục, hoặc là chính là mất đi một tay đối với hắn thực lực tổng hợp ảnh hưởng quá lớn. Chiếu cái này su xu thế xuống dưới. Ly Giang Kiếm Phái chín đại cao thủ chỉ sợ rất nhẹ nhàng liền có thể đem cựu cung kiếm phái phó hi vây giết. Ta nguyên vốn còn muốn muốn tỏa sơn quan hổ đấu, để bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thường. Hiện tại xem ra lục luyện tiêu có chút tiếc nuối. Lúc này hắn phản phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại, tựa hồ là cảm ứng không đủ rõ ràng. Khi hắn tập trung tinh lực phát ra sóng âm hướng cái kia đơn độc phương hướng thăm dò lúc rất nhanh, mấy đạo khí tức xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Những khí tức này bên trong trong đó một đạo, lục luyện tiêu có chút quen thuộc. Vũ võ. Kim Như Tinh chủ người. Lục luyện tiêu trong lòng hơi động, rất nhanh đoán được mấy người kia thân phận. Bọn hắn muốn nhúng tay cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái chi tranh. Mục đích, 8-9 phần 10 là Kim Như Tinh chủ muốn đem cựu cung kiếm phái phó hy tôn này hư cảnh đặt vào thủ hạ. Kim Như Tinh chủ bị bí mật điều đến tiền tuyến, không có Kim Như Tinh chủ tôn này hư cảnh tòa chấn, chỉ bằng vu võ một đoàn người Làm sao có thể để ly giang kiếm phái thay đổi chủ ý, từ bỏ vây giết phó Hi suy nghĩ? Bất quá bọn hắn đến ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không cần chỗ, chí ít có thể thoáng cân bằng một chút thực lực của hai bên trên lệnh. Nghĩ thầm, lục luyện tiêu tinh thần nhận biết ngay lập tức tập trung ở thần bí tinh thể ngưng kết tinh quang, đem nhất đạo tinh quang dùng tại ngoại hình bên trên. Theo ngoại hình gia tăng, loại kia thân thể từ bên trong ra ngoài tiến hành điều chỉnh cảm giác sông lên đầu. liền ngay cả toàn thân trên dưới đau nhức, một chút gần gân lạc. Bắp thịt kéo thương cũng là bị cấp tốc chữa trị. Đây chính là ngoại hình thuộc tính thần dị. Lục Luyện Tiêu sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy học được thất tinh truyền hồn thuật môn này, tu hành độ khó cực cao bí pháp, cũng cái sau vượt cái trước, đem hắn hoàn thiện đến toàn diện bộc phát có thể phát huy ra gấp 5 lần chiến lực, dựa vào chính là ngoại hình thuộc tính gia tăng có thể để điều chỉnh ám thương không ngừng thử lỗi. Rất tốt. Cảm thụ được thương thế 3 năm phút đồng hồ đoán chừng liền có thể bị ngoại hình thuộc tính điều trị tới. Lục Luyện Tiêu yên lòng lặng lọng quan sát lấy giữa sân đại chiến. Lúc này lãnh vô nguyệt, lãnh hồng đồ chờ người cũng đã đuổi đến hiện trường, cấp tốc cùng tiêu diệt. Lý Giang Sơn đám người chiến đến cùng một chỗ. Chỉ là cựu cung kiếm phái đang tấn công Hôn Nguyên Tông lúc, hao tổn thần cảnh quá nhiều, lại thêm lục luyện tiêu vừa rồi đánh lén diệt sát hai đại thần cảnh, giờ phút này đã chỉ còn bốn người. Tại ly Giang kiếm phái cũng có chúng sinh cảnh cùng thiên địa cảnh tình hôn giới, như thế nào chống đỡ được bọn hắn một phương bát đại thần cảnh liên thủ? Đáng chết! lãnh hồng đồ trong mắt tràn đầy lửa giận. Lần thứ nhất trong lòng của hắn sinh ra một tia hối hận. Vì cái gì? Vì cái gì cựu cung kiếm phái muốn lăn lộn nguyên tông chủ ý? Nếu như cựu cung kiếm phái không treo chọc hồn nguyên tông, bọn hắn một tông chừng mười mấy vị thần cảnh phó hi kiếm tổ cũng sẽ không rơi vào bị chém dụng một tay hạ trạng. Cựu cung kiếm phái vẫn là đỉnh tiêm thế lực. Cái kia giống bây giờ, hôm nay một cái sơ sẩy, cựu cung kiếm phái sẽ có diệt vong chi hoạn, hư cảnh chiến trường. Cùng phó Hi kịch liệt giao chiến hạng Vân Thiên kiếm sáng long lánh, công hướng phó Hi bên trái, han cánh tay này bị Vương Đạo Đỉnh chém xuống, tránh né lúc tự nhiên chịu ảnh hưởng, đang bị nắm ở một cái cơ hội về sau, Hạng Vân Thiên một kiếm cán quét, sông lớn dậy sóng, cung bạo đại hà kiếm uy cán quét cự lãng chi thế hung hăng quành trúng phó Hi thân thể, ầm ầm, khí lãng nổ tan, phó Hi cứ việc ngay lập tức rút kiếm trở về thủ, có thể vẫn chưa có thể ngăn cản một kiếm này toàn bộ uy thế, thân hình phảng phất đưa thân vào kiếm khí phong bạo. Nháy mắt cắt ra mười mấy đạo vết thương, trong đó ba đạo kiếm quang càng là xuyên thủng thân thể của hắn, cuốn sạch lấy thân hình của hắn để cả người hắn bay rớt ra ngoài. Kiếm tổ, lãnh vô nguyệt phát ra gầm lên giận dữ, muốn gấp rút tiếp viện, lại bị tiêu giật hung hăng dây dưa. Chết, mà hạng vân thiên chiếm được tiên cơ, càng là thét giải lấy kích phát cấm thuật, tinh khí thần tăng vọt, Cùng bạo hơn kiếm khí, kiếm ý giống như nhất vịnh thiên hà rơi xuống phía dưới, bao phủ phương viên vài trăm mét chi địa, tựa hồ muốn cái này vài trăm mét cây cối. Nham thạch, hoa cỏ, vạn vật chúng sinh, đều cuốn thành trôn phấn. Dương tay. Mắt thấy phó hi tại hạng vân thiên dưới kiếm mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, một tiếng quát chói tai đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Nương theo mà đến còn có một cỗ từ từ bước lên, tựa như hư cảnh đích thân tới lạnh thấu xương hàn ý. Hàn ý lăng không, trực chỉ hạng vân thiên. Trưng 275, lưỡng bại câu thương. Hư cảnh. Không đúng. Là đặc chế phụ thể chi khí. Phía trên ẩn chứa hư cảnh một kích. Loại khí tức này uy thế, là vị kia danh xưng gần với thần nhất nam nhân lưu hạ thủ bút. Cựu cung kiếm phái trưởng môn Lãnh Hưng Đồ, Ly Giang kiếm phái trưởng môn Tiêu giật ngay lập tức nhận ra cỗ lực lượng này nơi phát ra. Hạng Lao tiên sinh dừng tay. Các ngươi Ly Giang kiếm phái như là đã tiếp nhận thần võ minh cùng cựu cung kiếm phái điều hòa, vậy liền tự nhiên tuân thủ. Hướng chi tại Vạn Hoa ảnh thị thành có rất nhiều người bình thường ở tình huống dưới thân là hư cảnh các ngươi thế mà ra tay đánh nhau, thương tới vô số dân chúng bình thường động tác này tuyệt không thể lại tiếp tục kéo dài. chạy tới vu võ ngay lập tức tế ra phụ thể chi khí, ẩn chứa ở bên trong khủng bố uy thế khóa chặt hạng vân thiên. Thanh linh muốn để hắn bởi vì món bảo vật này uy hiếp sợ ném chuột vỡ bình, tiến tới để phó hi có một kia cơ hội thở dốc. võ đạo hiệp hội hạng vân thiên trong mắt lóe lên lửa giận. võ đạo hiệp hội cư lại vào lúc này nhảy ra muốn ngăn cản hắn chém giết phó hi, triệt để diệt tuyệt cửu cung kiếm phái cái này nhất hậu hoạn. bất quá hồn nguyên tông vết xe đổ đang ở trước mắt. Hắn Hạng Vân Thiên tuyệt không thể giẫm lên vết xe đổ. Cản bọn họ lại. Nương theo lấy Hạng Vân Thiên nhất tiếng gầm nhẹ, cả người hắn động tác lại là không chậm chút nào, kia phảng phất thiên hà nghiêng rơi vô thượng kiếm quang trùng trùng điệp điệp, cuốn về phía Phó Hi, tại chỗ đem cả người hắn toàn bộ bao phủ. "Phó Hi, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi." Kiếm tổ. Lãnh Hồng Đồ phát ra sợ hãi la hét. Nơi xa cầm cầm phụ thể chi khí mưu toan chấn nhiếp Hạng Vân Thiên cứu Phó Hi vu vọ thấy thế, cũng là cắn răng một cái. Tinh chủ đại nhân hết lần này tới lần khác là lúc này bị điều đến tiền tuyến. Nếu không có tinh chủ đại nhân tại, Hạng Vân Thiên như thế nào dám không đem lợi của chúng ta để vào mắt. Sau một khắc, hắn trực tiếp cầm trong tay cái này phụ thể chi khí bên trong lực lượng dẫn phát. Cái này phản phất la bàn bảo vật bình thường bên trong đột nhiên hiện ra chói mắt kim quang, phản phất một đạo lăng không bắn ra laser tự pháo, thẳng hướng Hạng Vân Thiên oanh sát mà đi. Lục luyện tiêu nhìn ra được, đây là cương khí. Cương hoành đến viễn siêu thường nhân tưởng tượng cương khí. Loại này cương khí ở trong lẩn chứa cường đại tinh thần ý chí, đang oanh kích ra ngoài lúc không ngừng dẫn dắt thiên địa chi thế quán chú tự thân, khỏe mạnh trưởng thành, lấy cho tới thời khắc này, trực tiếp vượt qua hơn trăm mét khoảng cách, đánh ra như là la dẹt cử pháo hiệu quả. Vũ võ ngươi dám! Nhìn thấy vị này kim ngưu tinh chủ tùy tùng thế mà thật xuất thủ, tiêu giật gầm lên giận dữ, kiếm trong tay lăng không đánh ra, cương khí bộc phát, phản phất từ từ bước lên đạn đạo, đánh vào đạo này lướt qua trời cao kim sắc cột sáng bên trên Cả hai va chạm sát na, tiêu giật toàn lực buộc phát kiếm cương trực tiếp bị kim sắc cột sáng ép thành trôn phấn, nổ tan thành cuồng bạo khí lãng cản quét tứ phương. Mà tại tiêu giật dốc hết toàn lực chặn đường cái này đạo kim sắc cột sáng lúc, cựu cung kiếm phái bị kiếm quang trường hà cuốn vào trong đó kiếm tổ phó hy trong mắt cũng là hiện lên kiên quyết. Hạng vân thiên, ngươi muốn giết ta. Lấp lên ngươi tính mạng của mình đi. Ý chí chấn động. Vị này hư cảnh cường giả trên đỉnh đầu tựa hồ hiển hóa ra một đóa hoa sen kia là tinh khí thần kích phát đến cực hạn bắn ra đến hư ảnh. Sau một khắc, hoa sen băng diệt trực tiếp đem phương viên vài trăm mét nội nguyên khí hết thảy khuấy động. Tựa như nhất cái cự hồ nước lớn trung tâm, bởi vì ngọn nguồn xuống tồn tại lấy lỗ thủng khổng lồ đột nhiên sụp đổ, điên cuồng quán chú dòng nước hình thành vòng xoáy khủng bố, xoắn nát hết thảy. Giờ phút này phó hy thân bên trên phơi bày ra tình huống cũng là như thế. Vòng xoáy khổng lồ cùng hạ vân thiên nghiêng sập mà xuống kiếm khí thiên hà điên cuồng va chạm, đem đạo kiếm khí này thiên hà sẽ rách đồng thời càng chăm chú hơn năm kéo hạng vân thiên thân thể để hắn cơ hồ khó mà động đậy thiên nguyên chân giải Cảm thụ được sau lưng kia xuyên thủng hư không thiếu đốt đại khí kim sắc lưu quang hạng vân thiên trong mắt sát cơ sôi trào lao giả ngươi muốn dùng một chiêu này cùng ta ngọc thạch câu phần. óng ánh kim quang ở trên người hắn lấp lánh mà ra tung hoành kim quang cứ việc thân hình của hắn bị thiên nguyên chân giải cấm thuật gắt gao chói buộc có thể tung hoành kim quang bản thân liền là một môn lực buộc phát vậy mà thân pháp loại bí thuật Nương theo lấy trên người hắn kim quang không ngừng lấp lánh, trong khoảnh khắc, hắn đúng là xông ra Thiên Nguyên chân giải bí thuật hình thành chói buộc, liền muốn bay vút mà ra. Hạng Vân Thiên, nhận lấy cái chết. Ngay tại hắn muốn phi thân mà ra tránh đi tia đạo kim sắc cột sáng lúc, tiểu cung kiếm phái chúng sinh cảnh đại trưởng lão lanh Vô Nguyệt tựa hồ sớm cảm thấy được ý đồ của hắn, thân hình bay vút, lăng không nhất kích, xé rách hư không kiếm cương hung hăng điểm tại vừa mới từ Thiên Nguyên chân giải bên trong thoát thân mà ra Hạng Vân Thiên trên thân. Hỗn trướng Hạ Vân thiên tay trái đánh ra, ngưng tụ trưởng ấn, trực tiếp đem Lãnh Vô Nguyệt chém ra kiếm cương băng liệt, trường ấn dư thế không giảm vỗ chúng thân thể của hắn, đem vị này chúng sinh cảnh cường giả đánh cho thổ huyết bay ra. Có thể thật vất vả mượn Tung Hoành kim quang sắp chạy thoát hắn lại lần nữa bị Thiên Nguyên chân giải kéo lấy. Cảm thụ được sau lưng cái kia đạo gần trong gang thép kim quang lóe ánh, vị này ly giang kiếm phái thái thượng trưởng lão một tiếng gầm điên cuồng, trường kiếm trong tay cuốn lên phương viên vài trăm mét phong vân, 180 độ xoay tròn hung hăng chạm tại cái kia đạo xuyên thủng hư không kim sắc cột sáng lên ầm ầm bình mà sấm sét Liên phảng phất lôi đỉnh trần thế một vòng mắt trần có thể thấy kim quang khí lãng cuồn cuộn tràn ngập hạng vân thiên đặt chân mặt đất nháy mắt sụp đổ cuồng bạo sung kích đem mấy ngàn tấn mấy vạn tấn bùn đất bị nhấc lên ven đường tất cả hoa cỏ cây thối mảnh đá hết thảy tại cỗ này sóng sung kích trước mặt bị cuốn lên hư không dù cho là mấy chục năm trên trăm năm đại thụ cũng bị nổ tận gốc xoắn thành mảnh gỗ vụn hai nạn lực lượng khiến cho chỗ này khu vực phảng phất đụng phải đạn đạo tập kích thối nát phương viên mấy vạn mét vuông hư cảnh lực lượng quả nhiên là cường đáng sợ lục luyện tiêu trong lòng nghiêm nghị khó trách võ đạo giới có thể cùng quân giới bình khởi bình toàn bực này nhất cử nhất động tương đương với đạn đạo hoành kích di động vận tốc nhẹ nhõn đạt ba bốn cây số cá thể nhỏ bé còn có thể nhẹ nhõn cảm giác được rất nhiều nguy cơ tồn tại đáng sợ ai có thể ngăn cản cho dù một cái hiện đại hóa sư đoàn bọc thép Đối phương chỉ cần không chính diện giao phong, âm thầm tập sát, phá hủy dạng này nhất chi bộ đội khả năng cũng liền mấy cái buổi tối sự tình. Thái thượng trưởng lão, nương theo lấy sóng xung kích nổ tan, tiêu giật ngay lập tức đem ánh mắt hướng chiến trường phương hướng nhìn lại. Không chỉ là hắn, Lý Giang Sơn, Lãnh Hồng Đồ, Lãnh Vô Nguyệt đám người, bao quát khí tức bắt đầu phi tốc suy kiệt phó hi cũng là gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến bụi mù tràn ngập chi địa. Tất cả mọi người biết, một kích này đem quyết định Cửu Cung Kiếm phái sinh tử tồn vong. Nhất giây. Có thể là hai giây. Vũ võ. Người đáng chết. Nương theo lấy một tiếng phẫn nộ gào thét, một thân ảnh đột nhiên từ bụi mù tràn ngập bên trong rết ra. Hạng Vân Thiên. Thời khắc này Hạng Vân Thiên và Táo vỡ nát, toàn thân đâm máu, nhìn qua trật vật đến cực điểm. Khí tức lên cũng là có sở hạ trưởng, nhưng, trên người hắn nhất kiện tàn tạ giống như tơ vàng chiến rác, lại bảo trụ tính mạng của hắn. Còn sống. Hắn còn sống. Kim Thiền y kì hề. V� cùng đi theo sau Vu Võ Chỉ lâm phòng, cung Ngọc mấy sắc mặt người trắng bệnh. Hạ Vân Thiên trên tay thế mà còn có cái này, nghe nói ngay cả phản thiết bị đạn súng bắn tỉa đều có thể ngăn cản chí bảo. Thái thượng trưởng lão không có việc gì. Tiêu giật trên mặt tách ra át không chế trụ nổi cùng hỉ. Trái lại cựu cung kiếm phái lãnh hung đồ, bản thân bị trọng thương lãnh vô nguyệt đám người, từng cái thì là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Phó Hi vị này hư cảnh kiếm tổ càng là thật dài thở dài một cái. Sớm biết hôm nay Hạ Cửu cung kiếm phái vô luận như thế nào sẽ không bắt buộc mạo hiểm, tính toán hôn nguyên tông. Nói xong, hắn khí tức trên thân rơi xuống đến cực hạn, trực tiếp đổ xuống. Không! Kiếm tổ! Lãnh Hùng Đồ, Lãnh Vô Nguyệt hai người phát ra tuyệt vọng tiêu thảm. Chu Nhất Minh, Hạ Cửu ca hai đại thần cảnh càng là không có nửa điểm do dự, lấy tốc độ nhanh nhất, xoay người chạy. Ha ha ha, Phó Hi lão giả, ngươi cũng có hôm nay. Chém giết đại địch, Hạ Vân thiên phát ra một trận thoải mái lâm ly cười to. Những năm này cựu cung kiếm phái cùng ly giang kiếm phái tại tinh châu, bạch diệu châu không ngừng xung đột, hao tổn tại song phương trên tay thần cảnh đều không phải số ít. đệ tử càng là tính ra hàng trăm. Dưới mắt hắn chém giết phó hi, ly giang kiếm phái có thể hủy diệt cựu cung kiếm phái, tâm tình của hắn tất nhiên là sướng nhanh đến mức cực hạn. Hưu, hạ vân thiên bội kiếm vỡ nát, hóa kiếm vì trưởng, trực tiếp đánh ra một đạo cương khí, đem phó hi thi thể đập thành phấn vụn, bảo đảm hắn giả chết. Đồng thời ánh mắt hướng lãnh hùng đồ, lãnh vô nguyệt. Bao quát Chu Nhất Minh, hạ cửu ca hai vị đảo tẩu thần cảnh nhìn lướt qua, giết. Một tên cũng không để lại. Chính hắn thì là quen người, sai bước, thẳng hướng vu võ mấy người đánh tới. Vâng. Nhận được mệnh lệnh tiêu giận, Lý Giang Sơn, Tống Vô Sòng, cơ thiên mệnh đám người hưng phấn ứng thanh, cấp tốc hướng cửu cung kiếm phái tàn binh bại tướng đánh tới. Hôm nay, cửu cung kiếm phái nên bị diệt. Đi. Đi. Các ngươi đi mau Trốn đến thiên hải thị, lấy tốc độ nhanh nhất tiềm đi hoặc là trực tiếp trốn đi Tinh Châu, tìm tới Kim Nưu Tinh chủ đại nhân, chỉ có đại nhân tài có thể giữ được an nguy của các ngươi. Một bên khác, Vu Vô tại phát giác được Hạng Vân Thiên chưa chết, đã ngay lập tức đối sau Lương Chỉ Lâm Phong, Cung Ngọc hai người thúc rủ. "Kia Vu thúc ngươi, không cần quản ta, đi được một cái là một cái." Vu Vô gầm nhẹ. "Tri Lâm Phong, Cung Ngọc hai người rất rõ ràng, bây giờ không phải là lề mà lề về thời điểm, liền cố nén trong lòng đau xót, Vu thúc bảo trọng." Nói xong, quay người trốn hướng hắc ám, vũ võ thì là lựa chọn một cái khác tương phản đảo ngược phi nước đại để vị trí lâm phong, cung ngọc tranh thủ thời gian, trốn được rồi sao? vũ võ cầm nhất kiện phụ thể chi khí liền dám ở trước mặt ta diều võ dương oai, ngươi cho rằng ta muốn giết phó hi sẽ không làm tốt vạn toàn chuẩn bị? hạng vân thiên sai bước khiến người hít thở không thông uy áp quần cuộn mà đến, cấp tốc tới gần lấy vũ võ, ta là đại thương quốc một cấp quan viên, võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, thương chấn tử tức tùy tùng. Hạng Vân Thiên, ngươi như giết ta. Ngu xuẩn. Một vị hư cảnh, chỉ cần không công khai tạo phản. Đại thương quốc dám đối phó ta. Thế giới này, hết thảy địa vị, thân phận đều là hư ảo, chỉ có sức mạnh, mới là hết thảy. Hạng Vân Thiên trong khoảnh khắc giết tới vù vò sau lưng, cuốn lên phong vân, hướng ngay vù vò hung hăng nhấn một cái, trong hư không tựa hồ xuất hiện một cái mười mấy mét cự đại thủ lớn. A. Vị này luyện thần thiên địa cảnh cường giả kiệt lực phản kích, trường đao bay lượn. Từng đạo cương khí điên cuồng hướng hư không chém tới, có thể hắn tất cả công kích tại cái này đạo cự đại thủ hấn trước mặt nhưng căn bản không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Nương theo lấy cương khí vỡ nát, thủ hấn ép hạ, phương viên mấy chục mét mặt đất hung hăng trầm xuống. ầm ầm, vu vơ cả người đều bao phủ tại bụi mù tràn ngập bên trong. Chương 276 Quyết Chiến Hạng Vân Thiên. Đi, đi, đi mau. Một bên khác, Cung Ngọc, Chỉ Lâm Phong hai người thừa dịp hạng Vân Thiên bị dẫn đi. Đang lấy tốc độ nhanh nhất bỏ mạng phi nước đại. Phi nước đại một lát, Trì Lâm Phong tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức nói, sư muội, lý do an toàn, chúng ta chia ra đi. Đi được một cái là một cái. Ừm. Cung Ngọc Trùng Điệp nhẹ gật đầu. Đi. Các ngươi đều không cần đi. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, nương theo mà đến, còn có một đạo ẩm vang đánh giết, vạch phá đêm tối thân ảnh. Người nào? Trì Lâm Phong còn chưa kịp thấy rõ đạo thân ảnh này là ai? Đối phương đã đột nhiên gia tốc, ngay sau đó, cơn bạo khí áp cùng mũi kiếm xé rách không khí mang tới khiếu, đã đập vào mặt. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác, giơ kiếm một đoạn. Bành, tựa hồ là dùng huyết nục chi khu đi chặn đường một cố vận tốc mấy trăm cây số xe tải. Chi Lâm Phong cứ việc ngăn trở đạo thân ảnh này đâm rách hư không mũi kiếm, nhưng ẩn chứa tại mũi kiếm, cùng trên người đối phương lực lượng kinh khủng, cũng đã lấy tuổi khô lạp hủ nghiền ép chi thế từ hắn trên người cuồn cuộn ép qua. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân cực chấn, cái này có lực lượng kinh khủng tựa hồ đem cả người hắn triệt để xé rách, ngay sau đó. Một trận trời đất quay cuồng. Thế giới, lập tức lâm vào trước nay chưa từng có hắc ám. Sư Vinh Vừa cùng Trí Lâm Phong phân ra một khoảng cách cung ngọc, nhìn thấy trực tiếp bị một đạo kiếm cương xé rách, hóa thành huyết vụ Sư Vinh, cả người mộng. Chết Cùng nàng bái nhập Sư Phó Thương Trấn Môn Hạ, cho đến nay đã có 14 năm lâu, từ trước đến nay rất là chiếu cố Sư Vinh của nàng Trí Lâm Phong cứ như vậy chết rồi không nỡ. đừng lo lắng ta lập tức đưa ngươi đi theo nàng tại cung ngọc rung động thời khắc đạo thân ảnh kia nhất chuyển ngay sau đó nửa ngồi sau một khắc kình đạo bộc phát thân hình của hắn giống như một phát lướt qua hư không xé rách đại khí đạn tháo nhắm ngay cung ngọc lại lần nữa đánh tới cho tới giờ khắc này cung ngọc tựa hồ mới rốt cục thấy rõ người đến bộ dáng là ngươi lục luyện tiêu thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu cung ngọc mở to hai mắt Ngay sau đó, nàng một bên bước ra nhanh lùi lại, một bên thần sắc biến đến vô cùng lăng lệ, "Lục Luyện Tiêu, ngươi điên. Dám xe rách hiệp nghị ra tay với chúng ta, ngươi liền không sợ? Sư phó ngươi thương chấn. giết ngươi, liền không sợ?" Lục Luyện Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Tại giết tới cung ngọc trước người sát na, đại lôi âm thuật ngưng tụ mà thành sóng âm ầm vang đánh thẳng vào thân hình nhanh lùi lại cung ngọc, lập tức, sắc mặt của nàng một trận trắng bệ. Nhân cơ hội này, Lục Luyện Tiêu dưới chân kinh đạo lại lần nữa bộc phát. Phảng phất mở cống rời núi mánh hổ, mang theo gào thét sơn lâm hung sát chi khí, hung hăng đánh giết đến cung ngọc trước người. Dừng dừng tay. Cung ngọc kiệt lực nghĩ muốn phản kích. Nhưng tại lực lượng ba lần tại bình thường thần cảnh lục luyện tiêu trước mặt, nàng loại này trong lúc vội vàng huy động lợi kiếm phản kích hành vi, quả thực liền giống như một đầu con cựu nhỏ bé bé bé bất lực la hét. Bành. Một cái va chạm. Huyết vụ nổ tan. Tôn này tử thương chấn tự mình dạy nên thần cảnh đệ tử, trực tiếp hương tiêu ngọc vẫn giết hai người. Lục Luyện Tiêu mặt không biểu tình run lên trong tay tứ cựu kiếm. "Thương chấn, Hỗn Nguyên Tông chết trên tay ngươi thần cảnh vượt qua 10 cái, ta giết hai ngươi đệ tử, sớm thu chút lợi tức, nghĩ đến ngươi sẽ không để ý." Đang khi nói chuyện, hắn xoay người, hướng phương xa nhìn lại. Nơi đó, một đạo thân hình lướt qua hư không, lấy tốc độ cực nhanh đuổi đến hiện trường, hai cái lên xuống, đã đứng tại Lục Luyện Tiêu trước người mấy chục mét chỗ. "Lục Luyện Tiêu." Nhìn xem vừa giết chỉ lâm phòng, cung ngọc hai người, cầm kiếm mà đứng đạo thân ảnh này, Hạng Vân Thiên ngay lập tức nhận ra thân phận của hắn, ngươi giết bọn hắn. Một lát, hắn phản phất nghĩ đến cái gì, kinh dị nói, ngươi không phải. Trọng thương rồi. Lục Luyện Tiêu nhìn xem Hạng Vân Thiên, cười lạnh nói, thương thế của ta xác thực không nhẹ, nhưng trừ Tung Hoành Kim Quang phụ tại bên ngoài, trên cơ bản đều là ngụy trang. Về phần ngụy trang mục đích, liên cùng các ngươi Ly Giang Kiếm phái thu thập Cửu Cung Kiếm phái tuyệt sẽ không bỏ qua ta đồng dạng, ta cũng chưa từng có nghĩ tới muốn thả qua các ngươi. Ta giống như nghe tới một chuyện cười. Hạng Vân Thiên cười lạnh một tiếng. "Cho cười. Lúc đầu, nếu như ngươi thuận lợi chém giết Phó Hi, vẻn vẹn là thụ một chút vết thương nhỏ, ta dự định len lén rời đi nơi đây, thậm chí Thiên Đạo kiếm tông đều không trở về, mặc cho các ngươi diệt, nhưng ta phải cảm tạ Vũ Võ." Lục Luyện Tiêu nhún lên nhúm máu tứ cựu kiếm, hắn lấy phụ thể chi khí buộc phát một cái kia, đã đem ngươi trọng thương đi. Trọng thương về sau, hôm nay thật sự là giết ngươi cơ hội ngàn năm một thở. "Ha ha ha, Lục Luyện Tiêu" Ngươi vĩnh viễn không biết hư cảnh cùng thần cảnh trên lệch lớn đến trình độ nào. Cho dù ta bị Vu Võ phụ thể chi coi trọng sáng tạo, cũng tuyệt không phải ngươi một cái thần cảnh có khả năng giết được. Thần cảnh? Ta cũng không phải phổ thông thần cảnh. Nếu không, ngươi cho rằng ta có thể nhanh chóng như vậy giết đến cung ngọc cùng trì Lâm Phong. Nói thật cho ngươi biết, ta tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất. Hiện tại, không kém hơn luyện thần đỉnh phong. Lục luyện tiêu tựa hồ mười phần tự tin. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất Hạng vân thiên mặt lộ vẻ kinh sợ. Tiêu chính từng đi huấn nguyên tông cầu học qua huấn nguyên thái khư thánh điển cùng thái khư kiếm ý, có thể gặp bọn họ rất rõ ràng môn này thánh điển ý vị như thế nào. Thường nhân muốn tu môn công pháp này, chỉ có trước lấy võ nhập đạo, mượn thái khư kiếm ý cùng tiên thiên luyện khí thuật đột phá đến luyện thần phản hư cảnh mới có thể tu hành. Lục luyện tiêu có thể tại thần cảnh không đến thuận lợi tu thành huấn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất. Vực này thiên phú, đâu chỉ là hư cảnh hạt giống. Thanh tiêu hư cảnh với hắn mà nói đem chỉ là về thời gian vấn đề. Tương lai, hắn thậm chí có hy vọng tại hư cảnh phía trên, lại tiến mấy bước. Thậm chí, chứng được đại đạo, đạt tới cái kia đối hư cảnh mà nói đều có thể xưng tha thiết ước mơ cảnh giới. Ha ha ha. Lúc này, Hạ Vân Thiên đột nhiên nở nụ cười, phải cảm tạ vụ võ. Sắc thực phải cảm tạ vụ võ lấy phụ thể chi khí một kích kia đem ta trọng thương. Nếu như không phải là bởi vì một kích kia để ngươi thấy hy vọng, Một khi ngươi thật lựa chọn bỏ qua Thiên Đạo Kiếm Tông, mặc cho Thiên Đạo Kiếm Tông hủy diệt cũng muốn trốn, chờ tu thành hư cảnh sau lại ra tay. Đến lúc đó ta tuyệt đối không làm gì được, thậm chí chờ ngươi trên hư cảnh tạo nghệ càng sâu một tầng, đạt tới Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ tư, chúng ta Li Giang Kiếm Phái đem đứng trước tai họa ngập đầu. Có thể nhờ có vu võ, nụ cười trên mặt hắn dần dần ngoan lệ, nhờ có hắn để ngươi không có ngay lập tức chạy trốn. Bởi vậy, ầm ầm, phương viên trăm mét. Nguyên khí bạo động, hạng vân thiên nói được nửa câu, ngang nhiên xuất thủ, đấm ra một quyền. Mặc dù hắn mất đi bội kiếm, bản thân bị trọng thương, nhưng tại hắn xuất thủ sát na, khủng bố hạo đã nguy áp vẫn quần cuộn mà đến, phảng phất thiên khung vạn vật tại thời khắc này đều khuynh đảo mà hạ. Giờ khắc này, lục luyện tiêu đối mặt tựa hồ không phải một người, mà là một hồi thiên hai, một hồi di động thiên hai. đương nhiên, cùng cái khác thần cảnh, thậm chí luyện thần chúng sinh cảnh khác biệt, tiên thiên đạo thể hai lần thổi biến. Để hắn có thể nhìn ra được trận này Di động Thiên Thai bộc phát hủy diệt uy thế lúc năng lực quy tích, từ đó trên phạm vi lớn giảm xuống cố này Thiên Thai chi lực đối với hắn mang tới uy áp. Ngươi cho rằng ngươi thân thể bị trọng thương giết được ta? Ta hiện tại liền để ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Tại U Minh chi môn trong hầm mỏ đánh giết 11 tôn thần cảnh, mấy trăm vị võ sư thực lực. Lục Luyện Tiêu hét dài một tiếng, bàng bạc khí huyết hừng hực đốt cháy, hóa thành cuồng bạo kình đạo lăng không nhất kích, hung hăng cùng Hạng Vân Thiên hoành ra ngoài quyền kình đụng vào nhau tương khí, thiên địa chi lực trong hư không va chạm, hóa thành trùng trùng điệp điệp sóng xung kích, càn quét nổ tan. Ngay tại dưới chân cung ngọc thi thể trực tiếp bị cỗ này bạo tán lực lượng tung bay, sẽ thành phấn vụn. Chỗ đứng phía dưới hoa cỏ thổ mảnh, càng là giống như bị cày một lần, cuốn về phía bát phương. Một kích, hạng vân thiên quyền kình bị đều đánh tan. Nhưng lục luyện tiêu cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt một trận đường hồng, hiển nhiên cũng có chút không dễ chịu. Trên mặt hắn tựa hồ có chút khó có thể tin. Ngươi bản thân bị trọng thương làm sao có thể? Rất mạnh cương khí, quyền kinh bị đánh tan, hạng vân thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại càng thêm yên lòng. Bình thường luyện thần chúng sinh cảnh so với ngươi sợ đều phải yếu hơn một bậc, khó trách ngươi tự cho là có được lật bàn lực lượng, nhưng không dùng. Nói vừa xong, hắn phảng phất thân dung thiên địa, lấy mình tâm thế thiên tâm, khiêu động thiên địa chi lực, lại lần nữa ngưng tụ ra một cô không chút nào kém cỏi hơn lúc trước quyền kình, ngay sau đó hoành kích mà hạ. Lục luyện tiêu không dám có nửa điểm lãnh đạo, khí huyết cuồn cuộn, như lửa như diễm, rót vào trong tứ cửu kiếm bên trong, cùng hạng vân thiên đánh ra đến quyền cương và chạm. Bất quá, ngay tại lục luyện tiêu núi kiếm cùng hạng vân thiên quyền cương và chạm thời khắc, lục luyện tiêu đột nhiên nhất tiếng gầm nhẹ, chết. Đại lôi âm thuật, cuồng bạo xung kích ngưng tụ thành luộc, trong chốc lát đâm vào hạng vân thiên nắm giữ thiên địa chi lực bên trong, tựa hồ muốn phá vỡ trận này thiên địa chi lực phong tỏa, chấn động hắn kia bị bị thương ngũ tạng lục phủ. Bất quá. Thư cảnh thân dung thiên địa, lấy mình tâm thế thiên tâm về sau, đối bất luận cái gì gợn sóng năng lượng ba động đều sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm. Đại lôi âm thuật thuốc âm thành tuyến xung kích ngay lập tức bị hạng vân thiên nhìn rõ. Âm ba công kích. Khó trách vô sắc vô vị vô tướng, hạ âm sóng. Nguyên lai like đây chính là ngươi môn kia thượng cổ kỳ độc bí thuật chân tướng. Đáng tiếc, loại công kích này tại ta đến nói, không dùng được. Hạng vân thiên dẫn động thiên địa chi lực một trận chấn động, thông qua trong không khí hưởng Đúng là lấy tốc độ cực nhanh làm hao mòn lấy đại lôi âm thuật ngưng tụ thành buộc lực trùng kích. Tại loại này thiên địa chi lực trong lĩnh vực năng lực cộng hưởng tầng tầng suy yếu hạ, đại lôi âm thuật chân chính trúng đích Hạng Vân Thiên thân thể lúc, uy lực đã không đủ bá thành. Liền cái này, ngươi còn có. Nhẹ nhõm ngăn lại Lục Luyện Tiêu đại lôi âm thuật, Hạng Vân Thiên đang muốn mở miệng, lúc này, xoẹt. Tựa hồ là thiên địa lực trường bị xé nứt ba động. Sau một khắc, Lục Luyện Tiêu trên thân tựa hồ có kim sáng long lánh, tung hoành kim quang. Lang tiêu cự lãng cùng ba lần tại phổ thông thần cảnh cường đại kinh đạo khí huyết toàn diện bộc phát ầm ầm lục luyện tiêu chỗ đứng phía dưới ầm vang nổ tung thổ mảnh tung bay bên trong trước nhất giây vẫn chỉ là miễn cưỡng cùng hạng vân thiên quyền kình tương đương hắn nháy mắt đem quyền của hắn kình đánh tan thân hình giống như một đạo xé rách hư không óng ánh kiếm quang ngang nhiên giết tới hạng vân thiên trước người người hạng vân thiên ngay lập tức phát giác được lục luyện tiêu cố này lực bộc phát dị thường không được. Vị này hư cảnh sắc mặt kịch biến ngay lập tức bứt ra nhanh lùi lại. Có thể ngang nhiên giết tới Hạng Vân Thiên lĩnh bực lục luyện tiêu lại là đem toàn thân trên dưới chỗ có lực đạo đều dung nhập tứ cựu kiếm bên trong, sau đó ném ra. Nương theo lấy thuần túy đến cực hạn lực lượng bộc phát, 49 kg thân kiếm phảng phất pháo điện từ bắn đi ra đạn áo, trong chốc lát đánh vỡ bức tường âm thanh, mang theo chói thai rụy khiếu, thuận Hạng Vân Thiên thiên địa chi lực vận chuyển quy tích, doanh chúng thân thể của hắn. Chương 277: Trảm hư cảnh Suy. Huyết vụ tràn ngập. Hạng vân thiên trực tiếp bị lục luyện tiêu ném mà ra tứ cửu kiếm xuyên thủng, ẩn chứa tại trong thân kiếm lực lượng kinh khủng ở trên người hắn loanh ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, mang theo bọc lấy thân thể của hắn, đem cả người hắn nhấc lên hướng về sau bay ngược mười mấy mét. Trọng thương như thế, đội thành thương nhân, sớm đã bỏ mình. Cho dù thân cảnh, đối mặt loại thương thế này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hư cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm. Gánh chịu thiên địa chi lực phụ tại đồng thời cũng là không ngừng cường hóa thân thể của mình, không chỉ nhục thân thể phách càng cường đại hơn, sinh mệnh lực cũng là càng thêm cứng cỏi, ương ngạnh. Đến mức tại một kiếm này vành kích hạ, hạng vân thiên vẫn chưa chết. Lục luyện tiêu. Hạng vân thiên mở to hai mắt, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng của ngươi. Ngay tại vừa rồi, lục luyện tiêu không chỉ nhất cử đánh tan hắn quyền cường, càng sẽ rách hắn thân là hư cảnh đặc lưu thiên địa lực trường, loại năng lực này. ầm ầm. Khí lãng nổ tan. Ném ra trường kiếm lục luyện tiêu khí huyết lại lần nữa bục phát. Lúc trước hắn trải qua luôn ngữ đều chỉ là vì mê hoặc hạng vân thiên, tránh hắn không đánh mà chạy. Dưới mắt hạng vân thiên đã bị trọng thương, đến xem hư thực thời khắc, hắn không cần tiếp tục có nửa điểm giữ lại. Cương hoành tại thần cảnh ba lần khí huyết chi lực không kiêng nể gì cả kích phát, tầng tầng huyết quang tại hắn mặt ngoài thân thể giống như hóa thành huyết diễm. Nương theo lấy rơi chân phát lực, bùi lất ngập. Thân hình của hắn theo sát lấy đuổi kịp bị một kiếm xuyên thủng thân thể mang bay ra ngoài Hạng Vân Thiên trước người. Chết. Quyền kinh bộ phát. Lục Luyện Tiêu sẽ không quyền pháp, nhưng lúc này, chỉ cần có tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối tốc độ liền đầy đủ. Người tới giúp ta. Hạng Vân Thiên hét dài một tiếng, hai tay khoanh, nháy mắt ngăn cản được Lục Luyện Tiêu từ trên trời giáng xuống quyền kinh. Bành. Cương khí, khí huyết nổ tan. Cho dù ngũ tạng lục phủ bị đều vỡ nát, hắn vẫn cương ép ngăn lại Lục Luyện Tiêu một quyền hư cảnh đáng sợ cứng cỏi sinh mệnh lực bị hắn diễn dịch vô cùng nhẫn nhuyễn. bất quá hắn mặc dù ngăn lại lục luyện tiêu một quyền, có thể ẩn chứa tại quyền kình ở trong sung kích vẫn chấn động hai cánh tay của hắn, đem hắn nguyên bản bay ra ngoài thân hình oanh kích hung hăng đánh tới hướng mặt đất, thân hình càng là tại mặt đất cày ra một đạo mười mấy mét dài cứng rắn, mà ngàn mét có hơn phương xa chiến trường, ngay tại vây giết cửu cung kiếm phái mấy người tiêu dần, lý giang sơn cũng là nghe tới bên này hạ vân thiên la lên, cấp tốc bỏ qua riêng phần mình đối thủ, khí thế ngút trời thẳng hướng phía chiến trường này băng băng mà tới cầu cứu lục luyện tiêu dưới chân kình đạo bộc phát phản phất một đầu tung hoành sơn lâm mãnh hổ lực lượng cuồng bạo từ hắn trên người điên cuồng hiện lên ngươi đường đường hư cảnh đối đầu ta một cái thần cảnh thế mà hướng những người khác cầu cứu thể nội nguyên bản không có ý định kích phát thất tinh chuyển hồn thuật ngay lập tức thi triển nháy mắt năm ngôi sao thần đồng thời dẫn bạo những này nổ tung lực lượng không ngừng đánh thẳng vào hắn thể nội khí huyết đem lực lượng tầng tầng điện ra khiến cho hắn tự thân khí huyết phảng phất thấu thể mà ra, hóa thành kinh khủng huyết sắc liền diễm chiếm cứ lư không, tản ra khiến người hít thở không thông mũi áp. người cảm thụ được lục luyện tiêu trên thân tăng vọt khí huyết, hạ vân thiên sắc mặt kỳ biến. loại lực lượng này không phải người, loại lực lượng này không phải người có khả năng nắm giữ. giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lùi lùi lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. hắn đột nhiên vỗ mặt đất tập tại mặt đất trượt ra một đạo cống danh thân thể liền muốn bay lên dựng lên hướng về sau nhảy vọt có thể lúc này lục luyện tiêu trên thân kim quang lóe lên tốc độ tăng vọt sáu thành nháy mắt giết tới hạng vân thiên trước người như thường không có cái gì kiếm pháp tinh diệu không có cái gì có thể sợ bí thuật có chỉ có sức mạnh ba lần tại bình thường thần cảnh lực lượng thất tinh chuyển hồn thuật ngũ tinh lấp lánh lại thêm ba lần khí huyết chi lực dựa vào loại này vượt xa khỏi thần cảnh có khả năng có lực lượng tuyệt đối Chiếm cứ vào hư không bên trong trận kia tựa hồ muốn chân trời thiêu đốt, nhuộm đỏ huyết sắc liễu diễm, đều dung luyện tại quyền của hắn kình bên trong, liền phảng phất cuồng bạo núi lửa bộc phát, hung hăng hướng nhanh lùi lại Hạng Vân Thiên oanh kích mà hạ. Không. Hạng Vân Thiên phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, đại lượng máu tươi từ trong cơ thể mãnh liệt bắn tung tóe, sôi trào khí huyết để hắn phấn khởi dư lực, nghĩ muốn chặn lại lục luyện tiêu cái này có thể sưng một kích mạnh nhất quyền đình. Nhưng không dùng. Quyền chưa đến. Từ vô số huyết sắc liệt diễm ngưng tụ mà thành khủng bố quyền cường đã đi đầu hoành đến loại kia cường đại đến làm người tuyệt vọng đập vào mặt ngạt thở cảm giác nháy mắt tan giá hạng vân thiên tất cả phí công phản kháng kinh lôi một hưởng Cương khí nổ tan trong hư không phản phất có một tầng huyết quang nương theo lấy nổ tan sóng xung kích bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng tại bậc này thuần túy cường hoành đến cực hạn lực lượng hạ hạng vân thiên lưu toàn chặn đường hai tay nháy mắt vỡ nát. Lục luyện tiêu kinh khủng quyền cường dư thế không giảm ép lên tôn này hư cảnh cường giả thân thể mang theo thân thể của hắn hung hăng tạm xuống mặt đất bành thân thể vỡ nát đại địa lún xuống phương viên 10 mét đại địa nháy mắt lún xuống vượt qua 2 mét mấy trăm tấn mấy ngàn tấn tầng đất thảm cỏ hoa cỏ nham thạch thậm chí cả cây cối bị tại chỗ nhấc lên bay lên cao mấy mét hư không lại bị theo sát mà đến nổ tan khí lãng sẽ thành phấn vụn dừng tay lúc này. Phương Sa truyền đến một trận kinh sợ la hét. Tiêu giật, Lý Giang Sơn hai đại thần cảnh thân hình đồng thời xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Có thể lục luyện tiêu lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt rơi xuống kia thân thể vỡ nát, cơ hồ chỉ còn lại một cái đầu lâu vẫn còn hoàn hảo Hạng Vân Thiên trên thân. Hư cảnh. Thí nghiệm chứng minh, bị chặt xuống đầu lâu, một người ý thức vẫn có thể giữ lại mấy giây. Tựa như Hạng Vân Thiên, giờ phút này trong mắt vẫn lưu lại tuyệt vọng, khó có thể tin. Liền cái này. Lục Luyện Tiêu nhìn xem tôn này, Lý Giang Kiếm phái Thái thượng trưởng lão, ngay trước kia tốc độ cao nhất chạy tới Tiêu giật, Lý Giang Sơn trước mặt, nhấc chân, cha đạp mà xuống. Không. Bành. Bụi đất bắn tung tóe. Hạng Vân Tiên duy nhất hoàn hảo đầu lâu bị giẫm thành phấn vụn. Tận mắt thấy cảnh này Tiêu giật, Lý Giang Sơn hai người nhất thời giống như lâm vào điên cuồng, trong mắt phẫn nộ liệt diễm cùng gào thét sát cơ phảng phất muốn xông phá chân trời. Lục Luyện Tiêu, người đáng chết. Đáng chết. Lục Luyện Tiêu ngẩng đầu, Nhất đạo tinh quang trực tiếp tiêu hao, tăng thêm tại ngoại hình bên trên. Hắn mặc dù thi triển thất tinh chuyển hồn thuật, nhưng lại chỉ dẫn bảo năm ngôi sao thần, loại này buộc phát mang tới phụ tải còn tại hắn nhục thân trong phạm vi chịu đựng. Nếu không phải là bởi vì trong lúc đó còn vận dụng tung hoành kim quang, thoáng điều trị một chút liền có thể khôi phục. Dưới mắt một điểm ngoại hình đi lên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng ẩn ẩn làm đau ngũ tạng lục phủ phảng phất bị rót vào nhất vịnh sinh mệnh chi tuyển đang bị cấp tốc tới nhuận, điều chỉnh, chữa trị mượn ngoại hình điều chỉnh chữa trị chỉ ngũ tạng lục phủ đồng thời hắn cũng là thả người tiến lên một tay lấy cắm trên mặt đất tứ cửu kiếm nhặt lên nhìn về phía băng băng mà tới tiêu giận Lý Giang Sơn ta đều còn không có tự mình làm thịt qua luyện thần chúng sinh cảnh hai tay của hắn cầm kiếm thân hình có chút nửa ngồi chúng ta hôn nguyên tông tốt minh hiếu Lý Giang kiếm phái trưởng môn tiêu giận ầm ầm lục luyện tiêu chỗ đứng phía dưới giống như dẫn bảo nhất kỳ lô cam bong vây minh bên trong bùn đất tung bay mà tại vùn đất bên tròn Lục luyện tiêu thân hình nháy mắt xông lên 300 cây số vận tốc nhân kiếm hợp nhất ngang nhiên hướng tiêu giật Lý Giang sơn hai người va chạm mà đi liền từ ngươi bắt đầu ngươi đáng chết ta tiêu giật cầm nhẹ không chút nào yếu thế buộc phát khí huyết cầm kiếm công kích lục luyện tiêu thế mà giết bọn hắn ly Giang kiếm phái thái thượng trưởng lão hạng vân thiên. thừa dịp thái thượng trưởng lão diệt sát phó hy lúc bị vu vơ đánh lén trọng thương thời khắc đem hắn tàn nhẫn hại chết để lập tức liền có thể nhen đón quang minh tiền trình Lý Giang kiếm phái tương lai mấy năm. Mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm đều đem lâm vào tinh thần xa xát cùng hắc ám. Loại này đem bọn hắn ly giang kiếm phái tử vân tiêu chi đỉnh kéo xuống rơi xuống, cửu lũ thâm nguyên cửu hận chỉ có tử vong cùng máu tươi mới có thể rửa sạch. Dù là hắn cảm thấy được nguy cơ, dù là thái thượng trưởng lão ngay lúc đó thương thế nặng đến loại tình trạng nào, có thể lục luyện tiêu có thể đem hạng vân thiên giết chết. Loại năng lực này đã làm cho bọn hắn treo lên 12 phần tinh thần đối đãi, triệu tập ly giang kiếm phái tất cả thần cảnh vây giết có thể lâm vào trong cuồng nộ tiêu dở, Lý Giang Sơn, nhưng căn bản không lo được nhiều như vậy. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ muốn lấy cuồng bão nhất, nhanh chóng nhất, khốc liệt nhất thủ đoạn đem cái này hỗn nguyên tông dư nghiệt xé thành mảnh nhỏ. Song phương khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cực hạn, không có nửa điểm lùi bước tại tốc độ cao nhất công kích, khoảng cách mấy trăm mét bị nháy mắt vượt qua. Sau một khắc, chết, phông lên khí huyết lục luyện tiêu đại lôi âm thuật trước một bước thi triển, thu âm thành tuyến. Ngưng tụ đến cực hạn sóng âm năng lực phảng phất nổ bắn ra mà ra cao năng laser, trong chốc lát đánh phía Tiêu Dật thân thể. Đại Lôi âm thuật công kích quý tích cứ việc quỷ dị, nhưng đừng nói thân là luyện thần chúng sinh cảnh tiêu Dật, liền ngay cả luyện thần thiên địa cảnh Lý Giang Sơn đều có chô phát giác. Đây chính là ngươi môn kia tên thượng cổ kỳ độc quỷ dị chi pháp. Âm công bí thuật. Tiêu Dật trong tay ám sát mà ra trường kiếm đột nhiên cực chấn, từng đạo kiếm ngân vang từ kiếm trong tay hắn phong nộn nhạo lên. Điều trùng tiểu kỵ ngươi. Kiếm ngân vang tiêu tán. Chấn động lục luyện tiêu đại lôi âm thuật, tựa hồ muốn đại lôi âm thuật tần suất đánh tan. Nhưng lục luyện tiêu đại lôi âm thuật tại cường hóa đến 30 giai âm vực tăng phúc hạ, đã sớm thoát ly bình thường âm công phạm trụ, lại thêm 30 giai chuẩn âm đối sóng âm hoàn mỹ trường khống. Đối mặt hư cảnh thiên địa lực trường quả thật có chút bất lực, có thể đối mặt tiêu giật lấy kiếm âm chi thế tạo thành quái nhiễu. Vẹn vẹn bị suy yếu không đến nhất thành. Đại lôi âm thuật duy trì lấy ngưng tụ đến cực hạn sóng âm xung kích, hung hăng hoành chúng tiêu giật thân thể. Đáng chết! Tiêu Dật ngay lập tức cương khí du tẩu, hộ toàn phế phủ. Nhưng tại cả hai sắp chính diện va chạm thời khắc, hắn lại phân thần nó chú ý, đến mức tứ cựu kiếm đến lúc, để hắn cảm nhận được áp lực hít thở không thông. Bất quá, Tiêu Dật cũng không phải là nhất người, sau lưng hắn còn có phụ trách phối hợp tác chiến luyện thần thiên địa cảnh, Lý Giang Sơn. Tại phát giác được Tiêu Dật bị đại lôi âm thuật chấn động phế phủ, thế công chỉ trễ lúc, hắn đột nhiên giơ kiếm đánh hụt, tựa hồ muốn vượt qua Tiêu Dật. Cản lại lục luyện tiêu cái này sẽ rách hư không tuyệt sát một kiếm. Nhưng mà, ngay tại dưới chân hắn kình đạo lúc bộc phát, lục luyện tiêu trên thân khí huyết sôi trào, kim sắc huyết quang tràn ngập thời khắc, nguyên bản liền nhanh đến cực hạn tốc độ tăng vọt sáu thành. Bí thuật, kim quang tung hành. Không được. Tiêu giật nháy mắt sắc mặt đại biến. Ầm ầm. Sau một khắc, mũi kiếm đâm rách bức tường âm thanh nhanh minh nháy mắt tại vị này, ly giang kiếm phái trưởng môn trước mắt nổ vang. Chương 278, Ba phủ Tốc độ cùng lực lượng thống hợp mới là lực bộ phát thể hiện. Lục Luyện Tiêu nguyên bản thể phách cường độ liền thắng qua bình thường thần cảnh 3 lần, lại thêm tiên thiên đạo thể ưu thế tốc độ, cùng tung hoành kim quang toàn diện bộc phát, phương diện tốc độ hắn cũng đạt tới bình thường thần cảnh 2 lần. Tại loại này lực lượng tuyệt đối, tuyệt đối tốc độ mang tới nghiền ép kiếm thuật hạ, Ly Giang kiếm phái vị này luyện thần chúng sinh cảnh trưởng môn rõ ràng ngay lập tức giơ kiếm trước người, ngăn trở Lục Luyện Tiêu một kiếm ám sát, nhưng thật giống như dùng nhất cây tăm đi cản một thanh thiết truy. Ông Bức tường âm thanh càn quét khí lãng nổ tan thời khắc, tiêu giật ngăn cản tại tứ cựu kiếm trước bộ kiếm nháy mắt băng liệt, cũng trong nháy mắt tiếp theo vỡ nát, phàng. vỡ vụn thành mười mấy đoạn mảnh vỡ lơi kiếm tại cuồng bạo kinh lực càn quét hạ, phảng phất một viên cao bảo liễu đạn bạo tạc tung tóe bắn đi ra bi thép, tại chỗ đem tiêu giật thân thể xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ, tiêu giật đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin, có thể lục luyện tiêu kiếm trong tay lại sẽ không bởi vì hoảng sợ của hắn mà có nửa điểm trì trệ. Tứ Cửu kiếm thân kiếm theo sát lấy xuyên thủng thân thể của hắn, ẩn chứa ở phía trên cương khí càng đem cỗ này lại thế nào rèn luyện vẫn thuộc về gốc cắt bòn sinh mệnh phạm chu huyết nục chi khu ép thành huyết vụ. Lý Giang kiếm phái vị này luyện thần chúng sinh cảnh trưởng môn thậm chí không thể tới kịp hét thảm một tiếng, hơn phân nửa thân thể đã bị đánh thành phấn vụ. Trưởng môn, một kiếm thất bại, chưa thể đem lục luyện tiêu thế công chặn lại, Lý Giang Sơn phát ra một trận cực kỳ bi ai, không cam lòng gầm rú. Nhìn xem kia tại lục luyện tiêu dưới kiếm Tựa như bị hàng pháo kích bên trong hóa thành huyết vụ tiêu giận, trong đầu hắn bởi vì thái thượng trưởng lão Hạng Vân Thiên bỏ mình, bởi vì Ly Giang kiếm phái sắp trèo lên đỉnh phong, lại bị nhân sinh sinh kéo đến rơi xuống vực sâu tràn ngập lửa giận, nháy mắt tiêu tán trống không. Một loại vô pháp ngôn ngữ sợ hãi cùng dùng mình xông lên đầu. Lúc này hắn tựa hồ mới đột nhiên giật mình. Thái thượng trưởng lão Hạng Vân Thiên chết trên tay Lục luyện Tiêu. Lục luyện Tiêu, thế mà giết đến bọn hắn Ly Giang kiếm phái luyện thần phản hư cảnh thái thượng trưởng lão Dù là lúc ấy Thái Thượng Trưởng lão bản thân bị trọng thương, có thể hắn chiến lược vẫn không phải bất luận một vị nào thần cảnh, bao quát đứng tại thần cảnh chi đỉnh luyện thần chúng sinh cảnh có khả năng so sánh. Có thể loại tình huống này Thái Thượng Trưởng lão thế mà bị lục luyện tiêu giết chết. Có loại thực lực này bản thân, lục luyện tiêu lại muốn giết bọn hắn những này thần cảnh, làm gì lại dùng thủ đoạn khác. Ngay sau đó, trong đầu hắn như thiểm điện sẹt qua lục luyện tiêu tại U Minh Chi Môn trong chiến tranh chém giết 11 tôn luyện thần, mấy trăm vị võ sư huy hoàng chiến tích. Những cái kia thần cảnh, thật là toàn bộ bị Lục Luyện tiêu dựa vào môn kia âm công bí thuật giết chết sao? Nếu như bản thân hắn liền có loại lực lượng này lại thêm môn kia âm công bí thuật, đừng nói 11 tôn thần cảnh, lại đến 11 tôn, chỉ sợ đều chỉ có một con đường chết. Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái tại có tổn thất to lớn sau quyết định thật nhanh rút lui có thể nói vô cùng sáng suốt, bằng không đợi bọn hắn lại chống đỡ xuống dưới, hai tông trên dưới tất cả thần cảnh, bao quát võ sư ở bên trong, sợ là sẽ phải bị chết sạch. Nháy mắt nghĩ rõ ràng tất cả tiền căn hậu quả về sau, vị này ly Giang Kiếm Phái Đại trưởng lão lại không có cùng lục luyện tiêu cùng chết đi xuống dũng khí. Không, đây không phải cùng chết, cái này là chịu chết. Trốn, lấy tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Thái thượng trưởng lão hạng vân thiên đã chết, ly Giang Kiếm Phái lại không có tranh đấu thiên hải siêu cấp đô thị vòng thị trường tư cách, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Tinh Châu, Bạch Diệu Châu cũng ẩn nút mới là bọn hắn đường ra duy nhất. Mang theo loại ý nghĩ này. Lý Giang Sơn lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại, nương theo lấy trên người hắn kim sáng long lánh, trong chốc lát đã xuất hiện tại ngoài trăm thước. Làm sao trốn rồi? Đã nói xong, ta lục luyện tiêu đáng chết, làm sao không giết ta? Lục luyện tiêu kiếm chuyển hướng, dưới chân kình đạo bộc phát, cùng Lý Giang Sơn cùng loại huyết kim quang mang từ hắn trên người hiện lên, tung hoành kim quang. Ta cũng biết, mà lại dựa vào ngoại hình thuộc tính không ngừng điều chỉnh thương thế, hắn không sợ nhục thân phụ tải, độ thuần thụ cao hơn. ầm ầm. Thân hình của hắn đột nhiên đầu nhập cụ trong gió. Theo thân hình lướt qua, mặt đất trực tiếp bị nhấc lên một trận thổ long hất bụi. Dựa vào mình càng hơn thần cảnh ba lần cường đại thể phách, đếm cái hô hấp, hắn đã giết tới Lý Giang Sơn sau lưng. Không được. Cảm thụ được sau lưng truyền đến trận kia ngạt thở tính cảm giác cát bách, cùng kích thích hắn tê cả da đầu cảm giác nguy cơ. Lý Giang Sơn lấy tốc độ nhanh nhất nói: Lục Tông Chủ, chúng ta Lý Giang Kiếm Phái cùng các ngươi Huân Nguyên Tông là Minh Hưu A, Minh Hưu hẳn là hai bên cùng ủng hộ không nên đao kiếm tương hướng a. Lý Giang Sơn, ngươi có mặt mũi nói ra lời nói này. Lục Luyện Tiêu cảm thấy mình hay là tuổi còn rất trẻ. Loại người này, trên thế giới có một hai cái liền đủ rồi, còn lại hay là giết tốt. Vừa nghĩ đến đây, tại lại một bước đặt chân phi nước đại thời khắc, một cỗ bảng bạc kình đạo mãnh liệt mà lên, rốt vào cánh tay, hắn trực tiếp lặp lại lúc trước bắn giết Hạng Vân Thiên lúc chẳng cảnh, cầm trong tay tứ cựu kiếm lại lần nữa ném đúng ra. Hưu. Lợi kiếm xé rách không gian, sẽ rách hư không khí lãng để có luyện thần thiên địa cảnh đối với ngoại giới nhận biết cực kỳ nhạy cảm lý giang sơn ngay lập tức phát giác hắn không lo được ngay tại tốc độ cao nhất phi nước đại dốc hết toàn lực thân hình rời một cái Xuy, huyết quang sen lẫn cuồng bạo kình đạo cướp qua bờ vai của hắn dù là vẹn vẹn sát một chút bả vai hắn chỗ vẫn bị xé nứt ra một đạo mấy cm sâu vết kiếm tổn thương có thể thấy được xương cốt mà thân hình của hắn tức thì bị một kiếm này bên trong ẩn chứa kình đạo mang theo bọc lấy mất đi cân bằng không tự chủ được hướng về phía trước quinh đảo, chờ hắn thật vất vả ổn định thân hình lúc lục luyện tiêu thân hình đã đột nhiên giết tới phía sau hắn, giống như một đầu gào thét bạo lòng, quyền kinh mang theo bọc lấy khiến người hít thở không thông hung thần, ầm vang nện xuống. A, thời khắc sinh tử, Lý Giang sơn một tiếng gầm điên cuồng, tựa hồ thi triển ra một loại nào đó cấm thuật, khí huyết chi lực tăng vọt, có thể không chờ hắn tăng vọt khí huyết chi lực sắp hóa thành thế công cùng lục luyện tiêu quyền kình đối chọi gây gắt lúc. Nhất tiếng gầm nhẹ mang theo bọc lấy chấn động hư không khí lãng đánh thẳng tới, chết, khí tạng cộng hưởng. Lý Giang Sơn trực giác cảm giác có một chi vô hình cự thủ xuyên thấu trái tim của hắn, phế phủ. Hắn kia kích phát cấm thuật, đã có chút không chịu nổi gánh nặng nội tạng trải qua này một kích, phảng phất bị đè nát, băng liệt. Vừa rồi nhảy lên tới cực hạn khí huyết chi lực nháy mắt rớt xuống ngàn trượng, nhìn xem sải bước bay vút giết tới, từ đỉnh đầu lên ầm vang nện xuống quyền tình. Lý Giang Sơn trong miệng nhịn không được phát ra tuyệt vọng la hét, không bành. Bá đạo tuyệt luân quyền kình hung hăng đập trúng Lý Giang Sơn đầu lâu, trực tiếp đem hắn xương sọ đập nứt, cũng dư thế không giảm đụng vào bộ ngực của hắn. Thân hình của hắn tức thì bị cỗ này cương mãnh cuồng bạo kình đạo xuyên qua, toàn thân trên dưới xương cốt đều vỡ nát, lại thuận kia cô hướng về phía trước phi nước đại xung kích quán tính té ngã trên đất, trượt ra mấy mét, run rẩy không đến ba giây, mất đi khí tức. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn, tiến lên, rất nhanh tìm tới chính mình ném bắn ra tứ cổ kiếm, rút kiếm, run lên trên thân kiếm bùn đất. Cuối cùng một nhóm, hắn mở ra bộ pháp, sai bước thẳng hướng ngoài ngàn mét cựu cung kiếm phái cùng Ly Giang kiếm phái thần cảnh chiến trường phóng đi. Lúc này, tại chỗ này thần cảnh cấp độ trong chiến trường, cựu cung kiếm phái mấy có lẽ đã bị đều đánh sập. Bọn hắn một phương mạnh nhất thần cảnh Lãnh Vô Nguyệt bị Hạ Vân Thiên gây thương tích, còn lại Chu Nhất Mình cùng Hạ Cựu Ca tức thì bị Ly Giang kiếm phái cao thủ ngăn chặn. Trong đó Hạ Cựu Ca đã bỏ mình. Một cái duy nhất vẫn còn tồn tại chiến lực Lãnh Hồng đổ kích phát cấm thuật bộc phát ra không kém hơn luyện thần chúng sinh cảnh chiến lược cùng tống Vô song cơ thiên mệnh tam đại thần cảnh bỏ mạng chém đứt giết chỉ là giờ phút này cấm thuật di chứng bắt đầu hiện hiện hắn đã là nỏ mạnh hết đà ly giang kiếm phái triệt để đánh tan cựu cung kiếm phái tiêu diệt cái này một đêm địch chỉ là về thời gian vấn đề chỉ là giờ phút này tống Vô song cơ thiên mệnh trở thần cảnh trên mặt cũng không có cái gì sắp đại thủ được báo vui mừng trước đây không lâu tại ngoài ngàn mét bọn hắn nghe tới thái thượng trưởng lão hạng vân thiên tiếng kêu cứu cứ việc chúng sinh cảnh trưởng môn tiêu giận thiên địa cảnh đại trưởng lão lý giang sơn ngay lập tức đuổi đã đi tiếp viện có thể thái thượng trưởng lão khí tức vẫn biến mất hư cảnh cấp khí tức biến mất có 3 loại khả năng một loại là chiến trường rời xa bọn hắn không cảm ứng được một loại là bản thân bị trọng thương thoi thoát còn có nhất loại sau thái thượng trưởng lão tuyệt không có việc gì tống vô song kiên định tín niệm của mình hướng chi trưởng môn cùng đại trưởng lão đã qua chi viện hắn tống vô song nói vừa xong Tiêu giật khí tức cũng biến mất. Một cố lạ lẫm, nhưng lại hừng hực cuồng bạo áp ý chiếm cứ tại ngoài ngàn mét trong bóng tối, làm cho chô có cảm giác đến cố lực lượng này người dùng mình. Ha ha ha, thương chấn. Thương chấn đến rồi. Khoảng thời gian này ta cùng thương chấn tiếp xúc đã nhìn ra, đại thương vương thất sớm liền muốn thống nhất võ đạo giới, hóa võ đạo giới chi lực cho mình sử dụng, ly giang kiếm phái đối với chúng ta cựu cung kiếm phái chém tận dết tuyệt, loại hành vi này tất nhiên gây nên bất mãn của hắn. Hắn muốn thừa cơ diệt ly giang kiếm phái thần cảnh, lại đem ly giang kiếm phái đều bỏ vào trong túi. Lãnh hồng đổ một bên liều chết dây dưa, một bên vui sướng cười to. Chúng ta cựu cung kiếm phái kiếm tổ đã chết, đầu nhập võ đạo hiệp hội đã là bảo toàn tự thân đường ra duy nhất. Các ngươi ly giang kiếm phái nếu không đầu hàng, đem chỉ có bị thương chấn hủy diệt một cái hạ trạng. Tính toán xảo riệu, kết quả là các ngươi ly giang kiếm phái cũng là cùng chúng ta cựu cung kiếm phái kết quả giống nhau. Đáng chết! Cơ thiên mệnh trong thần sắc tràn đầy u ám. Đại trưởng lão khí tức cũng biến mất. Ta đi xem một chút. Các ngươi đừng để cửu cung kiếm phái người chạy. Tống vô song quyết định thật nhanh. Chỉ là không cần bọn hắn chạy về ngoài ngàn mét kia phiến hao tổn ly giang kiếm phái ba đại cường giả đỉnh cao chiến trường kia cố tất cả mọi người cảm giác được lạ lẫm, hưng hực, cùng tràn đầy ác ý khí tức đã lấy tốc độ cực nhanh hướng cái phương hướng này chạy đến. Hắn đến rồi. Đến cùng là ai cùng chúng ta ly giang kiếm phái đối đầu. Trong lúc nhất thời, Tống vô song. Cơ Thiên Mệnh đám người thậm chí không lo được lại đem cựu cung kiếm phái còn lại ba cái tàn binh bại tướng thần cảnh chém tận giết tuyệt, cấp tốc hợp thành, ngưng tụ thành trận thế, Như Lâm đại địch nhìn chằm chằm kia mảnh hắc ám chi địa. Rốt cuộc, theo cái kia đạo tràn ngập hắc ý khí tức không ngừng tới gần, một thân ảnh hiện hiện tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Chỉ là, khi thấy rõ đạo thân ảnh này chân chính bộ dáng về sau, không chỉ ly giang kiếm phái tống vô song, Cơ Thiên Mệnh đám người liền ngay cả kéo dài hơi tản lãnh hung đồ, Lệnh Vô Nguyệt Cùng xa xa Chu Nhất Minh cũng là xứng sở tại đường trường. Làm sao có thể là hắn? Thiên Đạo Kiếm Tông Tông Chủ, Lục Luyện Tiêu, Trương 279, Tuyệt Vọng, lãnh hùng Đồ, lãnh Vô Nguyệt, Cơ Thiên Mệnh, Tống Vô Song Đám Người nghĩ rất nhiều người. Kim Nhu Tinh Chủ Thương Trấn, Đại Nhật Kiếm Chủ Dịch Dương, thậm chí là Thần Võ Minh Hư Cảnh, lại hoặc là Võ Đạo Hiệp Hội 12 vị Hoàng Kim Cường Giả bên trong những người khác. Nhưng, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Khiến Lý Giang Kiếm phái Thái thượng trưởng lão Hạng Vân Thiên, trưởng môn tiêu giật, Thái thượng trưởng lão Lý Giang Sơn mấy người khí tức trước sau biến mất ác ý đầu mườn, thế mà lại là hắn. Hỗn Nguyên Tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, tại Hỗn Nguyên Tông gặp nạn lúc bị Hỏa Tốc để bạt làm phó tông chủ Lục Luyện Tiêu. Dẫn đầu Hỗn Nguyên Tông dư nghiệt bỏ qua thân phận, toàn bộ gia nhập Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ Lục Luyện Tiêu. A, mọi người đều liều không sai biệt lắm rồi. Lục Luyện Tiêu thông qua nói chuyện phát ra sóng âm cảm giác giữa sân đám người khí quan tần suất Không có liều song mà nói mời tiếp tục, không cần để ý tới ta, ta chính là một cái tham gia náo nhiệt. Lục luyện tiêu, làm sao có thể là ngươi? Lực lượng của ngươi? Tống vô song sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vị này đang như đồ hôn nguyên tông trước, cơ hồ không có bị bọn hắn chia làm ý hiếp người phạm trù nam tử trẻ tuổi. Ta ly giang kiếm phái thái thượng trưởng lão, trưởng môn, đại trưởng lão làm sao rồi? Ngươi đem bọn hắn thế nào rồi? Muốn biết? Không nóng nảy, ta một hồi liền đưa các ngươi xuống dưới gặp bọn họ. Người giết bọn hắn. Một bên cơ thiên mệnh khó có thể tin nói. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Thôi thóp lánh hồng đồ, lánh vô nguyệt hai người cũng là nhịn không được mở to hai mắt. Hạng Vân Thiên, Tiêu Dật, Lý Giang Sơn. Chết! Đương nhiên là lừa các ngươi. bọn hắn thực lực cường đại rừng nào, ta một cái tuổi không đến 30 vạn bối giết thế nào được bọn hắn. Bọn hắn chẳng qua là ngủ, cho nên khí tức không hiện mà thôi. Lục luyện Tiêu nói, từng bước một tiến lên, nói như vậy, các ngươi có thể từng trong lòng dễ chịu một chút. Ngủ, khí tức không hiện, tống vô song thẳng cảm giác được có một loại trí thông minh nhận nhục nhã cảm giác, trên mặt càng là một trận đường hồng, lục luyện tiêu, ngươi, đáng chết. Sau một khắc, lục luyện tiêu thân hình động, lang tiêu cử lãng, tung hoành kim quang, thể phách của hắn cường độ so bình thường thần cảnh càng mạnh, đối môn bí pháp này mang tới phụ tải kháng tính cũng có thể mạnh lên không ít. Và lại, còn có hai đạo tinh quang đặt cơ sở, hắn không sợ tại bình thường trình độ nhục thân phụ tải. Lăng Tiêu cự Lãng cùng Tung Hoành Kim Quang phối hợp, khiến cho hắn cơ hồ nháy mắt ra tốc đến 300 cây số trở lên vận tốc, nương theo lấy một trận cuồng phong gào thét đuổi bẩm tán quét, tứ cửu kiếm kiếm mang xé rách hư không, mang theo chói thai khí bạo, đã huynh sắt đến Tống Vô Song trước người. Kia cổ thông suốt buộc phát uy thế đã xuất thủ lúc kích thích tinh thần loại kia dùng mình cảm giác nguy cơ, để Tống Vô Song đồng tử khuyết trương đến cực hạn. Lục luyện Tiêu. Tống Vô Song thể nội khí huyết cuồn cuộn, kiếm trong tay liền muốn theo sát lấy hoành đoạn trận đường. Giết hắn một bên khác phản ứng thoáng chậm một chút cơ thiên mệnh cùng một vị khác thần cảnh theo sát lấy xuất thủ từ bỏ lanh hồng đổ toàn lực hướng quanh hắn giết mà tới không chỉ đám bọn hắn hai cái giữa sân còn lại khác ba vị thần cảnh công kích theo sát phía sau chỉ cần tống vô song có thể thoáng dây dưa kéo lại lục luyện tiêu một lát hắn liền sẽ trực tiếp ham thân tại lục đại thần cảnh vây giết bên trong chỉ là không đợi tống vô song một kiếm tới kịp đem lục luyện tiêu chặn lại tại cả hai mũi kiếm tương giao sát na lục luyện tiêu trong miệng phát ra một trận y mắng gầm nhẹ Đại lôi âm thuật, chỉ là phổ thông thần cảnh, căn bản không phát hiện được sóng âm xung kích tống vô song đồng tử đại trường, còn không tới kịp tiêu thảm, thân hình đã bị tứ kiểu kiếm mũi kiếm xuyên thủng mà qua. Không chỉ như đây, bộc phát ra đáng sợ tốc độ lục luyện tiêu càng là đụng vào vị này ly giang kiếm phái phó trưởng môn thân thể, đem cả người hắn va chạm hướng sau lưng hai vị thần cảnh hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, trên người hắn kim hồng tương giao huyết sáng long lánh cùng sáng, lang tiêu cự lạng thân pháp lại lần nữa thi triển Tại còn lại ba vị thần cảnh hợp lực một kích đánh phía phiến khu vực này lúc, thân hình đột nhiên hướng một người trong đó phóng đi. Tam đại thần cảnh hợp kích dự phán lục luyện tiêu rơi xuống đất quý tích, giờ phút này hắn toàn lực gia tốc, đem tốc độ nhảy lên tới cực hạn. nháy mắt để ba người hòa hợp lực xuất hiện một chút kẽ hở. Cứ việc một người trong đó phản ứng cực nhanh, mũi kiếm tất chuyển, có thể theo lục luyện tiêu tay phải rung động, hắn chuyển hướng xoắn tới kiếm quang bị hắn một trường trực tiếp đánh bay mà bị hắn nhắm chuẩn vị kia thần cảnh tức thì bị trong tay hắn tứ cửu kiếm vẩy lên đơn giản không thể lại đơn giản một kiếm có thể ở trong ẩn chứa kình đạo lúc bộc phát lại là giống như tại giữa hai người dẫn bạo một viên đánh nổ đạn cung bạo khí lãng cương khí không chút kiên kỵ xung kích bốn phương tám hướng ẩn chứa tại tứ cửu kiếm bên trong lực lượng khổng lồ trực tiếp đem vị này thần cảnh trong tay bội kiếm đánh bay ngay sau đó lục luyện tiêu lại lần nữa tăng tốc độ phảng phất một đầu lâm vào lửa giận bên trong bạo hùng hung hăng đụng trúng vị này thần cảnh thân thể va chạm thời khắc, kinh đạo bộc phát. Giang rắc. Vị kia thần cảnh lồng ngực toàn bộ sụp đổ, vô số xương sườn đứt gãy, đâm xuyên lấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn máu đỏ tươi từ trong miệng hắn phun ra, nhuộm đỏ lục luyện tiêu thân thể. Lục luyện tiêu dựa vào cái này va chạm lực lượng không chỉ tùy tiện hóa giải tam đại thần cảnh với giết, tung hoành kim quang càng là theo sát lấy thi triển, từ kịp phản ứng mặt khác hai đại thần cảnh truy kích bên trong thoát thân mà ra, nháy mắt vọt tới trăm thước có hơn. Tống trưởng môn, Ngô trưởng lão Chính diện xông vào lục đại thần cảnh vây giết bên trong, vừa đối mặt, lục đại thần cảnh chết mất hai cái. Loại này thực lực khủng bố, tại chỗ để cơ thiên mệnh cùng còn lại thần cảnh các trưởng lão đại nào nhất ngộng, phảng phất bị người dùng thiết truy đánh một phen long long rung động. Loại lực lượng này, cơ thiên mệnh đồng tử không ngừng co rút lại. Luyện thần đỉnh phong chúng sinh cảnh cũng không dám mạnh mẽ xông tới lục đại thần cảnh vây công, chớ nói chi là tại loại này trong vây công cường sát hai đại thần cảnh. Loại thực lực này, trong hoàng hốt tựa hồ để bọn hắn cho là mình chính đang vây công một tôn hư cảnh, mà lục luyện tiêu có loại năng lực này, tại Thái Thượng trưởng lão hạng vân tiên trọng thương tình hữu giới, hắn lại thực hiện đánh lén, hoàn toàn có khả năng đem bọn hắn ly giang kiếm phái luyện thần phản hư cảnh Thái Thượng trưởng lão giết chết. Ngay tiếp theo chém giết trưởng môn tiêu giận, đại trưởng lão ly giang sơn cũng không phải là không thể được. Không chỉ đám bọn hắn nghĩ tới chỗ này, cựu cung kiếm phái lãnh hồng đồ, lãnh vô nguyệt cùng xa xa chu nhất minh đồng dạng nghĩ đến điểm này. Thật là hắn lục luyện tiêu có thể chém giết hư cảnh trong lúc nhất thời cựu cung kiếm phái cuối cùng may mắn còn sống sót tam đại thần cảnh như tại ác ngậu một vòng công kích diệt sát hai tôn thần cảnh lục luyện tiêu không có nửa điểm dừng tay y tứ thân hình nhất chuyển trong cơ thể của hắn khí huyết lại lần nữa phun trào phảng phất một cái không biết mệnh mỏi liệt diễm hòa lò liên tục không ngừng vì thân thể cung cấp lấy vô hạn năng lực không cần quá mức sức tưởng tượng kỹ năng thân pháp lang tiêu cự lãng nháy mắt vượt qua giữa hai bên khoảng cách cẩn thận, cơ thiên mệnh ngay lập tức hét lớn, dựa vào nhau, tử chiến đến cùng. Khác tam đại thần cảnh lập tức tử thủ, kết thành trận thế, giữa lẫn nhau cách xa nhau không đến 3 mét. lục luyện tiêu vô luận công kích bất kỳ người nào, đều sẽ gặp phải khác 3 người lôi đỉnh phản kích. đáng tiếc, không dùng. theo lục luyện tiêu thi triển lăng tiêu cự lạng thân phận tới gần, tại sắp xông trận sát na, thân hình đột nhiên nhất chuyển, cùng lúc đó, đại lôi âm thuật thi triển, vị kia bị hắn tỏa định thần cảnh sắc mặt trắng bệch. ầm ầm. Tung hoành kim quang. Thân hình xoay chuyển lục luyện tiêu kích phát bí thuật, như thiểm điện từ vị này bị đại lôi âm thuật hoành chúng lực lượng xuất hiện ngừng trệ thần cảnh bên cạnh vút qua, tứ cửu kiếm lên kiếm cương gào thét, cách không mấy mét, đem tôn thần này cảnh một kiếm đeo đầu. Vạn trường lão. Cơ thiên mệnh cùng hai vị khác thần cảnh giống dận, trường kiếm pha không, kiếm khí, kiếm cương đồng thời bộc phát, hướng ngay lục luyện tiêu lăng không bắn giết. Nhưng thời khắc này lục luyện tiêu đã kích hoạt tung hoành kim quang tốc độ nhanh chóng cho dù so với chưa từng thi triển bí thuật hư cảnh đến đều có khi còn hơn. lại thêm hắn đã sớm chuyển biến thân hình, chỉ là tương đương với tử vị kia vạn trưởng lão bên cạnh vút qua, ba người kiếm khí, kiếm cương buộc phát về sau, người hắn đã tại ngoài mấy chục thước, quyền kiếm tế xuất, uy hiếp lớn nhất kiếm cương bị hắn trực tiếp đánh tan, thừa xuống một đạo kiếm khí. bởi vì khoảng cách nguyên nhân, cứ việc bắn trúng thân thể của hắn, lưu lại một đạo vết thương, nhưng theo lục luyện tiêu đối nục thân tuyệt đối không chế. Ngay cả nhất giọt máu tươi cũng không từng chảy ra. Loại này tổn thương, đối thần cảnh đến nói chỉ cần một hai ngày, liền có thể triệt để chữa trị. Tung hành kim quang bí thuật. Cơ thiên mệnh nhìn xem lại lần nữa thoát ly bọn họ vòng vây lục luyện tiêu, trong mắt tràn đầy bất lực, đáng chát. Tung hành kim quang bí thuật là bọn hắn tốn hao to lớn đại giới từ thiên phong thánh điện bên trong đổi lấy, nguyên bản mục đích chỉ là vì cho lục luyện tiêu đào mệnh, để cho hắn cam tâm tình nguyện đem phó hy dẫn ra. Nhưng bây giờ, đào mệnh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 Trốn. lục luyện tiêu dưới chân kình đạo lại lần nữa bộc phát tung hoành kim quang hạ nháy mắt đuổi kịp một tôn thần cảnh cảm tạ các ngươi đưa tới bí thuật không có môn này thần pháp loại bộc phát bí thuật ta muốn đuổi kịp một lòng đảo vong thần cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng hiện tại quyền kinh sen lẫn hít thở không thông mỹ áp ầm vang đem vị này ly giang kiếm phái thần cảnh trưởng lao bao phủ xuống đưa các ngươi đoàn tụ lục luyện tiêu cùng chăm dặm thanh phong tần lâm là khác biệt sẽ không là một cái đều chính diện hình tượng nhân vật as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 Hắn cảm thấy Cửu Cung kiếm phái trên dưới tất cả mọi người buồn cười như vậy. Tinh Châu, Bạch Điểu Châu không thể ở được nữa, đổi những châu khác chẳng phải được. Đông Châu, Vũ Châu, cái kia đại châu không đều có thể trở thành bọn hắn nơi an thân. Hết lần này tới lần khác bọn hắn chịu lấy Đại Nhật kiếm tông mê hoặc, đến lăn lộn Nguyên tông chủ ý, đến mức hiện tại sắp đứng trước tông phá người vong hạ chẳng. Hôn Nguyên tông chưa hề treo chọc qua chúng ta Cửu Cung kiếm phái. Tự chui đầu vào giọ. Tự chui đầu vào giọ a.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 Chỉ sợ chỉ cần có 10 cái 8 cái võ sư bỏ mình, sợ hai phía dưới, bọn hắn liền sẽ không chiến tự tan. Nghĩ đến nơi này, hắn đôi chính dẫn theo rất nhiều võ sư chạy tới lãnh đỉnh quang đám người xa xa hô to, rút, tốc độ cao nhất rút lui. Rút! lãnh đỉnh quang hơi sướng sở, rút đi đâu? Đồng thời hắn còn liếc mắt nhìn tựa hồ bình ổn lại chiến trường, chiến đấu kết thúc rồi. Ly Giang kiếm phái người đâu? Chẳng lẽ chúng ta thắng? Đình ánh sáng, mang theo tất cả mọi người đi mau, chia thành tốc nhỏ. đi, đã đến, liền khắc đi. lúc này, trong bóng tối một thanh âm truyền tới, một tay cầm kiếm lục luyện tiêu từ phương xa nhanh như điện chớp, phá không mà tới. ân máu đỏ tươi thuận thân kiếm không ngừng trượt xuống, trong đêm tối, có loại để người không rét mà run sợ hãi. lục luyện tiêu, lãnh hồng đồ cẩn thận nhận biết một chút, hắn đã lại không phát hiện được ly giang kiếm phái cái khác ba vị thần cảnh khí tức. kết quả của bọn hắn, không cần nhiều lời. trong lúc nhất thời. Thanh âm của hắn hơi khô chát chát, bọn hắn đều chỉ là võ sư, ngươi thân là Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ, đỉnh phong thần cảnh, các ngươi cửu cung kiếm phái công phá Hôn Nguyên Tông lúc, ta cũng không có xem lại các ngươi những này thần cảnh đối Hôn Nguyên Tông Vũ sư đệ tử, chấp sự thủ hạ lưu tình. Lục Luyện Tiêu nói, khinh nói một tiếng, giết người, cần phải trả, ta cửu cung kiếm phái nhận thua. Lãnh hồng đầu ngữ khí gian nan, nói, cửu cung kiếm phái nguyện ý hướng tới Hôn Nguyên Tông, hướng Thiên Đạo Kiếm Tông đầu hàng.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 bọn hắn nhìn về phía tử trong đêm tối đi ra, toàn thân trên dưới nhiễm máu tươi, phảng phất một tôn đấm máu giết thần lục luyện tiêu. trong thần sắc có át không chế trụ nổi sợ hãi, là lục luyện tiêu, nắm giữ thượng cổ kỳ độc thiên đạo kiếm tông tông chủ. thân cảnh đứng trước hắn thượng cổ kỳ độc đều chỉ có một con đường chết, lôi trưởng môn, trương trưởng môn chính là ví dụ tốt nhất. chúng ta những nảy võ sư đi lên, căn bản chỉ là chịu chết. một lát, những nảy võ sư lại có hai ba mươi nhân chi đếm nhau nhau quay người chạy trốn. Những người này vừa trốn, tựa hồ khiến còn lại võ sư nhớ tới trước đây không lâu tại U Minh Chi Môn trong hầm mộ đắp lên cổ kỳ độc trô chi phối sợ hãi. Rất nhanh, giữa sân võ sư nhóm đã giải tán lập tức. Dù là một chút nguyên bản có lòng muốn phải vì cựu cung kiếm phái xuất chiến võ sư nhóm, thấy đến bên mình võ sư số lượng càng ngày càng ít, cũng là nhịn không được xoay người thoát đi. Có dũng khí vì cựu cung kiếm phái liều mạng là một chuyện, có thể lên đi chịu chết, lại là một chuyện khác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 dưới loại tình huống này bọn hắn lại có tư cách gì đem những này tán đi đệ tử một lần nữa kéo trở về đi vừa nghĩ đến đây lãnh hồng đổ dáng chống đỡ lấy đứng dậy đem lãnh đỉnh quang hung hăng đẩy mang lấy bọn hắn đi núi xanh còn đó lo gì thiếu cửi luôn đi mà chính hắn thì là đón lục luyện tiêu sâu thẳm nói lục luyện tiêu ta cửu cung kiếm phái tính toán các ngươi hôn nguyên tông dẫn đến hôn nguyên tông tổn thất nặng nề truyền thừa cơ hồ diệt tuyệt tất cả chịu tội ta một mình gánh chịu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 đừng dùng loại này cưu hận ánh mắt nhìn ta, làm cho ta tựa như là cái gì tội ác tẩy trời chùm phản diện đồng dạng. Lục luyện tiêu nhìn thẳng lãnh đình quang, ánh mắt bằng phẳng, không thẹn lương tâm, phụ thân ngươi, cựu cung kiếm phái trưởng môn nhân nói rất đúng, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tại ngươi giờ phút này sinh lòng hận ý lúc ngươi vì sao không nghĩ tới, đây hết thảy đều là các ngươi cựu cung kiếm phái tính toán hố nguyên tông mang tới hậu quả, trong lòng các ngươi tham lam cùng dục vọng, mình trôn vùi cựu cung kiếm phái. Lãnh đình quang không nói gì.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 Từng vị võ sư, vô pháp đối lục luyện tiêu tạo thành bất cứ thương tổn gì nhao nhao mất mạng tại hắn dưới kiếm. Nửa phút không đến, bao quát lãnh vô nguyệt ở bên trong cựu cung kiếm phái 18 người đều ngã vào trong vũng máu. Cuối cùng rồi sẽ có người. Đem hôm nay hết thảy. Thực hiện trên người ngươi. Lãnh vô nguyệt dáng chống đỡ lấy cuối cùng nhất khẩu khí, nhìn tròng chọc vào lục luyện tiêu, ta. Ở dưới cựu tuyền chờ ngươi. Xùi. Lục luyện tiêu mũi kiếm vút qua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 mang theo bị bọn hắn thực hiện các loại gông xiềng vượt qua cả đời này. Hoặc là, lục luyện tiêu Jun lên trong tay tứ cửu kiếm lên nhiễm máu tươi. Phản kháng. Cầm lấy kiếm đến phản kháng. Thế giới này, tuân thủ luật pháp lương thiện chính là lớn nhất ác. Quên mình vì người kính dâng tinh thần, sẽ chỉ cổ vũ những cái kia ác trong lòng người ác nghiệm, những cái kia ác nhân sẽ cảm thấy, người đã có thể quên mình vì người vô tư kính dâng, vì cái gì người nhà của ngươi không được, cha mẹ của ngươi, vợ con Vì cái gì không thể kính dâng ra? Lại hoặc là Ngươi vì những thứ khác người kính dâng, Vì cái gì không thể dâng hiến cho ta? Lục luyện tiêu dần dần ngộ ra thế giới này chân lý. Trợ trụ vi ngược Tuân thủ luật pháp lương thiện, Chính là trợ trụ vi ngược. Bởi vì bọn hắn lương thiện, Để những người kia cảm thấy quá dễ ức hiếp, Để bọn hắn chỉ cần ức hiếp lương thiện, Liền có thể dễ dàng được đến vô số ngày bình thường cẩn trọng cũng không chiếm được đồ vật. Cho nên, Nguyên bản những cái kia cẩn trọng hữu tâm nhát gan người kéo xuống nguy trang, đồng dạng đầu nhập kẻ áp bách trong đội ngũ, diễn sinh ra càng nhiều ác. Thiên đạo kiếm tông, lục luyện tiêu tự lẩm bẩm thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Thiện lương cũng tốt, tội ác cũng được, ở trong mắt thiên đạo đều chẳng qua sinh mệnh nhân quả luân chuyển một bộ phận. Thiên đạo trí công, thiên đạo vô tình, sẽ không có người bởi vì lương thiện mà vũ hóa thành tiên, cũng sẽ không có người bởi vì tội ác mà trấn áp vực sâu Đây chính là thiên đạo, đây chính là chúng sinh. Lục Luyện Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng mình phương diện tinh thần thăng hoa, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất đang lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía đại thành, thậm chí viên mãn, nhưng trong lòng của hắn lại không cảm giác được bất kỳ vui sướng nào. Thiên đạo, thiên đạo. Lục Luyện Tiêu ngẩng đầu, ngưỡng vọng trời xanh. Sương chiều nặng nề, đen nhánh không bờ. Đây chính là thế giới chân tướng. Trời cao biển rộng tám vạn trượng, chúng sinh tận phụ phụng. Thật lâu Lục luyện tiêu trầm mặc, túi lầu xuống. Nghịch tiên. Lật tung thế gian này thế đạo. Nghịch tiên cải mệnh. Tái tạo càng khôn. Kia là anh hùng nên làm sự tình. Hán. Lục luyện tiêu, một cái tự thân còn khó đảm bảo, chỉ là thoáng thoát ly trực quan tính uy hiếp tiểu võ giả. hắn làm không được. Hắn hiện tại muốn làm, chỉ có thuận thế mà làm. Thuận theo thiên đạo đại thế, cùng lúc ngóng trông lợi dụng hiện hữu quy tắc, trong quá trình này, để cho mình trôi qua càng tốt hơn. Chỉ ít. Không cần lại giống mấy tháng này dạng này, lo lắng hãi hùng, không biết mình đã tỉnh lại lúc nào về sau, liền bị một vị nào đó đột nhiên giết tới hư cảnh lấy tính mệnh. Lục luyện tiêu đem giữa sân cựu cung kiếm phái người toàn bộ thanh lý một vòng, sau đó lấy ra điện thoại, gọi vương thừa tiên điện thoại. Tông chủ, người bây giờ thế nào rồi? Điện thoại bị cấp tốc kết nối, bên trong ngay lập tức truyền đến vương thừa tiên thanh âm. Rất tốt, rất thuận lợi, cựu cung kiếm phái phó hi chiến tử, tất cả thần cảnh toàn quân bị diệt.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 Hắn còn dự định nếu như dùng ra tất cả biện pháp đều giết không chết Hạng Vân Thiên hoặc Phó Hi, liền trực tiếp vọt tới chôn mấy tấn thuốc nổ khu vực kia, trốn đến đặc chế một cái phòng ngự bạo lực dương, dẫn bạo thuốc nổ, tạo thành cùng loại ngọc thạch câu phần hiệu quả. Hắn thì đánh cược một eo, nhìn ngoại hình sau khi tăng lên có thể hay không để hắn từ bạo tạc đưa tới chấn động bên trong sống sót. Kết quả, Hạng Vân Thiên căn bản không trải qua đánh. Hắn thất tinh chuyển hồn thuật mới buộc phát đến 3 lần khí huyết liên sẽ hắn truy bắt. Đến mức những vũ khí này căn bản không có phát huy được tác dụng. Đem ánh mắt thu hồi, lục luyện tiêu lại lần nữa gọi điện thoại cho Tà Nghĩa. Theo hắn đi tới ảnh thị thành cách đó không xa đường cái về sau, cơ hồ trở thành toàn chức lái xe Tà Nghĩa mở ra nhà hắn trước kia làm ngựa ít bảy đi tới ven đường. Lục tổng. Nhìn thấy một thân máu tươi lục luyện tiêu, Tà Nghĩa đồng tử co rụt lại. Ừm, ta để ngươi mang quần áo mang sao? Mang. Bất quá ngài nói thời gian tương đối đuổi. Cho nên ta là tại trong tiệm bán quần áo vừa mua, chưa thanh tẩy. Có thể, không cần thanh tẩy, dù sao không bao lâu lại sẽ làm bẩn. Lục luyện tiêu nói, cầm quần áo lấy ra, bảng hiệu đều chẳng muốn xé, trực tiếp thay đổi. Đồng thời nói, đi tinh thành. Tinh thành. Tà Nghĩa khẽ giật mình, lập tức đồng ý, vâng. Liền, cố xe lên đường, thẳng hướng Tinh Châu thủ phủ Tinh Thành mà đi. Thiên Hải thị cách Tinh Châu liền cách một châu chi địa đến tinh thành khoảng cách đại khái tại 700 cây số tả hữu Dưới tình huống bình thường, 6 đến 7 giờ có thể đổi tới. Ly Giang kiếm phái để cho tiện hành động, cũng vì bí ẩn, vẫn chưa dốc toàn bộ lực lượng, trừ Thái Thượng trưởng lão Hạng Vân Thiên cùng bát đại thần cảnh bên ngoài, còn lưu lại 4 tôn thần cảnh tọa chấn tông môn. Cái này 4 tôn thần cảnh bên trong lấy luyện thần thiên địa cảnh trương khải tinh cầm đầu, còn lại 3 cái, bao quát vị kia thiên chi kêu tử tiêu chính ở bên trong, đều chỉ là luyện thần chân ngã cảnh. thế giới này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 Lục luyện tiêu trong đầu thoáng hồi tưởng một phen trương khải tinh tài liệu tương quan, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hôn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất tu hành, thế mà dùng loại phương thức này xong xong rồi. Hắn vốn cho rằng đến đem ngoại hình cường hóa đến 30 giai, thậm chí khí chất cũng phải tăng lên tới 30 giai sau mới có thể hoàn thành vòng thứ 2 tinh thần thuế biến, đạt tới so sánh luyện thần chúng sinh cảnh cấp độ. Kết quả, chính hắn mộ ra. Đương nhiên, cường hóa đến 27 giai ngoại hình, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút phụ trợ hiệu quả Hiện tại tinh thần của hắn đã lại lần nữa thuế biến, đoán chừng dùng 10 ngày nửa tháng hoàn thành cái này vòng thuế biến về sau, hắn liền tương đương với đứng tại luyện thần cảnh đỉnh phong. Cũng chính là hư cảnh trước đại môn. Hắn cảm giác trạng huống thân thể của mình. Hắn diệt sát cửu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái những cái kia thần cảnh nhìn qua vô cùng dễ dàng, nhưng trên thực tế hoàn toàn là ỷ lại tại tung hoành kim quang cùng lăng tiêu cự lãng tốc độ bộc phát. Tung hoành kim quang cùng lăng tiêu cự lãng cũng không đồng bộ, thi triển ra đối thân thể phụ tải cực lớn. Liền giống bây giờ, hán thương thế bên trong cơ thể đã nhanh đạt đến trọng thương tiêu chuẩn, nếu như lại đối đầu ly giang kiếm phái tống vô song các loại lục đại thần cảnh liên thủ, sợ là đến tranh né mũi nhọn. Ly giang kiếm phái bên ngoài chỉ còn lại bốn cái thần cảnh, nhưng mà ai biết phải chăng có cái gì cường giả ẩn tàng, lý do an toàn. Lục luyện tiêu trực tiếp đem ngoại hình thuộc tính tăng lên tới 28 giai. Lập tức, vỡ vụn lệnh vị trí, sẽ rách ngũ tạng lục phủ lại lần nữa bị cấp tốc điều chỉnh, tới nhuẩn, chữa trị.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 Hắn mở to mắt, ngay lập tức nhìn thấy ngàn mét có hơn chợt lóe lên hỏa diễm. Nương theo mà đến còn có súng phòng không không tách ra pháo sẹt qua hỏa diễm lưu quang. "Lục, Lục tổng." Tạ Nghĩa có chút cả lâm hô một tiếng. "Tiến vào Tinh Châu rồi." "Vâng, phía trước chính là thủ phủ Tinh thành." Tạ Nghĩa đáp lại. Lục Luyện Tiêu đưa mắt nhìn. Hai ngày trước hắn liền đạt được tin tức, Thái Huyền Đế quốc đại quân vượt qua hai nước biên cảnh, tiến vào Đại Thương quốc Tinh Châu.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 Chứng minh Tinh Châu, Bạch Điều Châu từ xưa đến nay chính là Thái huyền đế quốc cố hữu lãnh thổ, cũng luôn mồm xưng mình loại hành vi này vì thu phục cố thổ chi chiến, là chính nghĩa hành động. Tà nghĩa nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, bất quá để người kỳ quái là, Thái huyền đế quốc chỉ là vận dụng ngũ đại chiến khu Trung Tây phương chiến khu quân lực xâm nhập đại thương, vẫn chưa mở ra chiến tranh toàn diện, xem ra tựa hồ là muốn bức đại thương vương quốc cắt nhường Tinh Châu, Bạch Điều Châu. Lục luyện tiêu thoáng đánh giá một chút thời gian.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 Thái Huyền Đế quốc là đang thử thăm dò dùng loại phương pháp này thăm dò Đại Thương Vương quốc danh giới cuối cùng. Tinh Châu cùng Bạch Điểu Châu, tựa hồ chưa trên phạm vi lớn cùng hoàng. Lục Luyện Tiêu hướng dần dần xuất hiện ở trước mắt Tinh Thành liếc mắt nhìn. Tinh Châu, Bạch Điểu Châu dân chúng từ trước đến nay là 3 năm nhất nhỏ náo, 10 năm nhất đại náo, cái kia một lần làm ầm ĩ không đều sẽ nháo đến vận dụng súng ống, thậm chí quân đội trấn áp cấp độ. Cho nên loại trạng diện này, Bạch Điểu Châu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 Chết rồi. Toàn chết rồi. Chết. Cựu cung kiếm phái kiếm tổ phó hi chết rồi, trưởng môn lanh hồng đồ chết rồi, đại trưởng lão lanh vô nguyệt chết rồi, tất cả thần cảnh đều chết rồi. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút phát run, còn có. Tiêu trưởng môn. Lý trưởng lão bọn hắn. Bọn hắn cũng chết rồi. Tiêu trưởng môn, lý trưởng lão. Không có khả năng. Bọn hắn làm sao lại chết? Điện thoại bên này, tiêu chính, trương khải tinh các loại thần cảnh đồng thời nghẹn nào. Trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin. Nói rõ ràng, bọn hắn làm sao lại chết? Tiêu chính nghiêm nghị ép hỏi. Thanh âm bên trong còn mang theo một tia chính mình cũng không thể nhận ra cảm giác sợ hãi.